Trương 1365, chỗ i ngồi này hai năm trước mới xây xong hùng vị kiến trúc bây giờ một mảnh hỗn độn khói đặc c u ậ n c u ộ n h ư trúc cùng hư hành trước sau bị l ư ỡ bố cùng hạng vũ giết chết mà ở trên trời cùng lý nguyên bá giao chiến hư vân cũng không khá hơn chút nào hắn bị lý nguyên bá cứng rắn truy giết lôi cổ đúng kim truy nện ở hư vân trên đầu trực tiếp đập nổ đầu, đầu của hắn trở thành một cổ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất đến đây h ư tử tứ sư h u n h đệ cũng chỉ còn lại có ở vũ văn thành đô thủ hạ khổ sở chống đỡ hư tử về phần đại quang minh tự những người khác thời là ở l ư a bố chiến lược lĩnh vực bên trong giao chiến h i ệ t lực mà chết vũ văn thành đô phía sau đánh lên công tâm chiến nhất là ở hư vân bọn họ sau khi chết đại quang minh tự bị hủy sau này thư hắn phật tâm dễ dàng hơn cuối cùng phượng sĩ lưu kim thăng cũng nhiều một cái v o n g hồn hư tử cũng đã chết vũ văn thành đô mang theo thần tiêu thập tự thiên kinh thần lôi tịnh thế cũng tịnh hóa trong cơ thể hắn duy nhất một luồng vị khí uyên ở hư tử trong cơ thể cũng không thể phát triển uyên đối duy nhất phật đà tín ngưỡng đối phật g i á o tín ngưỡng áp chế bên ví khí quyết tán trước bên có thể lấy được thành công đó là bởi vì cực bắc băng nguyên là bên sân nhà hơn nữa tìm được hư t ử sơ hở thư tử thư hành thư vân thư trúc tất cả đều tử vong hùng vĩ đại quang minh tự bị hỏa hoạn đốt cháy hết sạch cái này cũng đại biểu ở bắc vực không bị hạn chế nhanh chóng phát triển đại quang minh tự một khi mất hết l ữ bố vũ văn thành đô bọn họ không có ở nơi này ở lâu bọn họ còn phải cùng vương tố các nàng cùng nhau tiếp nhận bắc vực tiếp nhận bắc vực phương pháp tương đối thu bạo cơ bản không dùng tới binh lực trực tiếp đem hoàng thất đổi xuống đài thay vào đó liền có thể chu tước cùng bạch hổ tồn tại trợ giúp vương tố tố bọn họ tốt hơn thực hiện một điểm này chu tước bạch hổ cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc các nàng còn không giống ấy chu tước bạch hổ là nhận thư ngựa điều này làm cho có chu tước đ ạ i cản ở bắc vực lung lạc lòng người rất là đơn giản cũng để cho những thứ này vương triều đứng đầu không có chút nào lòng phản kháng nhất là hư tử h ư vân h ư hành đã chết đại quang minh tự tiêu diệt tin tức chuyển tới sau này toàn bộ bắc vực lại c à n g không có hoàng thất giảm phản kháng thực lực của hai bên không có chút nào đối đẳng trung châu đông n ự c cùng bắc vực đều ở đây tiếp nhận đầu hàng địa bàn ngay từ đầu trung châu tốc độ là nhanh nhất bởi vì vật bộ mười tám đại vương t r i ề u đã sớm đầu hàng chẳng qua là đi cái trình tự m à thôi đang xây nguyên tháng mười năm m ư ờ ba trung châu đông tây hai bên vương t r i ề u đều bị đại cản tiếp nhận chỉ còn dư lại tam thánh hoàng triều bất quá bởi vì bắc vực vương triều số lượng ít hơn bắc vực trực tiếp đi sau tới trước tổng cộng hai mươi vương triều bắc vực vương triều hoàn tất trên căn bản cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng trong đó còn có hai cái vương triều lựa chọn chống cự nhưng ở lưu bố hạ vũ trước mặt phản kháng là vô dụng đang xây nguyên mười ba năm cuối năm theo bắc vực các đại vương triều toàn bộ đầu hàng các đại thành chỉ thay đại c ả n c ơ s í dấu hiệu bắc vực hoàn toàn nhất thống thiên tri tứ linh bốn thần huyền vũ tự nhiên cũng xuất thế cùng trước cần thời gian ba năm không giống nhau huyền vũ là ngay lập tức liền xuất thế bắc vực cũng bị quyết định bảy vị thừa tướng chủ yếu từ thương lượng lý tư đám người phụ trách quân i ự u tư hạ vân hổ đám người tử vong cũng để cho bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều người không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá trung châu cùng đông ngực không giống bắc vực tốt như vậy không chế bởi vì nơi này trong họ vị tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều thống trị đã lâu hơn nữa quân đội tốc độ tiến lên không thể nào có lưỡ bố vương tố tố bọn họ nhanh nhưng theo b á c vực nhất thống sau này lữ bố hạ vũ bọn họ dành tay chu tước bạch hổ cùng huyền vũ cũng có thể gia nhập trong lúc đại càn còn nên đón một tin tức tốt hải ngoại yêu tộc trong cựu thiên huyền hoàng tìm tới trung vô kỳ tiếp theo móc được cựu thải thần lộc đường dây này hướng đại càn đầu hàng bởi vì cựu thiên huyền hoàng nhìn thấy đại càn có thiên tri tứ linh bốn thần chu tước bảo vệ mang theo nàng tre trở phi cầm gia nhập đại cản cựu thiên huyền hoàng rất sớm trước liền bỏ đi mang theo hải ngoại yêu tộc trở lại trung châu bốn bậc ý tưởng nhất là cùng thiên tương thanh long mặc diễm kỷ lân bọn họ hợp tác cựu thiên huyền hoàng thành công ý thức được một điểm rất trọng yếu dù là nhân tộc có nội đấu nhưng ở yêu tộc màn tộc xâm lẫn lúc bọn họ đều là nhất trí đối ngoại điều này làm cho yêu tộc cũng không thừa cơ lợi dụng thành công ý thức được một điểm này cựu thiên huyền hoàng đã sớm buông tha cho cái loại đó ý tưởng khi nhìn đến cựu vị yêu hồ cựu thải thân độc tuyết ánh còn có một lâm trưởng lão cũng có thể ở đại c à n bên kia sinh tồn nhất là cựu vị yêu hồ cũng hôn thành lý thừa c h ạ y h o à n g hậu cựu thiên huyền hoàng thì có gia nhập đại cản ý tưởng cựu thiên huyền hoàng liền bản thân chạy một chuyến ẩn bụ đạo nhờ gậy chung vô kỳ truyền đặt một cái chính mình ý tứ. t r u n lúc ấy bọn họ bị đổi ra trung châu bốn bực sau này liền cứ ngụ ở hải ngoại sinh sôi đến nay trong lúc thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân nhất tộc một mực tại tìm kiếm trở lại trung châu bốn bực cơ hội cũng là đến cựu thiên huyền hoàng thế hệ này nàng mới bông tha cho cái này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành thành công tiếp nhận tam thánh hoàng triều sau này trung châu liền nhất thống trước phương bắc mười tám đại vương triều sớm bị đại cản tiếp nhận ở phương nam nguyên bản còn có một chút vương triều bọn họ lựa chọn bản thân quy phụ đại cản trung châu cuối cùng nhất thống trung ương cũng không phải là kỳ lân mà là hoàng long cũng xưng ương long tên đầy đủ t h u ậ n lòng trời phù hộ kỳ phụ lúc ương long t h ầ n ương long xuất thế phúc phận toàn bộ trung châu đ ư ơ n g theo lấy ương long một tiếng rồng ngâm trung châu tuy khí bị tỉnh hóa đến một cái cực hạ trung chăm họ cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng càng thêm có lực trong cơ thể địa ám tật cũng bị thanh trừ mà võ giả đạt được phúc phận nhiều hơn không ít người ở ư n g long một tiếng này rồng ngâm dưới đột phá l i theo trung châu bốn bậc lý khí tỉnh hóa bọn họ thực lực cũng đã phá phong ấn đi tới siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa tiên cảnh hơn nữa đây chỉ là hoàng long bọn họ thực lực bây giờ bọn họ thực lực là không có thượng hạ đang xây nguyên tháng mười năm một bôn phần ở bách hoa hoàng triệu bị đại c à n tiếp nhận sau này đông bực còn lại vương t r i ề u cũng bị đại cản lục tục tiếp nhận đại cản bên này cũng nên đón mấy vị nhân vật vô cùng trọng yếu chú công mạnh tử cùng khổng thành nhân sự xuất hiện của bọn họ khiến cho toàn bộ trung châu bốn bực thanh khí đầy căn côn tử khí đi về đông theo đông bực cái khác vương t r i ề u bị đại cản tiếp nhận đông bực cũng bị nhất thống thiên tri tứ linh bốn thần thanh long cũng xuất thế chương 1366, đám cưới năm mới số chương 1366, đám cưới năm mới số bắc bực trung châu đông bực liên tiếp bị đại cản nhất thống hơn nữa nguyên bản liền bị nhất thống nam bực cùng tây bực Cái cũng Trạch cái cổ cũng Châu bực Trạch có sát hiệu tiền lai giả nghiệp đại. đi tới nơi này rất sớm liền này hoàn thành nhân, lớn Trung bốn nhất thống. này là Đây dấu xuất rất hậu Thừa Thừa Lý Lý ý một sớm vô vô vĩ sự ư ở n g Ở anh hùng tháp ở hoa hạ văn võ trợ giúp h ạ ở lý thừa trạch giống vậy cố gắng dưới tình huống lý thừa trạch rốt c ụ c vẫn phải hoàn thành cái mục tiêu này ở nhất thống trung châu bốn b ự c sau này lý thừa trạch làm thứ nhất sự kiện đ ổ i càn nguyên hoàng triều vì càn nguyên đế quốc thứ hai sự kiện thời là đội niên hiệu vừa đúng qua một thời gian ngắn cũng phải năm mới đội niên hiệu xây nguyên vì càn nguyên sang năm chính là năm càn nguyên thứ nhất toàn bộ trung châu bốn b ự c cũng tiếp tục sử dụng c ả n nguyên cái này niên hiệu sau này cũng không làm sửa lại liền lấy c ả n nguyên cái này niên hiệu trở thành trung châu bốn b ự c sau này duy nhất niên hiệu lý thừa trạch làm một chuyện khác là làm một lần h ô n lễ trận này long trọng hôn lễ ở dương trạch cử hành vương tô tố, tố linh n g u y ệ t nga tạ linh ẩn đ ạ m đài hạc chỉ cung tương h vũ mộ phi yên vân truy n g u y ệ t tần h i vi bọn người cùng lý thừa trạch cùng nhau thành hôn về phần cựu vi yêu hồ tuyết ánh vốn là lý thừa trạch hoàng hậu cùng phi tử không có cần thiết thành hôn lúc ấy liền đã cử hành qua một lần nghi thức hơn nữa cựu thải thần lộc các nàng đang bế quan tu hành bây giờ là phi thường trọng yếu giai đoạn cũng không có lựa chọn xuất quan đang xây nguyên mười bốn năm cuối năm ngày cuối cùng nương theo lấy cuộc hôn lễ này kết thúc xây nguyên cái này niên hiệu cũng nên đón bản thân ngày cuối cùng năm càn nguyên thứ nhất mùng ngày một tháng một hôm qua là lý thừa trạch hôn lễ không có ai đi q u ấ y dậy lý thừa trạch mà lý thừa trạch cũng tính toán thừa dịp cả nước vui mừng ngày tới một lần trăng mật hành trình không ai nói n h ư g ì lý thừa trạch đội lục cũng lâu như vậy là nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mặc dù cựu vị yêu hồ đang bế quan nhưng là có truyền t ố n g trận pháp tồn tại lý thừa trạch muốn đi đâu thì đi đó lý thừa trạch cũng mang theo vương tô tố, tố tạ linh luận linh nguyện nga tần h i vi các nàng hơn nữa tri h o a thôi yên ba tìm u ộ i địch tư mộ thương vấn sang các nàng đi chơi thời gian mười ngày trung châu bốn b ự c các nàng đều đã xem qua cũng không phải là các nàng không nghĩ chơi được quá lâu chẳng qua là bây giờ trung châu bốn b ự c cũng không thiếu địa phương bách phế đại hưng cấp bách phát triển vương tô tố, tố tạ linh luận tâm hệ lục phiên môn linh nguyện nga mộ phi yên tâm hệ yên vũ lâu cung thương vũ t h u ậ là muốn trở về biên bài hát tri họa cũng khuyên nhủ lý thừa trạch không thể quên trí hướng của mình muốn lấy đại càn muốn lấy trung châu bốn vực làm trọng lý thừa trạch s á t thực cũng không có thiếu chuyện phải đi xử lý lý sinh mộng t ừ thời gian mười ngày cũng đủ rồi lý thừa trạch liền ở nam càng nguyên thứ nhất mười một ngày trở lại dương trạch chuẩn bị xử lý một ít chính vụ trước lý thừa trạch đem chuyện cũng toàn quyền giao cho ra cất lượng vương mánh cùng t r ư ơ n g cư chính nhưng vẫn là có một ít chuyện cần lý thừa trạch đi xử lý trung châu đông vực thừa tướng cần lý thừa trạch đánh nhịp nam vực bây giờ đã vững chắc xuống trung châu cùng đông vực ngược lại càng cần hơn nhân tài có thể từ nam vực điều một ít nhân tài đi trước cuối cùng trung châu quyết định ra luật sở tài thôi hạo ngô doan Văn, trương t h ư ờ n i ệ p lưu mục chi địch nhân kiệt b i ể n thủy bảy đại tể tướng hai tâm tân trương chiêu hồng hạo thiết hướng lữ mông chính những thứ này vốn là ở trung châu người cũng tiếp tục ở trung châu nhậm chức trí thánh khổng thánh nhân cũng bị phái đi trung châu đông bực thời là khấu chuẩn cao quýnh trương cựu linh trương thuyết ly bí hàn g dũ lưu tượng thăng bảy đại tể tướng nguyên bản đang ở đông bực trừ t ộ i lương trương g i ả n chi dương sĩ kỳ lý đức dụ cũng tiếp tục ở lại giữ đông bực á thánh mạnh tử cũng là tiến về đông bực bắc vực trước đã quyết định lý tư thương hưởng ngụy trinh cao thích bùi củ bùi độ bao trừng bảy đại tể tướng d ô n g trận mộ đạo vương dương minh cũng đi trước bắc vực nam vực cùng tây v ự c quan văn hệ thống cũng sớm đã thành lập trung châu đông vực cùng bắc v ự c quan văn hệ thống để cho ra luật sở t à i khấu chuẩn cao kính đám người đi thành lập trong anh hồn tháp xuất thế nhất lưu hạng hai danh sĩ cũng sẽ tiến về nhưng còn phải bồi dưỡng bổn thổ nhân tài cho nên học đường xây dựng là cấp bách nam vực cùng tây v ự c học đường xây dựng đã hoàn thiện bây giờ còn kém trung châu đông vực cùng bắc vực cho nên mới cần khổng thành nhân mạnh t ử cùng vương dương minh đám người tiến về bọn họ ở nơi nào có thể đưa đến định định tác dụng sau đó chính là đón quân bố phòng vấn đề mặc dù bây giờ đã không cần lo lắng cái gì cái khác vương t r i ề u tấn công nhưng là thiên thương thanh long trở hải ngoại yêu tộc uy hiếp hay là ở chủ yếu vẫn là dựa theo trước đóng quân vệ thanh hoa khứ bệnh ban siêu mạ biên dương tố hàn cầm hổ sử bạt thuế hạ n h ư ợ c bật ở lại giữ tây vực lại hợp với tào h ị tám h ổ c ư ớ i từ binh công tô toản nha lương văn sĩu cùng văn xính văn đường lý tĩnh lý tích tiết nhân quý tô đ ị phương vương trung tự lý q u a n vận quách tử nghi ở lại giữ trung châu lại hợp với lý thịnh bùi hành kiệm cao tiên tri lý tự nghiệp ca thư hàn hầu quân tập đám người tân bình ư ấ t chi cung trình dạo kim tự nhiên cũng ở đây đông bực thì từ nhạc phi thích kế quang tứ đạt hà tín bạch khởi thường ngộ xuân phụ trách trấn thủ lại hợp với nhạc vân du đại du lý đình quốc phó hữu đức long thư ơ n g t r ư n g nghị triều đám người bắc bực thì có ngô khởi vương tiễn l i ê m pha nhạc nghị mông điểm điền thiện lục tốn lục háng Chu du đám người sông đồng hồ mười hai hổ thần cùng thái sử tử cũng ở nơi đây nam bực dĩ nhiên chính là tạ huyền vi duệ quan vũ triệu vân trương phi hạ vũ lưu bố dương tái hưng đám người trọng yếu hơn chính là bây giờ trung châu b ố n vực còn có thiên tri tứ linh t h à n h long bạch hổ chu tước huyền vũ còn có trung ương hoàng l o n g trấn thủ vũ văn thành đô cao sủng hạ vũ mấy người cũng công thành lui thân lần nữa trở lại lý thừa trạch bên người làm hộ vệ lý thừa trạch bên người lần nữa tạo thành một cái hạ vũ lưu bố vũ văn thành đô cao sủng triệu vân điển v i thứa trừ sang trọng đội hình phan khoái không hề ở nơi này đội hình h ắ n bị phái đi bắc vực lý nguyên ba tiến về đông vực lý tồn hiếu ở trung châu mà nhiệm vẫn ở tây vực lý thừa trạch cùng linh nguyễn nga lập gia đình cũng đại biểu yên vũ lâu cùng đại cản quan hệ bảy ở ngoài sáng bất quá khi bọn họ ý thức được một điểm này thời điểm đã chậm dù sao trung châu bốn b ự c đã bị đại cản nhất thống mặc dù lý thừa trạch phái lữ b ố bọn họ tiêu diệt đại quan g minh tự nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đại cản cùng pháp hoa tự thanh lòng tự quan hệ già long t h ụ tôn giả cũng có thể hiểu vũ văn thành đô đã đã cho hư từ bọn họ cơ hội là bọn họ không có n ắ m chắc hai đại đạo môn hai đại phật môn vẫn vậy như trước bình thường phát triển như trước bình thường tồn tại đại cản nhất thống trung châu bốn n ự c cũng không đối đạo môn cùng phật môn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đại c ả n cũng không hạn chế bọn họ phát triển ngược lại dân chúng nguyện ý đi tín ngưỡng đạo giáo cùng phật giáo là bọn họ chuyện lý thừa trạch không hề làm can thiệp có một cái thế lực giải tán đông bực vũ lâm minh trần thanh y hiện giải tán vũ lâm minh cũng gia nhập lục phiến môn trở thành lục phiến môn ở đông bực thống lĩnh tối cao nhất lý thừa trạch cũng ở đây một lần nhất thống trung châu bốn vực sau t ừ anh hồn tháp thu được ban thưởng không ít Trước thần trương 1367, linh phủ, thần phủ trương 1367, ngựa linh ngựa ngự phủ, thần phủ đại càng nhất thống trung châu bốn bậc sau này một đạo màu vàng khí vận t ừ trên trời giang xuống xông thẳng lý thừa trạch trong cơ thể lý thừa trạch tu vi cũng đi thẳng đến phản hư cảnh chín tầng trời chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là những thứ này thiên đạo khí vận cấp lý thừa trạch tạo nên một cái khí vận kim thân mặc dù lý thừa trạch trên mặt nội không có nhận đến ảnh hưởng gì thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng bên trong biến hóa rất lớn lý thừa trạch tu hành tốc độ lại biến nhanh hơn nữa ngộ tính còn biến cao hai mắt cũng biến thành càng thêm thần dị lý thừa trạch tu hành thiên tử vọng khí thuật nếu là vận khí hội tụ ở hai mắt có thể thấy được rất nhiều người thường không thể nhìn thấy đồ vật giống như người bình thường không nhìn thấy tuy khí lý thừa trạch là bắt lấy được bây giờ lý thừa trạch đôi mắt này có nhiều hơn chức năng không cần mượn thiên tử vọng khí thuật cũng có thể nhìn thấy tuy khí thậm chí lý thừa trạch có thể thấy được mọi người trong cơ thể tà ma tuy khí ở trong mắt lý thừa trạch không chỗ ẩn trốn nói cách khác dù là ma thần dòng máu ở nhờ ở trong cơ thể con người dù chỉ là một luồng tuy khí lý thừa trạch cũng có thể lập tức phát hiện mà lần này anh hồn thắp rốt cuộc cũng hiện lộ ra trước hắn lẩn tảng sương mù ở nhập thế một ít người trong kỳ thực bọn họ còn có ngoài ra một ít thân phận cũng tỉ như huyền trang pháp sư hắn kỳ thực cũng có thể là đường tam tàng nhưng l ạ i trước hắn bị hạn chế thương tử nha giống như vậy trước hắn thần lực cũng bị hạn chế không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực lý tính là t h á p tháp lý thiên vương quan vũ thời là quan thành đế quân trừ cái đó ra còn có rất nhiều người giống như vũ văn thành đô lý tôn hiếu t i ế t nhân quý h o á t khứ bệnh bọn họ thực lực cũng có thể lấy được tiến một b ư ớ c tăng trưởng lý thừa trạch khác lấy được một cái ngộ đạo đan làm tưởng thưởng thường, có thể để cho lý thừa trạch đang đột phá hợp đạo cảnh lúc trở nên càng thêm đơn giản trừ cái đó ra chính là một thanh thiên tử kiếm lấy sơn hà xã t ắ c làm kiếm thân sơn hải đi theo chế lấy ngũ hành âm dương c ắ n côn bốn mùa đ ề u c ố là cử thế vô s o n g thiên hạ thần phục thiên tử kiếm chính là một thanh tiên b i n h cuối cùng chính là kinh khủng nhất một cái tưởng t h ư ợ n g trong anh hồn tháp văn thần võ tướng cơ bản đều đã bị triệu h o n s o n g nhưng tùy theo mà tới thời là mới một ít người hơn nữa những người này nhất là khủng bố dương tiện na cha cự linh thần vương linh quan lý thừa trạch thấy được những thứ này hắn tên quen thuộc tự nhiên cũng sẽ có khuê một sói chờ hai mươi tám tinh tú bọn họ ở chỗ này được xưng thần tướng khiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là bên trong lại còn có ba tiêu b ấ t quá bọn họ cũng không phải là dùng khí huyết lực triệu h á n mà là lấy một loại khác hình thức xưng là ngự linh phủ cùng ngự thần phủ thông qua ngự linh phủ cùng ngự thần phủ có thể triệu h á n thần tướng phải không vậy như trước kia không giống nhau chính là ngự thần phủ cùng ngự linh phủ đều chỉ cần một chương liền có thể dĩ nhiên lý thừa trạch bây giờ còn chưa có hơn nữa bây giờ có cũng không cách nào triệu h á n cần lý thừa trạch đến hợp đạo cảnh hơn nữa mở lại trước cổng trời hướng tiên giới cùng liên giới đây cũng là lý thừa trạch tại anh hồn tháp bên trong sở được đến tưởng thưởng cùng với anh hồn tháp biến hóa đem trung châu bốn b ự c quan văn hệ thống còn có võ tướng hệ thống thành lập tốt sau này lý thừa trạch chuyện cần làm cũng không nhiều không tính ma thần dòng máu vậy bây giờ chỉ còn dư lại hai cái mầm họa không có giải quyết dù sao còn lại ma thần dòng máu bất tử bất diện không có tốt như vậy biện pháp có thể giải quyết giống như lúc ấy tiên giới chiến thần cựu thiên thần nữ còn chưa phải là chỉ có thể dùng thân sắc cùng nàng sinh mạng làm đại giá trấn áp lên thật nếu để cho lý thừa trạch bây giờ đi giải quyết ma thần dòng máu tựa hồ có chút làm khó lý thừa trạch ở trung châu bốn vực bây giờ chỉ còn dư lại hai cái mầm họa một là huyền không sơn thiên môn thứ hai là hải ngoại yêu tộc chỉ cần giải quyết xong hai cái này mầm họa lý thừa trạch trên căn bản liền có thể kê cao gối ngủ dù là lý thừa trạch tương lai muốn mở lại thiên môn tiến về tiên giới cùng l i n h giới lý thừa trạch đều không cần quá nhiều lo lắng đoạn thời gian gần nhất nên là không thể nào dù sao lý thừa trạch còn không có tìm được chân chính mở lại thiên môn biện pháp bây giờ chỉ có thể dựa vào cựu vị yêu hồ đợi đến cựu vị y hồ đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh mới có thể có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng hoàng long hơn nữa lý thừa c h ạ c h bọn họ trước làm cố gắng bây giờ trung châu bốn b ự c tuy khí đã đến một cái rất thấp trình độ tu hành hoàn cảnh ở từ từ biến tốt chỉ là bởi vì trung châu bốn b ự c còn có t r ă m họ vẫn sinh hoạt ở khốn khổ bên trong tuy khí vẫn sẽ kéo dài xuất hiện bất kể lý thừa c h ạ c h làm tốt bao nhiêu tuy khí là không thể nào hoàn toàn biến mất chỉ có thể làm hết sức địa đẻ thấp đây là bởi vì tuy khí sinh ra vốn là sinh linh tâm tình tiêu cực mà nhân tộc không thể nào không có tâm tình tiêu cực yêu tộc loại này tồn tại cũng không thể nào không có không nói khác bây giờ thiên thương thanh long mặc diễm kỳ lân loại này hải ngoại yêu tộc liền thẳng định cho nên mong muốn hoàn toàn thanh trừ tuy khí là không thể nào chỉ có thể thông qua thanh long hoàng long bọn họ tỉnh hóa đội nữa thiện nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh để bọn họ đừng sinh hoạt ở khốn khổ bên trong ai toán cả ngày chỉ biết tốt hơn rất nhiều bởi vì tuy khí từ từ tỉnh hóa bây giờ đột phá đến siêu thoát ba cảnh đã trở thành có thể cựu vị yêu hồ đang toàn lực bế quan đột phá chỉ cần nàng đột phá đến siêu thoát ba cảnh cựu vị yêu hồ là rất có lòng tin tiến vào thế giới dĩ nhiên không chỉ là hoàn toàn dựa vào cựu vị yêu hồ những người khác cũng phải cần cấp cựu vị yêu hồ một ít trợ giút lý thừa trạch cũng phải ở cái này đoạn thời gian mọ để cho bản thân đột phá đến hợp đạo cảnh tu vi của hắn cũng không thể trở ngại trải qua lần trước lễ r ử a tội lý thừa trạch bây giờ đã đến phản hư cảnh chín tầng trời lại có ngộ đạo đàn trợ g i ú p lý thừa trạch đối với chuyện này là rất có lòng tin vất quá lý thừa trạch việc khẩn cấp trước mắt không tiến về tiên giới chuyện này là không nhất thời vội vã dù sao cũng đã nhiều năm như vậy thiên môn đã đóng cửa hơn 4,000 n ă m sẽ không kém cái này tháng 10 năm 2005. h hơn nữa bọn họ cũng không biết tiên giới linh rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể bị nguy hiểm hay không những thứ này đều là nhất định phải cân nhắc vấn đề bất quá đây là đang cựu vị yêu hồ đột phá đến siêu thoát ba cảnh sau này lý thừa trạch phải dùng cựu vị yêu hồ bế quan khoảng thời gian này trong tương lai năm năm đến năm một n h ì n năm bên trong đem trung châu bốn vực cấp ổn định lại chuyện này không thể nào chỉ dựa vào lý thừa trạch khi thực nhiều hơn muốn dựa vào thân ở trung châu bốn vực văn võ bá còn nhóm trung châu bốn vực bây giờ đã nhất thống cũng chỉ có đại cản cái này cái thanh âm sau đó liền có thể áp dụng các loại chính sách đại càn ở nam b ự c có mấy hạng chính sách tại cái khác địa phương cũng phải có nhất là học đường cưỡng chế giáo dục cùng với đại cản nhật báo xây dự bắc vực là rất không thích hợp trồng trọt so tây vực còn không thích hợp dù sao nơi đó quá mức giá lạnh mà tây vực ít nhất rất ấm áp bất quá trung châu nam vực cùng đông vực đều có thể viện trợ bắc vực cho dù là không thích hợp sản xuất lương thực cũng vấn đề không lớn chương 1368, t r u n g châu bốn vực phát triển chương 1368, t r u n g châu bốn vực phát triển trung châu cùng đông vực nguyên bản tình huống phát triển cũng không tệ nhiều nhất chính là cải thiện một cái giao thông hoàn cảnh thông qua trải đặt quỹ đạo cùng xây lại k ê n h đ à o để cho giao thông trở nên càng thêm tiện lợi trung châu cùng đông vực đều là tồn tại mã phỉ t r ộ n cước những thứ này đều là muốn trọng điểm đ ặ kích đ ô n g bực tương đối đơn giản mũi vũ lâm minh tuy đã giải tán nhưng trần thanh y thì những thứ này giang hồ môn phái sức ảnh hưởng là rất lớn trần thanh y thì mặc dù giải tán vũ lâm minh nhưng là hắn trở thành lục phiến môn ở đông bực người lãnh đạo tối cao hắn đã từng là cái thổ hoàng đế nhưng bây giờ là cái người trong triều đình hay là đại ca người hắn đối với mấy cái này giang hồ môn phái lực khống chế kỳ thực trở nên mạnh hơn điều này làm cho hắn ở dọn sạch mã phỉ lúc lộ ra thuận bùm xôi gió trần thanh y thì chỉ cần đem mệnh lệnh của mình tuyên bố đi xuống ngay lập tức sẽ có đã từng vũ lâm minh thành viên hưởng ứng trợ gi ở gia nhập đại càn sau này trần thanh y liền cũng không cần lại lo lắng những đứa bé kia vấn đề sau này liền có đại càn bôi những thứ này cô nhi hơn nữa ở tương lai đại càn trẻ mồ côi số lượng chỉ biết càng ngày càng ít hoặc có lẽ có một ngày trần thanh y thì không cần lại làm những thứ này trẻ mồ côi cha mẹ kể từ gia nhập đại càn sau này trần thanh y thì liền tháo xuống trách nhiệm hắn không cần lại lo lắng những thứ này trẻ mồ côi vấn đề sinh tồn trần thanh y diễn nguyên bản ở vũ lâm minh thu dưỡng hơn một phẩy không không không tên trẻ mồ côi bây giờ những thứ này trẻ mồ côi xác nhận tuổi tác sau làm p ấ t tầng mười hai tuổi trở xuống gì cũng bất kể trực tiếp đưa đi học đường đi học đại càn phụ trách bọn họ hết thảy mười hai tuổi đến mười lăm tuổi cấp bọn họ cơ hội lựa chọn có thể học tay nghề cũng có thể thông qua thi đi học mười lăm tuổi trở lên nguyên bản ở trần thanh ý rỉa cái này là giúp bọn họ tìm một phần công tác hoặc là đang ở trong vũ lâm minh bây giờ cái vấn đề này cũng không cần phải trần thanh ý rỉa lo lắng cho dù là đông bực cũng có rất nhiều cơ sở hạ tầng cấp bách xây dựng bọn họ là phi thường tốt sức lao động thông qua lấy công đại trần có thể để cho bọn họ nuôi sống bản thân cũng có thể đồng thời hoàn thành cơ sở hạ tầng xây dựng trung châu liền không có đông đ ư ợ c đơn giản như vậy chủ yếu là chúng quy không có trần thanh ý đi h nhân vật như vậy bất quá vẫn là có người nguyện ý v ì này đứng ra thủ nhất đạo môn chính nhất đạo môn còn có tố nữ cung cũng đứng dậy dẫn dắt trung châu chính đạo tông môn gia nhập xây dựng có thủ nhất đạo môn chính nhất đạo môn cùng tố nữ cung trợ g i ú p sắp thực trợ giúp bọn họ giải quyết rất nhiều vấn đề đã từng ma môn bị một cái tiếp theo một cái thanh trừ còn trung châu một cái bầu trời trong xanh văn võ các quan viên cũng ở đây đem hết toàn lực khôi phục phát triển dân sinh trung châu thổ địa thôn tính phi thường nghiêm trọng hơn nữa trung châu thế gia đại tộc phi thường ngăn cố nhưng theo gia luật sở t à i bọn họ thái độ trở nên cứng rắn trung châu thế g i a đại tộc cũng không thể không nhả đại càn luật đã sớm quy định mỗi một nhà tộc có thể có đồng dụng số lượng càng ngày càng nhiều thổ địa bị thu về quốc hữu lại đem những thứ này thổ địa phân cho những thứ kia cần lưu dân về phần quy mô lớn cơ giới sinh sinh từ chính đại càn tới gia luật sở t à i bọn họ cũng thông qua loại này phân thổ địa phương thức đem một bộ phận lưu dân tiến hành rời đi trung châu rất nhiều thành chỉ có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề nhân khẩu quá độ tập trung ở kinh tế phát đạt địa phương cái này đưa đến trung châu rất nhiều nơi nhất là đã từng tam thánh hoàng triệu địa giới p h á buôn bán phồn minh thì đơn giản mũi đại can thương hội mây trôi cát chu tước chân bảo các tiến vào chiếm giữ lại phối hợp bổn thổ kỳ lân chân lung đường hội, â đã đổi gia chủ chính là trúc vân h i phụ thân lại phối hợp trung châu một ít vốn là lấy buôn bán mà sống gia tộc đem buôn bán nhanh chóng khôi phục nguyên bản b ở i vì đại càng cùng tam thánh hoàng triều chiến sự trung châu buôn bán phát triển một lần lâm vào đỉnh trệ giai đoạn nam bực tây bực một ít thế gia đại tộc thương nhân cũng tự phát đi tới đông bực trung châu cố gắng từ trong tìm được cơ hội buôn bán bọn họ cũng có thể vì trung châu đông bực buôn bán r ó t vào mới nguyên sức sống đại càng thời là thông qua phát triển giao thông hơn nữa phát triển thực thể cung cấp nhiều hơn cương vị để cho trăm họ trồng tay có tiền nhưng muốn nói đến nhiều nhất trăm họ dựa vào sinh tồn thủ đoạn là cái gì kia không nghi ngờ chút nào sẽ là làm ruộng dù là ở bây giờ n a m b ự c làm ruộng đều là nhất hơn một trăm họ sinh tồn thủ đoạn để cho trung châu đông b ự c bộ phận này giàu lên rất trọng yếu trung châu trong đông b ự c trăm họ bởi vì mấy năm này đều ở đây chiến sự giai đoạn phú thuế đều là rất cao đối với lần này lý thừa trạch quyết định trực tiếp hàng thuế n ô n g thuế trực tiếp đối ngọn bây giờ n a m b ự c hai mươi lăm thuế một như vậy có thể làm hết sức mà bảo chứng trăm họ trong tay c ó thừa lương lại những thứ này dư lương có thể bán đi lý thừa trạch ban đầu lập ra mười năm kế hoạch trước mắt đã qua năm năm nâng thuế đã đến một cái rất thấp trình độ tương lai năm năm còn phải tiếp tục hạ thấp bảo đảm làm ruộng trăm họ trong tay có thể có thừa tiền như vậy mới có thể kiến tạo tốt hơn doanh thương hoàn cảnh thương nghiệp tài năng phát triển được đứng lên cùng lúc đó trung châu bốn b ự c đồng thời đang làm một chuyện chính là si tuyển binh nguyên đại can muốn đào thải rất lớn một bộ phận binh nguyên bởi vì bây giờ đã không cần nhiều như vậy binh lính nhất là những thứ kia nguyên bản sức chiến đấu cũng không thế nào trung châu đâu bực vương triều binh lính kỳ thực bọn họ cũng coi như là hà binh những người này c h ố n đi cũng không c ó tìm trực tiếp để bọn họ đi tham dự cơ sở hạ tầng xây dựng liền có thể cho dù là n a m bực bây giờ vẫn có cơ sở hạ tầng đang tiến hành xây dựng đường sắt trải đặt chính là một cái trong số đó trải đặt đường sắt lúc còn phải đào đường hầm khai sơn những thứ này đều là thời gian dài quá trình còn có chính là thành trì ngầm dưới đất thoát nước xây lại những thứ này đều là cần tốn thời gian tới tiến hành cho nên bây giờ trung châu bốn bực nơi nào đều phải cần người đào thải binh nguyên có thể giải phóng ra không ít sức lao động trung châu bởi vì chiến sự kéo dài tiến hành nhân khẩu số lượng là có nhất định giảm bớt nhưng cũng may là bây giờ chiến sự đã kết thúc tương lai mười năm thậm chí còn thời gian dài hơn đều là giai đoạn phát triển nhân khẩu giảm bớt cũng có thể thông qua tương lai mười năm an ổn hoàn cảnh từ từ khôi phục như cũ chỉ cần trung châu bốn b ự c vững vàng phát triển sau này lý thừa trạch liền có thể không có nỗi lo về sau điệu tiến về tiên giới nhưng cái này cũng không hề đại biểu lý thừa trạch vương tha cho trung châu bốn b ự c trung châu bốn b ự c cũng chính là toàn bộ nhân gian giới là lý thừa trạch cơ bản b ả n hơn nữa đây chính là hoa nhiều như vậy tinh lực kinh doanh không riêng không thể vương tha còn phải tiếp tục xây dựng cùng kinh doanh chỉ cần đem tiêu hà ra luật sở tại phòng n u y ê n linh khấu chuẩn cao quýnh đắng người ở lại chỗ này Còn có tại r u n g quá khứ trong một năm mượn mộ đạo đan trợ rút lý thừa trạch cũng thành công đột phá tới hợp đạo cảnh đại căn ở vũ khí khối này đã tạm thời dừng lại nghiên cứu trước mắt nghiên cứu đều là nông nghiệp giao thông cùng với công cụ sản xuất phương diện cơ giới bất quá m ặ c tử cùng công tâu h ban công việc chủ yếu là đối thịnh cản cung tiến hành cải tạo trước mắt đã hoàn thành một p h ầ năm n m ặ c tử cùng công tâu h ban phải đem thịnh cản cung cải tạo thành một cái có thể di động pháo đài đến lúc đó thịnh cản cung cũng sẽ thành đại cản tham d ò tiên linh hai giới pháo đài bởi vì có phong hỏa lệnh cùng trận pháp truyền t ố n g tồn tại đại c à n không cần giới đô trước mắt như cũ tại dương trạch thịnh c à n cung đang tiến hành cải tạo dương trạch đã x ả ra khắc một cái làm việc nơi trốn cung cấp v ữ n mãnh chưng cư chính bọn họ sử dụng c u n h càng cung nửa phải bộ phận không còn làm triều hội cùng làm việc nơi trốn chẳng qua là đơn thuần lý thừa trạch ở cung điện trung châu lâu ngực tây bực cùng bắc bực các lưu lại một tòa cung điện làm lý thừa trạch đi trước lúc làm hành cung còn lại cung điện cũng tiến hành dỡ bỏ hoặc là bộ phận dỡ bỏ sau làm phủ nhà cung cấp quan viên làm việc lý thừa trạch không có khắp nơi tuần tra ở các nơi ngân hàng xây dựng cung ý tưởng như vậy thuần tuy ở hao phí sức dân có truyền thống trận pháp tồn tại hạn chính là muốn tuần tra cũng có thể lập tức trở về tới học đường xây dựng ở lý thừa trạch mãnh liệt yêu cầu hạn nó nặng coi trình độ không thua gì nông nghiệp xây dựng đông n ự c bắc vực cùng trung châu học đường xây dựng nhanh chóng nở hoa cái này cần nhờ vào không ít thế gia đại tộc gia nhập đại căn nhỏ trong đại học học đường xây dựng là có một cái mô bản nhìn xa xa biết ngay đó là học đường vương gia đạm đại gia trúc gia cung gia tạ ra những gia tộc này lục tục gia nhập học đường xây dựng bởi vì bọn họ rất rõ ràng lý thừa trạch đối với lần này coi trọng hơn nữa cái này có thể nuôi dưỡng nhân tài đúng là rất trọng yếu bị vương gia tạ ra những gia tộc này ảnh hưởng chu tước chân bảo các kỳ lân chân l u đường bạch hổ canh kim trong hội bộ những gia tộc khác cũng bắt đầu gia nhập cuối cùng trung châu bốn b ự c có càng ngày càng nhiều gia tộc gia nhập bỏ vốn xuất lực xây dựng học đường cho nên đông b ự c trung châu cùng bắt b ự c học đường xây dựng dùng thời gian một năm liền hoàn thành hơn phân nửa hơn nữa nhất định có thể ở năm nay bên trong hoàn thành xây dựng có chút gia tộc mặc dù không có cấp được xây dựng học đường chuyện nhưng là bọn họ cũng cấp được rất chuyện trọng yếu giao thông cũng không có thiếu gia tộc tham dự tiến giao thông xây dựng sửa đường dự cầu tu kênh đ ả o trải đặt đường sắt trung châu bốn b ự c giao thông xây dựng từ từ phát triển trải qua năm ngoái một năm tròn nghỉ ngơi lấy sức nhờ vào cực thấp nông thuế chăm họ trồng trọt nhiệt tình cực độ dâng cao hơn nữa bọn họ trồng chính là trần phu giả tư hiệp từ quang khải đám người bồi dưỡng cải lương giống góc sản lượng cũng có tăng lên nhất là trung châu trung châu thổ nhưỡng độ phì là tốt nhất môi trường tự nhiên cũng là tối ưu đất đ á c quan trọng hơn chính là nơi này bình nguyên dị thường nhiều giống như lúc ấy đại c ả n cùng tam thánh hoàng triều cẩm hoa vương triều liên quân chiến trường vậy cũng là cực kỳ thích hợp trồng trọt bình nguyên nói chắng ra nơi này chỉ cần nguyện ý loại lương thực khẳng định thiếu không tới đi đâu nguyên bản trung châu càn tây n a m nói mẫu sinh liền có thể đổi sát nam vực tốt nhất vòng hành lang lòng trào trồng trọt trần phu bọn họ đổi dưỡng cải lương giống thóc vậy càng là bùng nổ không ngăn nổi dù là nông thuế là hai mươi năm thuế một cũng có thể thu đi lên không ít nông thuế ra luật sở tài bọn họ lợi dụng thần cơ cơ giới quy mô lớn trồng trọt t h ổ địa càng là trực tiếp đổi mới cao nhất mẫu sinh đại c à n cũng lợi dụng một năm này thời gian đem đã từng cái gọi là tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều t r ă n họ chân chính khiến cho bọn họ quy tâm trở thành đại càng t r o họ sau này nhiều nhất chính là lấy trung châu nông vực tây vực đưa bọn họ phân chia mà không phải cái gì vương triều hoàng triều trong họ trung châu l ô ngực bắc vực đang nhanh chóng phát triển đại càn nguyên bản nắm giữ nam vực cùng tây vực cũng không có đình trệ nam vực cùng tây vực đã phát triển lên khách du lịch nguyên bản chiến thuyền cũng có rất lớn một bộ phận bị cải tạo thành thương thuyền dùng cho vận ranh tây vực nguyên bản sa mạc đặc sắc quan cảnh đối với rất nhiều chưa từng thấy qua sa mạc nam vực người là rất kỳ lạ quan cảnh bọn họ trước kia không có cơ hội thấy nhưng là bây giờ có cũng có thể mượn cơ hội này cảm thụ tây vực phong thổ mà tây vực người cũng có thể đi tới nam vực cảm thụ nam vực phân hoa không thể không thừa nhận trước mắt trung châu bốn vực phát triển vẫn là có c h ê n l ệ n h nam vực nhất định là phồn bính nhất dù sao nam vực ở đại cản nhất thống sau này liền không có phát sinh nữa qua bất kỳ chiến sự nơi này lấy được tốt nhất nghỉ ngơi lấy sức cộng thêm đại cản các loại chính sách ở nam vực áp dụng lâu nhất thời gian càng làm cho những người này giàu đứng lên trung châu cùng đông vực trăm họ mới là thứ nhất năm cảm thụ hai mươi lăm phế một thế nhưng là nam vực trăm họ đã sớm thành bình thường tây vực cũng bắt đầu phát triển lên công nghiệp nặng bất quá những thứ này công nghiệp nặng đều là dùng cho sức sản xuất mà không phải quân sự lý thừa trạch cũng không hy vọng hỏa khí lấy được quá nhanh phát triển nhất là bây giờ đã không cần dùng cho chiến sự thân uy vô địch đại tướng quân pháo đã là đại càn mạnh nhất hỏa khí trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là như vậy tây vượt khoáng sản tài nguyên mười phần phong phú nhất là thích hợp phát triển công nghiệp nặng hơn nữa tây đa long thụ n h a cây tồn tại còn có thể phát triển trình độ nhất định nghề dễ dễ cơ khí trải qua mã quân bọn họ cải tiến dệt hiệu suất đã đề cao rất nhiều tây vượt công nghiệp nặng phát triển một phương diện có thể kéo theo tây vượt phồn b n h mặt khác có thể phát triển sức sản xuất những năm này sửa đổi không ngừng máy hơi nước trừ máy hơi nước xe cùng hơi nước tàu thủy cũng từ từ vận dụng cho rất nhiều lĩnh vực mặc dù để cho trung châu bốn mực nhanh chóng ổn định còn cần một đoạn thời gian rất dài nhưng trải qua lý t h ừ a trạch cùng một đám văn võ cố gắng đã đánh được rồi một cái trọng yếu nhất h u n g chỉ cần không ngừng bổ sung cái này không là được rồi đại can luật so sánh rất nhiều vương triều hàng o t r i ề u luật pháp là rất nghiêm khắc điều này làm cho không ít người khó thích ứng nhất là cái loại đó trong xương tư tưởng chính là lấy võ bi tôn người loại người này nhất là không thích ứng nhưng mong muốn để bọn họ tiếp nhận phương pháp cũng rất đơn giản bọn họ lấy võ v i tôn nhưng đ ạ i c à n mạnh hơn bọn họ bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đại cản l u ậ t hạn chế đem một ít xúc phạm luật pháp người lấy r a giết gà dọa khỉ cũng có thể để bọn họ nhanh chóng hiểu đại cản l u ậ t không phải bày đến xem trung châu bốn b ự c đã gần như ổn định cựu bí yêu hồ hoàng phủ hoàn chân cùng cựu thải thần lộc còn chưa xuất q u a n lý thừa trạch liền đem sự chú ý chuyển tới trung châu bốn b ự c còn x u ấ t lại hai cái mầm họa so sánh với hải ngoại yêu tộc lý thừa trạch càng thêm để ý chính là vùng cực tây miền không sơn thiên môn đại căn ở h u y ề n không sơn t i ê n môn có la thần quân cái này gián điệp cứ việc đoạn thời gian này bọn họ không có liên hệ nhưng lý thừa trạch tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn sản xuất lý thừa trạch phái người đem ra cắt lượng vương mánh bọn họ gọi tới tính toán nhằm vào h u y ề n không sơn t i ê n môn mở triển một lần hành động chương u y ề n k h ô n g sơn t i ê n m ô n y m ư ơ 0 h u y ề n không sơn t i ê n môn trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy sức cùng với gia luật sở tại khấu chuẩn cao kính đám người cố gắng trung châu bốn b ự c phát triển không đã đánh hạn đại căn phát triển bước vào chính quỹ lý thừa trạch cũng đem hắn sự chú ý chuyển tới ở vào tây vực vùng cực tây h u y ề n không sơn trên thiên môn h u y ề n không sơn là một ngọn núi cũng là một tòa đảo h u y ề n không sơn cùng tây vực đại lục bản khối là cách ra từ tây vực tây bắc bộ về phía tây vừa nhìn là có thể thấy được h u y ề n không sơn đây cũng không có nghĩa là h u y ề n không sơn khoảng cách tây vực rất gần đây là bởi vì h u y ề n không sơn rất cao có thể cho rằng là trung châu bốn vực cao nhất một ngọn núi h u y ề n không sơn ở tây vực trong dân chúng địa vị rất cao tây vực trăm họ coi là thần sơn đây là bởi vì miền không sơn rất cao lại chung quanh có câu sương mù và quanh đưa đến huyền không sơn nửa phần dưới là không nhìn thấy xa xa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn ngọn núi ở trong mây mù xem ra liền treo lơ lửng ở trong mây mù cho nên được đặt tên huyền không sơn từ cổ trí kim có rất nhiều người muốn đi thăm dò huyền không sơn nhưng chân chính có thể tới huyền không sơn người l ắ c đ ắ c không có mấy so sánh với đi thăm dò huyền không sơn người số lượng này có thể nói là phượng mao lân r á c làm nắm trong tay tin tức yên vũ lâu lâu chủ đinh nguyệt nga tự nhiên cũng bị lý thừa t r ạ c gọi đi qua mặc dù ninh nguyệt nga cũng cùng lý thừa t r ạ c thành n ô n cũng trở thành lý thừa trạch phi tử bất quá nàng vẫn không có t ử chức lâu chủ v ị mặc dù vương tô tố, tố tạ linh luận cung thương vũ đ ạ m đại hạm chỉ bọn người cùng lý thừa trạch lập gia đình nhưng các nàng đều có sự nghiệp của mình phải làm không thể nào cả ngày ở trong thâm cung tiên vũ lâu liền đã từng cố gắng thăm dò qua huyền không sơn thiên môn nhưng chỉ có thứ mười ba thay lâu chủ đi qua huyền không sơn tiên vũ lâu thứ mười ba thay lâu chủ tề hạ vân chính là thiên nhân phong thái tu vi của hắn đột phá đến hợp đạo cảnh cũng là có phần này tu vi tề hạ vân mới có tiến về huyền không sơn lòng tin lúc ấy thiên môn còn không có biến thành hiện nay đăng thiên môn tề lâu chủ sắp thực lấy được một chút tin tức những tin tức này lý thừa trạch phần lớn cũng ở đây là thần quân nơi đó lấy được cũng chính là thiên môn môn chủ cùng c h í n đại t h ầ n tướng tề lâu chủ ngược lại lấy được ngoài ra một ít tin tức tỉ như thiên môn môn chủ sẽ có được một cây thần binh thiên môn truyền thừa thần binh một thanh trường đao màu đỏ c h ú hoa đây là bởi vì lúc ấy thiên môn môn chủ nhìn tề hạ vân coi như thoát mắt liền nói cho hắn đồ cô nhai trong tay liền có như vậy một cây thần binh c h ú hoa bất quá yên vũ lâu đối huyền k ô n g sơn thiên môn hiệu cũng giới hạn trong này tề hạ vân đối thiên môn hiệu cũng không ghi chép xuống chẳng qua là trải qua lâu chủ đọc miệng đời đời truyền lại ở thứ mười ba thay lâu chủ sau t i ê n vũ lâu lại chưa ra khỏi hợp đạo cảnh cho đến linh nguyệt nga xuất hiện linh nguyệt nga thậm chí so với mình cao tổ linh nghị hành còn phải sớm hơn b ư ớ c vào hợp đạo cảnh linh nghị hành là ở năm ngoái mới đột phá đến hợp đạo cảnh em gái hắn linh ngọc tiêu cũng ở đây trước hắn đột phá theo t u y khí hạ thấp trung châu bốn bậc tu hành hoàn cảnh đang tốt hơn đột phá đến hợp đạo cảnh độ khó cũng hạ thấp không ít dựa theo dĩ v ã n tình huống giống như linh nghị hành linh ngọc tiêu nghĩ đột phá đến hợp đạo cảnh không có một ít cơ duyên là rất khó xử đến giống như đã từng doanh gia doanh định hắn đột phá đến hợp đạo cảnh kỳ thực chính là cơ duyên xảo hợp lúc ấy doanh thịnh đi trước tham gia thánh hỏa núi chính ma đại chiến bị ato la đánh một trường một trường này không riêng ẩn chứa ato l a thiên địa lực lượng còn ẩn chứa vô ngân thánh hỏa vô ngân thánh hỏa làm thiên địa ngọn lửa bên trong cũng là hàm chứa thiên địa lực lượng dĩ nhiên trận này cũng để cho doanh thịnh trọng thương doanh thịnh chính là bằng vào những thứ này phá rồi lại lập đột phá đến hợp đạo cảnh không phải hắn là trên căn bản không có khả năng gia cát lượng nhẹ lay động vào đông chậm g ã i nói cần cân nhắc chính là trung châu bốn vực hoàn cảnh biến hóa đ ố i thiên môn võ giả cũng là hữu ích thiên môn võ giả vốn chính là thiên phú dị bẩm tồn tại hoàn cảnh biến hóa đối tác dụng của bọn họ nên rất rõ ràng nguyên bản thiên môn liền có độc cô nhai la thần quân lâm thần quân ba vị hợp đạo cảnh còn lại bảy vị thần tướng đều là phản hư cảnh không phải thần tướng nhân trung cũng có hai vị là phản hư cảnh linh nguyện nga kinh kha thừa dịp bọn họ ở triều thánh thành bách hoa thành hoạt động trong lúc thành công thăm dò tu vi của bọn họ lại kia bảy vị thần tướng đều là phản hư cảnh bảy tầng trời trở lên bốn vị càng là phản hư cảnh chín tầng trời dĩ nhiên đây đã là đến gần ba năm chuyện lúc trước bọn họ bây giờ tu vi liền không có người biết độc cô nhai bọn họ cũng không phải là ở quân cựu tư hạ vân h ổ sau khi chết mới rời khỏi bọn họ rất sớm liền đã n á o c á c h cũng không thể nói n á o c á c h độc cô nhai còn đem mạnh đông lưu mang đi chỉ có thể nói hai bên làm bất đồng lựa chọn quân cựu tư cùng hạ vân h ổ bọn họ lựa chọn vì ngũ đại hoàng triều mặt mũi tráng liệt bất quốc độc cô nhai không thể hiểu loại tư tưởng này mạnh đông lưu cũng không muốn chết cho nên độc cô nhai mang theo mạnh đông lưu rời đi mặc dù đại cản tại thiên môn bên trong có la thần quân cái này mắt lẹo nhưng vì không bại lộ la thần quân tồn tại đại t ầ n mấy năm này một mực không có liên lạc qua la thần quân lý thừa trạch cùng la thần quân hợp tác thật ra là từ la thần quân nhắc tới vương manh không khỏi nói lên cái vấn đề này gần ba năm không thấy trong lúc không có bất cứ liên hệ nào la thần quân thật có thể tín nhiệm sao không chỉ là vương manh nghĩ đến cái vấn đề này g i a c á t lượng lý thừa trạch linh n g u y ệ t nga phòng huyền linh đều nghĩ qua lý thừa trạch bọn họ lúc ấy sở dĩ sẽ chú ý tới la thần quân là bởi vì la thần quân đặc biệt chạy đi yên vũ lâu muốn lý thừa t r ạ c bọn họ một ít tin tức sau đó cũng là la thần quân mượn chạy đi phương bắt thời điểm cùng kinh kha có liên lạc hơn nữa nói lên hướng đại cản quy hàng kinh kha lúc ấy đại biểu lý thừa trạch đáp ứng nhưng cũng giới hạn trong chót miệng đáp ứng hai bên không có ký kết bất kỳ hiệp nghị hơn nữa đây chính là một lần duy nhất chót miệng hiệp nghị ở nơi này sau la thần quân cùng lý thừa trạch bọn họ không có tiến hành qua bất kỳ lần nào liên hệ chương cư chính vớt c ầ m nói hơn nữa cái này rất có thể là thiên môn âm mưu cũng nói không chắc chương cư chính ý tứ dĩ nhiên là thiên môn muốn mượn la thần quân cái này mồi gạt đại c à n người đi qua đại c à n bây giờ đối thiên môn thực lực cũng không tín hiệu xác thực tồn tại nhất định bị hố có khả năng nhưng là vấn đề không、lớn. như người ta thường nói nhất lực hàng tập h hội thực lực cũng có thể vỡ nát bất kỳ âm mưu vị kế chu tước thanh long bạch hổ huyền vũ cùng hoàng long tồn tại để cho lý thừa trạch bọn họ không cần cân nhắc nhiều như vậy chương cư chính đề nghị không ngại trước hết giả thiết la t r ư ờ n g phong đúng là nghĩ đến cậy nhờ đại cản nhưng ở trước khi hành động tại chính thức đến huyền không sơn tiên môn trước chúng ta không thể đem hành động bại lộ cấp la t r ư ờ n g phong chương cư chính đây là quyết định tin tưởng la t h ầ n quân nhưng là vừa không hoàn toàn tín nhiệm hắn dù sao không biết nhân tố nhiều lắm bất quá cái này tựa hồ cũng sẽ để cho la thần quân cùng đại cản ly tâm lý đức dù sao cái này rõ ràng không tin hắn ngoài h u y ề n không sơn có trận pháp tồn tại một khi võ giả đến gần trong phạm vi bán kính mười dặm chỉ biết lập tức bị phát hiện chương 1371, t h i ê n môn độc cô nhai thảm bại chương 1371, t h i ê n môn độc cô nhai thảm bại trung châu bốn vực ổn định lại sau này lý thừa trạch trước đem đầu mâu nhắm ngay thiên môn so sánh với hải ngoại thiên thương thanh long cùng mặc diễm k ỳ l ầ n lý thừa trạch cho là độc cô nhai uy hết ngược lại lớn hơn chủ yếu vẫn là bởi vì độc cô n a i là người cựu thiên huyền hoàng bởi vì rõ ràng cựu vi yêu hồ địa vị lại biết được chu thức tồn tại cho nên chọn rời đi hải ngoại yêu tộc gia nhập đại cản trận danh có cựu thiên huyền hoàng liền có thể đối thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân có hiểu biết thân là đã từng hải ngoại tam đại yêu tộc một trong lãnh tụ cựu thiên huyền hoàng cùng mặc diễm kỳ lân thiên thương thanh long coi như quen thuộc cựu thiên huyền hoàng đối với thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân đánh giá là lan g đầu thành cùng b ắ p thịt mãng tử bọn nó vẫn đắm chìm trong yêu tộc mạnh hơn nhân tộc mẫu đẹp bên trong hơn nữa vẫn làm từ hải ngoại quay đầu trở lại mẫu đ nhưng mặc diễm kỳ lần cùng thiên thương thanh long không cho là như vậy yêu tộc tuổi thọ dài hơn một ít nhất là thiên thương thanh long thế hệ này thiên thương thanh long cùng lôi văn băng hổ cũng có tiếp xúc thiên thương thanh long cùng lôi văn băng hổ giữa thuộc về là bất tử không nghỉ hai người kỳ thực cũng không có mâu thuẫn gì điểm đơn thuần cũng là bởi vì thiên tài địa b ả o chuyện không dính lưu i cái gì yêu hận tình cựu lôi văn băng hổ xông vào thiên thương thanh long địa bàn cũng ở thiên thương thanh long nơi đó ăn một chút thiên tài địa b ả o cuối cùng lôi văn băng hổ bị thiên thương thanh long đánh cho thành trọng thương sắp gặp tử vong nếu như không phải là bởi vì bất dung băng lôi văn băng hổ đã sớm chết rồi ngay từ đầu đúng là lôi văn băng hổ l ô i dù sao lôi văn băng hổ có thể đi tới hôm nay dựa vào chính là một phần đàm phí thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ lân cũng rất khó đánh nhưng đúng là thuần m ã n g tử đầu phi thường s á t c i ự u thiên huyền hoàng kỳ thực ở liên hệ trung vô kỳ trước thử dò xét qua thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ lân ý tứ i ự u thiên huyền hoàng bốn muốn nếu là thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ lân nguyện ý nhà vậy nàng ngược lại có thể từ trong q u a y bẩn tốt như vậy xấu bọn họ không cần chết rất đáng tiếc thiên thương thanh long cùng mạc diễm kỷ lân vẫn vậy làm lại nắm trung châu bốn vực độc đẹp hai cái này bắp thịt mắ thậm chí không có nghe được cựu thiên huyền hoàng đang thử thăm dò bọn họ từ cựu thiên huyền hoàng cùng lôi văn băng hổ trong miệng trên căn bản có thể biết được thiên thương thanh long tính cách hiếu chiến cao ngạo khinh bỉ nhân tộc yêu tài như m ạ o chỉ bất quá cái này tại là thiên tài địa b ả o tài thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ lần cũng coi nhân tộc làm t i ế n hôi bọn họ cho là nhân tộc nên nhân số ưu thế chiếm cứ tốt nhất địa vực mới có thể áp chế lại bọn họ nói riêng về cá thể thực lực nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có tính so sánh nói tóm lại có thể nói thiên thương thanh long cùng mạc diễm kỷ lần kỷ thực không có đâu góc không cần quá mức để ý bọn họ chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ không tệ cùng k i ể u vị yêu hồ các nàng v ậ y chỉ cần không có túi khí vô cùng rất dễ dàng đột phá đến siêu thoát ba cảnh mà lý t h ừ a trạch tương lai trọng tâm phải đặt ở tiên giới linh giới thăm dò bên trên không thể nào lưu lại như vậy hai cái mầm hoạn nếu như chờ đến bọn họ đột phá đến siêu thoát ba cảnh hay hoặc là chui đến tiên linh giới linh giới vậy thì có chút khó có thể đối phó đại càng cùng tiên thương thanh long mặc diễm k ỳ lần sớm u ộ n có một trận chiến một trận chiến này sẽ không quá xa chỉ bất quá đại tần bây giờ phải đem trọng tâm thả vào huyền không sơn trên t i ê n môn nói chuẩn xác là chiếc thả vào độc cô n a i trên người cùng thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lần so với độc cô nhai hay là lộ ra tương đối có đầu óc cũng không phải là mỗi đời thiên môn môn chủ nếu có độc cô nhai mạnh như vậy độc cô nhai thuộc về là thiên phú rất tốt mấu chốt nhất chính là độc cô nhai móc được thời điểm tốt bây giờ trung châu bốn b ự c tu luyện hoàn cảnh đáng tốt hơn điều này làm cho độc cô nhai tu vi cũng có chỗ tiến cảnh độc cô nhai tu vi ở rất sớm trước liền lâm vào đ ỉ n h trệ ở hợp đạo cảnh bảy tầm trời dừng bước không tiến lên lần trước xuống núi thời điểm hán liền đã đột phá đến hợp đạo cảnh tám tầm trời sau đó độc cô n a i liền cùng quân cựu tư hạ vân hồ bọ cách ra trở lại thiên môn Bây Bực, Tây â giờ, vùng đi. năm qua t cực ở h u y ề n k công sơn Huyền h n giữa hơn sườn núi mình thẳng chỗ có một tòa đại điện tòa đại điện này u lam thầm thúy một cái màu xanh da trời tấm đá nớp thang thẳng tắp chạy đặt hai bên trên trụ đá thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam một đường thẳng tới đại điện ngọn lửa màu xanh lam này cũng không phải gì đó thiên đ ị a n g ọ n lửa mà lại áp dụng một loại c ỡ lớn động vật biển mơ chế thành dấy lên tới chính là màu xanh da trời tiến vào đại điện ở chính điện trung gian hướng về phía cổng cuối có một trường s ắ t vương toạ n dễ thân là vô số trường kiếm lúc này phía trên chính văn ngồi một người mặc áo đen hai mắt nhắm nghiền đeo nửa mặt mặt nạ nam tử cái này màu xanh đen nửa mặt mặt nạ che lại độc cô nhai hơn phân nửa gương mặt chỉ lộ ra miệng cùng cằm đột nhiên trong đại điện lam lửa không gió mà bay giống như là bị gió thổi động v ậ y hướng độc cô nhai phương hướng n g ã xuống thiên địa lực lượng lấy độc cô nhai làm trung tâm tạo thành một cái linh khí nước xoáy ngay sau đó độc cô nhai mở mắt đôi mắt này cùng người thường hơi có bất đồng cùng những thứ này tiêu đốt lam lửa vậy đều là giống nhau đu lam tâm thúy độc cô nhai khí thế leo về một cái khác tột cùng hắn rốt cuộc đến hợp đạo cảnh chín tầm trời tột cùng trở lại thiên môn trong khoảng thời gian này độc cô nhai một mực tại bế quan tu hành không hỏi thế sự cũng không đi qua hỏi đại cản cùng hai đại hoàng triều chiến sự như thế nào đối với hắn mà nói kia đều đã là quá khứ chuyện đ ộ c cô nhai chỉ để ý tu vi của mình như thế nào hơn nữa là không tìm được mở lại thiên môn chìa khóa rốt cuộc có chút đột phá đ ộ c cô nhai khẽ nhả một ngụm trọc khí ánh mắt cực kỳ lạnh lùng trừ trung vô kỳ đ ộ c cô nhai không cho là những người khác có thể đánh thắng được hắn đ ộ c cô nhai có phần tự tin này có thể là bởi vì đại thế cũng có thể là bởi vì đ ộ c cô nhai tiên phú rất tốt đ ộ c cô nhai ở các đời thiên môn môn chủ đều là xếp hàng đầu nhất là ở thiên môn đột nhiên đóng cửa cái này bốn năm nghìn năm bên trong đột phá đến hợp đạo cảnh chín tầng trời sau này đọc cô n a i muốn làm nhất chuyện cũng không phải là đi khiêu chiến lữ bố bọn họ Theo đọc cô, cô nhai bây giờ muốn là m n h ấ t chuyện, phải đi Đông Hải đảo một chuyến, phải Hải hắn muốn Đông ẩn đảo đi một kiêu h c h i ế ngạo t r u n Vô Cô Kỳ. Độc cô Nhai n là rất yêu ngạo, dù sao hắn ở thiên môn nhiều đời như vậy mình chủ trong đều là x ế p hàng đầu tự nhiên rất cao ngạo vì vậy đ ộ c cô nhai đối với mình thất bại nhất là lưu ý đ ộ c cô nhai không thèm để ý thất bại nhưng không thể tiếp nhận một mức thất bại đ ộ c cô nhai đã từng thảm bại với trung vô kỳ tây là thảm bại cứ việc yên vũ lâu trong ghi chép là hai bên đánh thiên hôn địa ám nhưng tình huống thực tế là trung vô kỳ ở để cho độc cô nhai chương 1372, cũng không phải là toàn lực cũng không phải là vô tình gặp được chương 1372, cũng không phải là toàn lực cũng không phải là vô tình gặp được ở hai mươi mấy năm trước độc cô nhai đã từng cùng trung vô kỳ giao thủ qua một lần nguyên bản độc cô nhai coi trời bằng bùng ngạo thị quân hùng cho là mình chính là trung châu bốn đ ộ c thiên hạ đệ nhất nhân không nghĩ tới còn có cao thủ cho là mình là thiên hạ đệ nhất độc cô nhai vô tình gặp được trung vô kỳ tại chỗ đánh nhau mạnh như quái vật độc cô nhai đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng lúc này sẽ phải nói một câu cũng không phải là toàn lực cũng không phải là q u á i bật cũng không phải là vô tình gặp được đáng tiếc những thứ này đều là nói trung vô kỳ trung vô kỳ mới là không có toàn lực ra tay một cái kia bởi vì trung vô kỳ căn bản cũng không thích đánh nhau n g a y đó trung vô kỳ chỉ là bởi vì lạc đường quá mức t r ạ c h nam chính là như vậy trung vô kỳ rất ít rời đi ẩn bù đ ả o hơn nữa hắn phương hướng cảm giác không tốt lắm cho nên vừa rời đi ẩn bù đ ả o lại cách khá xa một ít trung vô kỳ liền dễ dàng l ạ đường ngày đó trung vô kỳ ngăn cản hạ vân hổ cùng hoàng phụ hoàng chân chiến đấu hấp dẫn hắn chính là hai người chiến đấu thiên địa lực lượng chấn động kết quả lúc trở về hắn không tìm được đường cuối cùng đi đi liền gặp phải độc cô nhai hồi đó tương đối khéo léo bởi vì độc cô nhai lúc ấy vừa đúng tính toán đi cùng huệ không đại sư so chiều một chút cùng độc cô nhai giao chiến chỉ là bởi vì là đường cùng độc cô nhai đục vào nói trắng ra chính là vận khí không tốt cùng độc cô nhai giao chiến sau kỳ thực trung vô kỳ hay là không tìm được đường trở về lý thừa trạch ở lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm đáp lại trung vô kỳ chỉ có sâu sắc yên lặng chuyện này đối với với trung vô kỳ chính là một chuyện nhỏ nhưng đối độc cô nhai mà nói là một món chuyện rất lớn độc cô nhai sở dĩ thưởng thức a tô la cũng không phải là hắn có cái gì đồng tính chi đam mê mà là a tô la cùng hắn là rất giống người hai người đều là có thủ tất báo người hơn nữa ở độc cô nhai thị giác bên trong hắn không hề cho là trung vô kỳ đó là ở để cho hắn mà là tại lục nhà hắn trung vô kỳ rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết hắn loại thứ này cùng độc cô nhai nói hắn không muốn đánh nhau độc cô nhai đến bây giờ đều nhớ trung vô kỳ lúc ấy giọng nói chuyện cũng nhớ hắn nói mỗi một câu m ư ợ qua ta không muốn cùng người đánh ta chẳng qua là lạc đường ngươi sao khổ dây d ư a không nghỉ ngươi nhìn ngươi bị thương đi trung vô kỳ thật chỉ là đi ngang qua hơn nữa hắn thật lặt đường mà hắn lại không thể rời đi ẩn vụ đảo quá lâu nhưng ở độc cô nhai thị rất trong giống như là trung vô kỳ xem thường hắn coi hắn là thành ven đường chó hoang v ậ y khinh bỉ lần này quất đục để cho độc cô nhai nhớ đến bây giờ mà bây giờ độc cô nhai phải đi rửa sạch nhục nhã độc cô nhai tu vi từ rất sớm liền đạt tới hợp đạo cảnh b ả y tầng trời thuộc cùng sau đó không phải tiến thêm độc cô n a i như vậy khẩn cấp tìm mở lại thiên môn chìa khóa kỳ thực cũng có như vậy một phần nguyên nhân bây giờ thiên môn cũng không mở lại nhưng là tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng chuyện này độc cô nhai là cảm thụ được duy nhất khiến độc cô nhai nghi ngờ chính là trung vô kỳ tựa hồ mạnh có chút không quá bình thường thế nhưng một hồi độc cô nhai còn chưa phải là trạng thái tột cùng nhất hắn cũng muốn đi kiểm nghiệm một cái bản thân tiến cảnh ba năm chưa từng rời đi thiên môn độc cô nhai chuẩn bị đi cùng trung vô kỳ đi đánh một trận rửa sạch đ ụ c nhã cả tòa huyền không sơn có mười ngọn đại điện chín đại thần tướng đại điện là vậy đều bị màu đen chỉ có thiên môn môn chủ chỗ đại điện là màu lan không ai biết nguyên nhân có thể là sơ đại thiên môn môn chủ thích màu xanh da trời cũng nói không chắc thiên môn môn chủ chỗ đại điện vừa mở ra ngoài ra chín tòa đại điện cũng sẽ có điều h ư ớ n g tương đương với máy báo động như vậy thiên môn môn chủ vừa ra tới vậy những người khác sẽ biết bởi vì bọn họ cần ra nghiên tiếp rất nhanh ở độc cô nhai mới vừa bước ra màu làm tối đại điện đi tới bên ngoài màu xanh da trời đường lát đá bên trên liền có mấy cái thần tướng lục tục đi tới độc cô nhai trước mặt vì một chân trên đất xưng một tiếng cung n g ê n môn chủ thật ở trong đó còn có mạnh đồng lưu bằng vào hợp đạo cảnh tu vi hắn cũng trở thành chín đại thần tướng một trong chỉ bất quá cho dù là hợp đạo cảnh ở độc cô nhai trước mặt cũng là cần vì xuống đối xử như nhau chỉ cần không có thể đánh bại độc cô nhai đem thay vào đó trở thành thiên môn môn chủ liền nhất định phải cửa đối diện chủ nói gì ngay nấy mười phần cung kính thiên môn môn chủ đối chín đại thần tướng áp chế là từ vừa mới bắt đầu liền có bọn họ cửa đối diện chủ sợ hãi cũng là trong x ư ơ n g có thể trở thành thiên môn môn chủ đều là lực á p ầ n hùng thất bại hết thẻ cường địch đi tới bước này húng chi là độc cô n a i cái này ở các đợi môn chủ trong cũng làm thuộc hàng đầu người độc cô n a i nghe theo trước vẫn áp chế những người này thần tướng cùng với trong thiên môn những người khác lục tục chạy tới trong thiên môn người thực lực s á c thực như lý thừa trạch linh nguyệt nga suy đoán của bọn họ trở nên mạnh mẽ thiên môn không chỉ là bốn vị hợp đạo cảnh bốn là độc cô nhai la thần quân lâm thần quân cùng mới gia nhập mạnh đông lưu mà bây giờ thiên môn đã có sáu vị hợp đạo cảnh trừ độc cô nhai tương đối mạnh hay là mạnh đông lưu la thần quân cùng lâm thần quân la thần quân so lâm thần quân còn phải sớm hơn đến hộ ý dù là làm m á c lẹo cũng phải biểu hiện ra đủ trung thành la thần quân y nguyên vẫn là m á c lẹo tầm bởi vì hắn biết rõ đi theo độc cô n a i không có tiền đồ dựa theo độc cô nhai loại này phong cách hành sự cuối cùng chỉ có một con đường chết la thần quân đã sắp ba năm không có cùng đại càn người liên lạc nhưng hắn vẫn là hơi biết chuyện của ngoại giới la thần quân t ỉ n h thoảng bản thân chạy ra ngoài do xét một cái đại càn tin tức trung châu bốn b ự c phát triển rất nhanh thiên môn chín đại thần tướng trong tám vị đã chạy tới duy chỉ có thiếu một người độc cô nhai hỏi lý công độ đâu thiên môn đối với chín đại thần tướng kỳ thực không có quá mạnh mẽ lực không chế bọn họ có lúc sẽ tự tiện hành động chỉ bất quá bởi vì thiên môn quá mạnh mẽ chỉ sợ bọn họ tự tiện hành động còn gây ra một ít mầm hoạ chỉ cần báo lên huyền không sơn t i ê n môn danh hiệu bình thường cũng ra không là cái gì vấn đề dĩ vãng độc cô nhai có thể sẽ không rất để ý nhiều nhất thuận miệng hỏi một chút nhưng bây giờ có đại cản lý hiếp vẫn là phải chú ý một chút cũng không thể lý công độ chết rồi hắn người môn chủ này cũng chẳng quan tâm hoặc là cái gì cũng không biết trên la thần quân trước một b ước bẩm môn chủ là thuộc hạ phái hắn đi tây v ự c t dò xét một cái tin tức độc cô nhai nhăn đầu lông mày đi tây v ự c t dò xét tin tức dò xét tin tức gì bẩm môn chủ ngày ba năm nay đều ở đây tu hành sợ là không biết cái này trùng châu bốn vực cách cục đã phát sinh cực lớn biến hóa trung châu bốn b ự c đã bị đại c à n nhất thống mà cái này đại c à n có đại c à n nhật báo loại vật này có thể nhanh chóng hiểu trung châu bốn b ự c phát sinh chuyện lớn chính là để cho lý công độ đi mua mấy phần đại c à n nhật báo tìm hiểu một chút đại c à n tình huống trước đều là thuộc hạ bản thân đi trước đó vài ngày vừa lúc bế quan xin mời lý công độ thay ta đi một chuyến đ ộ c cô nhai nhăn đầu lông mày hắn không nghĩ tới đại c à n động tác không n g ờ nhanh như vậy thì đã nhất thống trung châu bốn b ự c a tô la quân cựu tư cùng hạ vân hồ đâu Không Sơn, Tiên Môn. thông qua la thần quân miêu tả bây giờ cô độc nhai đại khái hiểu ở hắn bế quan tu hành ba năm nay phát sinh chuyện lớn tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều liên tiếp tiêu diệt bây giờ trung châu bốn vực chỉ có một cản nguyên đế quốc ở lý thượng ạ c dưới sự dẫn dắt đại cản hoàng triều làm được trung châu bốn vực chưa bao giờ có người đã làm chuyện đã từng trung châu bốn vực hỗn loạn không chịu nổi sau đó mới xuất hiện người thống trị bọn họ lúc ấy xuất lĩnh nhân tộc chống lại yêu tộc cùng m a tộc sau liền xuất hiện vương triều hoàng triều nhưng bởi vì công cụ giao thông hạn chế nhiều nhất chỉ có vừa thống nhất vực đế quốc chưa bao giờ xuất hiện nhất thống trung châu bốn vực đại càng đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân sát xuất lớn cũng chưa có tới người bất quá cái này không có quan hệ gì với độc cô nhai hắn đối trở thành cả nguyên n đế triều đứng đầu một chút hứng thú cũng không có chỉ tính toán mở lại thiên môn bước lên tiên giới sau đó không lâu bị la thần quân phái đi tây vực làm tin tức lý công độ i trở lại rồi bất quá hắn không được cái gì cùng thiên môn có liên quan tin tức mà thôi ba năm qua đi độc cô nhai tính toán rời đi thiên môn đi một chuyến đông h ả i ẩn vụ đảo khiêu chiến trung vô kỳ về phần đại càng trả thù độc cô nhai không có để ở trong mắt đại c à n quân đội cũng không thể nào bước lên huyền công sơn hơn nữa lúc ấy độc cô nhai cũng không có lộ diện cũng chính là la thần quân lâm thần quân mấy cái này thần tướng lộ diện độc cô nhai thậm chí đều cho rằng đại càn phước diện căn bản cũng không biết thiên môn đã từng cùng hai đại hoàng triều hợp tác qua từ đại càn ba năm này không có phân r a người nào đến dò xét qua huyện không sơn thiên môn đã là như vậy cái này cấp độc cô nhai một loại ảo giác lý thừa trạch nên không rõ ràng lắm thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác qua tối đa cũng chính là la thần quân lâm thần quân bọn họ đi qua một chuyến bách hoa thành nhưng hai bên không có giao tập ở la thần quân bọn họ đợi ở bách hoa thành lúc lữ bố cùng hoàng phủ hoàn chân bọn họ cũng không có ra t quân i ự u tư cùng hạ vân hổ cũng không có tuyên dương chuyện này xác thực có không ít người không biết thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác căn nguyên là thiên môn thần tướng trong có người nói lên đại càn sẽ có hay không có có thể trả t h ù thiên môn la thần quân nghe rất muốn cười đại c à n căn bản không thể nào không biết nhất là la thần quân che giấu một chuyện cùng lý thừa trạch lập gia đình nữ tử trong c o điên vũ lâu lâu chủ ninh n g u y ệ n n a la thần quân cũng là biết chuyện này sau này mới biết kinh kha vì sao đột nhiên theo dõi hắn còn nguyện ý cùng hắn vừa thấy có điên vũ lâu lý thừa t r ạ c liên có dưới gầm trời này mạnh nhất tin tức đ ư ờ dây mặc dù bây giờ ba năm chưa từng liên lạc qua lý thừa trạch nhưng là la thần quân không hề lo lắng cùng lý thừa trạch cắt đứt liên lạc hắn chỉ cần đi tây bực liên lạc với đại càn văn b õ hoặc là đi liên hệ l i ê n v ũ lâu đều có thể liên lạc với lý thừa trạch không có lệnh của ta không cho phép tùy ý rời đi h u y ề n không sơn các ngươi ở lại chỗ này đ ộ c cô nhai đơn giản giao phó mấy câu thiên môn thần tướng gật đầu đáp ứng sau đ ộ c cô nhai liền rời đi thiên môn đại càn cũng không phải là đ ộ c cô nhai để ý nhất thế lực đọc cô nhai ra huyện không sơn phạm vi thời điểm như c ũ tại suy tính trung vô kỳ hùng mạnh nguyên nhân đọc cô nhai vẫn cảm thấy trung vô kỳ mạnh đến mức cái này cũng không thích hợp huyền không sơn càng đến gần thiên môn càng đến gần ngày bọn họ có tốt hơn tu hành hoàn cảnh nhưng trung vô kỳ lại có thể còn mạnh hơn hắn hơn nữa mạnh đến mức quỷ dị ở trước mặt hắn lại có một loại cảm giác vô lực loại cảm giác này đã chết a t o la có quyền lên tiếng nhất hắn đối mặt trung vô kỳ cũng có loại này cảm giác vô lực rõ ràng lúc ấy đi trước cận vụ đ ả o trung vô kỳ đã là hợp đạo cảnh bảy tầng trời nhưng trung vô kỳ chẳng qua là ngồi ở chỗ đó tiện tay một kiếm liền dễ dàng giải quyết a tô la mà a tô la mặc dù rơi vào hạ phong lại có thể cũng đã từng độc cô nhai đánh có tới có trở về trung vô kỳ là a tô la cùng độc cô nhai chung nhau khổ chủ hai người đồng bệnh tương liên cũng coi là cùng c h u n g trí hướng một cái nguyên nhân ở độc cô nhai rời đi huyền không sơn sau này vốn là toàn bộ thần tướng s á c thực cũng trở lại bản thân đại điện nhưng qua sau một thời gian ngắn trong màn đêm thuộc về la thần quân đại điện lần nữa mở ra h à n tính toán đi trước đem việc này nói cho đại càn muốn giết độc cô nhai cái này sợ là tốt nhất đoạn thời gian độc cô nhai đi khiêu chiến trung vô kỳ bất kể độc cô n a i là thắng hay bại hắn tình trạng cũng không thể là tột cùng khi đó nếu là có thể đem độc cô n a i vây giết chính là nhất có cơ hội giết chết độc cô nhai một lần không phải dựa theo độc cô nhai hợp đạo cảnh chín tầng trời tu vi thật đúng là không dễ giết hắn la thần quân cũng không có ngay từ đầu liền ngự không mà đi như vậy quá mức rõ ràng mà là tại ngoài huyện không sơn vây mới ngự không mà đi đang tính toán trước khi rời đi la thần quân bén nhẹ nhận ra được có người theo bản thân đây là la thần quân thói quen mặc dù là mấy năm trước mới đã thành thói quen mấy năm trước ở bách hoa thành bị kính kha bọn họ theo dõi sau này la thần quân liền dưỡng thành thói quen như vậy hắn luôn là thói quen xem xét có hay không đang theo dõi hắn la thần quân biết là ai đang theo dõi hắn chính là bị hắn phái đi dò xét tin tức lý công độ lý công độ đi ra đi la thần quân không có cần thiết gọi ta la thần quân gọi ta la t r ư ờ n g p h o n g hoặc là trường phong huynh liền có thể la thần quân đã ở mịt mờ biểu đạt thái độ của hắn dựa theo thiên môn môn quy lý công độ là không thể làm như vậy t r ư ờ n g phong huynh n g ư ơ i đây là tính toán đi làm cái gì môn chủ không phải nói chúng ta không được tự tiện rời đi huyền không sân sao lý công độ vẫn còn giả bộ ngu nhưng hắn cũng dùng gọi biểu đạt thái độ hắn thiên môn thần tướng nào có như vậy nghe môn chủ lời trước môn chủ quy định không được rời thiên môn còn không không phải có người rời đi nơi này không phải nói chuyện địa phương nếu là muốn biết hãy cùng ta đi không phải đi trở về đi thiên môn thần tướng giàu gì cũng là phản h ư cảnh hơn nữa cũng là người không thể nào một mực tại thiên môn chịu được nhàm chán Khi thực một mực có thần tướng rời đi thiên môn chỉ nói là bọn họ sử dụng thân phận cũng không phải là thiên môn thần tướng mà thôi bọn họ xuất hiện ở bên ngoài là bởi vì bọn họ chọc ra soạn không thể không đem danh hiệu của mình rời ra ngoài mà thôi bọn họ không nhất định có thể chấn được nhưng là thiên môn môn chủ danh hiệu nhất định có thể chấn áp nhất là độc ô nhai cái này các đời cấp bậc môn chủ nếu không phải là đ ộ c cô nhai thật phái bọn họ đi ra ngoài để bọn họ đi tìm hiểu có hay không mở lại thiên môn chìa khóa tin tức cho nên cách mỗi mấy năm lại thời gian không chừng luôn là có thể nghe được thiên môn thần tướng cất bước ở bên ngoài tin tức lý công độ xoắn suýt một hồi quyết định cùng la thần quân rời đi bởi vì hắn cảm thấy la thần quân nhất định ở chủ mưu đại sự gì không phải la thần quân không có cần thiết luôn rời đi huyện k h ô n g sơn trên lý công độ thứ chủ động xin đi cũng là vì đi tìm hiểu một cái đúng như la thần quân đã nói thiên môn thần tướng cũng không phải như vậy nghe đọc cô n a i lời trừ phi đọc cô n a i cũng ở đây giống như lâm thần quân tôn kính như vậy sợ hãi độc cô nhai cuối cùng là số ít hơn nữa đó là bởi vì lúc ấy thiên môn cùng hai đại hoàng triều ở hợp tác hạ vân hổ vậy cũng là rất có phân lượng dưới tình huống này bọn họ đương nhiên phải dựa theo độc cô nhai vậy tới làm việc chương một nghìn ba trăm bảy mươi bốn quá đáng trực tiếp phong cách hành sự chương một nghìn ba trăm bảy mươi bốn quá đáng trực tiếp phong cách hành sự la thần quân mang theo lý công độ rời đi huyện không sơn sau này đến tây vực biến cảnh mới cùng hắn tìm một cái an toàn nói chuyện địa phương la thần quân chủ động nói lên đề tài nói một chút đi muốn hỏi cái gì cùng lý công độ nói chuyện sẽ không ảnh hưởng hắn đi báo tin đ ộ c cô nhai động tác không thể nào có nhanh như vậy mà đại càn bên kia có thật nhanh hành động phương thức đây là la thần quân sau đó bản thân phát hiện một chuyện đại càn phương diện cũng không có thế nào ấn nút chỉ cần la thần quân nguyện ý đi tổng kết là có thể phát hiện đại càn đang di động trên c o f f e e thường rõ rệt ưu thế hơn nữa ở tin tức phương diện lại có yên vũ lâu còn có đại càn mật thám cái này ưu thế cùng lý công độ nói chuyện điểm này thời gian căn bản liền chưa nói tới lãng phí cho nên la thần quân có nhiều thời gian cùng hắn từ từ giải thích la thần quân thái độ kỳ thực ra lý công độ dự liệu la thần quân căn bản không có cần thiết cùng hắn giải thích nhiều như vậy lý công độ bốn cho là la thần quân sẽ ra tay đem hắn đánh bị thương dù sao không nói hai lời liền ra tay là thiên môn thần tướng đặc sắc có thể động thủ liền tuyệt không thích ít thiên môn thần tướng cũng chỉ có võ lực có ưu thế những phương diện khác không hề lợi hại hơn nữa la thần quân đánh lý công độ còn sẽ không có chuyện gì chỉ có độc cô nhai có thể phạt hắn nơi này chỉ có la thần quân cùng lý công độ la thần quân chỉ cần lấy lý công độ không tôn kính hắn làm lý do liền có thể động thủ với hắn lý công độ chính là có t r ă n g miệng cũng chớ biện bởi vì tôn không tôn kính đều là la thần quân định đoạt mấy năm này la thần quân cũng ở đây thay đổi hành vi của mình phương thức hắn ở từ từ thích đứng mình không phải là một cái thiên môn thần tướng mà là một cái đại cản võ giả có thể động t h ủ liền ra tay là thiên môn thần tướng phong cách hành sự nhưng tuyệt đối không phải đại cản võ giả phong cách hành sự hoặc là nói là đại cản luật hạn chế hạ đại cản võ giả la thần quân ở nếm thử đem hành vi của mình phương thức làm biến hóa như vậy đem bản thân tạo thành một cái đại cản người như vậy la thần quân cũng có thể càng du nhập vào bọn họ càng có thể hiểu được hành vi của bọn họ phương thức la thần quân phản bội thiên môn gia nhập đại cản đối địa vị của hắn kỳ thực mà nói là hạ xuống ở nơi này bên trong thiên môn địa vị của hắn chỉ ở độc cô nha dưới lâm thần quân nhiều nhất cùng hắn ngồi ngang hàng sau đó mạnh đông lưu chỉ có thể đành phải hai người này dưới la thần quân ở bên trong thiên môn có phi thường địa vị hiển hách nhưng hắn không hề hiếm hoi như vậy địa vị phản bội thiên môn gia nhập đại cản s ắ c thực sẽ mất đi như vậy địa vị nhưng là hắn nhất định có thể bảo đảm cánh mạng của mình la thần quân ba năm nay giữa cũng không phải là chỉ đi dò xét tin tức đúng như hắn đã nói dò xét tin tức từ đại cản nhật báo bên trên liền có thể thấy được giống như lý thừa trạch thành hôn tin tức ở đại càn nhật báo bên trên đều có đăng la thần quân khoảng thời gian này phải đi dò xét một ít tương đối bí ẩn tin tức chính là những thứ kia đầu hàng đại càn đã từng quân chủ bây giờ trôi qua thế nào la thần quân chỉ nhìn tây vực cùng trung châu tây bộ mặc dù đám này quân chủ mất đi bọn họ đã từng địa vị nhưng có thể nói bọn họ trôi qua phi thường tốt nhất là tây vực phương nam đã từng huyền nguyệt đế hắn thậm chí còn ở tây vực làm tới quan biên trở thành huyền nguyệt nói đô đốc đồng tri phải biết đô đốc đồng tri đã là huyền nguyệt nói người đứng thứ hai là có phần lớn đốc ở trên h ắ n h u y ề n nguyệt đế là một cái tương đối có lý tưởng người hắn đã từng nghị cứu vớt huyền n g u y ệ t vương triều trong họ nhưng là hắn không làm được sau đó đại càng cứu hắn cũng không thèm để ý địa vị của hắn mất đi vẫn vậy tận chính mình có thể đang làm chuyện trọng yếu nhất chính là huyền nguyệt đế có năng lực cùng huyền n g u y ệ t đế tiếp xúc qua vệ thanh hoặc khứ bệnh đều là cho là như vậy sau đó đại càng nhất thống tây bực huyền n g u y ệ t đế liền từ một châu thứ sự bắt đầu làm lên đến bây giờ đã là đô đốc đồng c h i còn không chỉ kỳ thực huyền n g u y ệ t đế đã muốn trở thành phần lớn đốc dù sao hắn xác thực có năng lực mấu chốt nhất chính là hắn sẽ đem mình năng lực vận dụng ở để cho trăm họ trôi qua tốt hơn trên huyền nguyện đế cùng diêm phụ là có chút giống như xuất thân thế gia đại tộc nhưng bọn họ không hề vì chính mình hoặc gia tộc dành lợi ích bọn họ cũng hy vọng bản thân t r ị hạ trăm họ trôi qua tốt hơn diêm phụ đã về hưu hắn làm hơn ba mươi năm tể phụ lại ở đại cản làm mấy năm phương bắc tể tướng một trong hai năm trước diêm phụ liền đối với lý thừa trạch đưa đơn từ chức xin về quê trôn x ư ơ n g cáo l a o về quê lý thừa trạch cũng không có giữ lại hắn dù sao diêm phụ xác thực ra rồi đến nên di hưởng tuổi trời thời điểm hắn cũng trở về đến minh châu diêm ra h u y ề n nguyệt đế nhận lấy hắn cờ sĩ, vì tây vực trăm họ làm ra c ô n g hiến của mình một cái đã từng hoàng đế ở đại cản đều có thể làm được đô đốc đồng tri còn rất có cơ hội trở thành phần lớn đốc đã từng t h ắ t thương hoàng triều tể phụ có thể ở đại cản căn cứ địa nam vực làm được tể tướng một trong cuối cùng a n hưởng tuổi già vậy thì có cái gì không thể khoan dung la thần quân đây này la thần quân xác thực sẽ mất đi cái này thiên môn g i ớ i một người địa vị nhưng lại có thể giữ được cánh mạng của mình hơn nữa la thần quân là cái hợp đạo cảnh địa vị của hắn ở đại cản không thể nào thấp đi nơi nào dù là hắn không có quyền lực thông qua mấy năm này la thần quân quan sát, hắn biết do chỉ cần mình ở đại càn không vi pháp luật kỷ tuân thủ đại càn luật hắn nhất định là không có bất cứ vấn đề gì đây cũng là la thần quân vì sao đang thay đổi hành vi của mình phương thức để cho bản thân trở nên càng thêm bình dị gần gũi đối mặt la thần quân đi thẳng vào vấn đề vấn đề lý công độ xoắn suýt một hồi cũng quyết định thẳng vào chính đề trường phong m i n h n g ư ơ i muốn làm cái gì đầu hàng đại càn phản bội thiên môn chưa rất ít nhưng chuyện rất lớn lý công độ không tự chủ lui về sau một bước lại nuốt nước miếng một cái dù sao chuyện này quá làm hắn kinh ngạc cái này lý công độ người cũng choáng hắn xác thực đoán được la thần quân nên ở suy tính chuyện gì nhưng không nghĩ tới la thần quân mật mưu chuyện lớn như vậy thấy la thần quân cũng không có ý đ ộ n g thủ lý công độ thở ra một hơi dài hỏi kinh điển vấn đề vì sao bởi vì ta muốn sống la thần quân trả lời cũng phi thường kinh điển dựa theo độc cô nhai phong cách hành sự dù là thiên môn trước không cùng đại cản kết toán cũng là chuyện sớm hay muộn thống chi thiên môn đã đắc tội đại cản chính ngươi cũng đi tây vực cũng rất rõ ràng tây vực hiện nay biến hóa ngươi nên rõ ràng ta muốn nói cái gì lý công độ khẽ gật đầu tây vực biến hóa lý công độ nhưng khi nhìn ở trong mắt như la thần quân đã nói thiên môn cùng độc cô nhai xác thực đã đắc tội đại càn dù sao bọn họ cùng hai đại hoàng triều hợp tác mặc dù cuối cùng bọn họ không có động thủ nhưng là la thần quân lý công độ bọn họ còn đi qua bách hoa thành triều thánh thành đại càn muốn động thủ vậy bọn họ loại này ra mặt thế tất đứng m ũ ô i chịu xảo có thể nói là vô cùng nguy hiểm hiệa trưởng phong huynh tính toán như thế nào làm trực tiếp đi tây vực một chuyến tìm đại càn quan viên a lý công độ lại mắt trận tròn từ trong giọng nói của hắn cũng có thể cảm nhận được kinh ngạc của, của hắn ai có thể nghĩ tới la thần quân trực tiếp như vậy t r ư ơ nguyên 1375, 1375, Mật báo 1375, Mật Trương t Báo Báo Vược i bản la thần quân là tính toán tự vệ bởi vì mang càng nhiều người bị phát hiện sát xuất lại càng lớn nếu chính lý công độ phát hiện chuyện này hơn nữa có hiểu rõ đi ý nguyện kia la thần quân cũng nguyện ý cứu hắn ba năm trước đây ta liền đã cùng đại càn liên lạc qua đại càn mật thám t i khắp nơi chủ sự kinh kha lý công độ lần thứ ba bị la thần quân kinh ngạc t u y ệ t cùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải bất quá lý công độ suy nghĩ một chút cũng là hán vốn chính là ở nơi này trong vòng ba năm mới chú ý tới la thần quân tựa hồ đối với tình huống của ngoại giới rất là chú ý nhưng bởi vì trung châu bốn b ự c thị bây giờ phát triển quá nhanh hơn nữa đại càn lại nhất thống trung châu bốn b ự c đi tìm hiểu một cái cũng rất bình thường lý công độ xác thực có chút hoài nghi nhưng không muốn nhiều như vậy lý công độ thử dò x é nói g i i phong minh mấy năm này c ũ n g cùng đại càn quan viên có chút liên hệ la thần quân nói rõ sự thật không có mặc dù la thần quân có thể gạt lý công độ nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy lý công độ có vẻ hơi chần chờ nhưng la thần quân cũng không muốn giải thích nhiều như vậy nếu là muốn cùng ta cùng nhau đi trước liền đi theo ta đi một chuyến nếu là nghĩ b ạ c h trần ta ngươi đều có thể trở về huyện không sơn làm ra quyết định đi lý công độ hiển nhiên có chút xoắn suýt nhưng là nghĩ đến tây v ự c hiện nay b i ế n hóa cướp được đại cản nhất thống trung châu bốn vực đúng như la thần quân đã nói đi theo độc cô nhai như vậy tìm đăng tiên môn triệt hóa không nhất định có thể tìm tới y theo độc cô nhai phong cách hành sự xác thực rất có thể cùng đại cản lên xung đột lý công độ cuối cùng làm quyết định ta cùng trường phong huynh cùng nhau đi tới la thần quân đã phô bày hắn lớn nhất thành ý lý công độ tự nhiên cũng không thể phụ lòng hắn trọng yếu nhất chính là la thần quân lựa chọn đi chính là tây vực ít nhất không phải nam vực như vậy núi đ a o biển lửa thực tại không được bọn họ liền chạy chạy mà la thần quân khẽ gật đầu ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định việc này không nên chậm trễ đi thôi la thần quân mục đích là tây vực biên t ù y tây xuyên thành bây giờ vệ thanh xuất quân chú đóng ở trong đó nơi đó rời la thần quân cùng lý công độ rất gần hơn nữa vệ thanh ở đại cản địa vị rất cao vệ thanh ở đại c ả n quân đội là địa vị tối cao một trong mấy người hắn ở đại c ả n quyến phát biểu cũng rất cao ở tây bực rất khó tìm đến so vệ thanh thích hợp hơn hiện nay l à thần quân cũng càng ngày càng hiểu nên như thế nào hướng một cái chân chính đại c ả n người tới hành sự la thần quân liền bái thiếp cũng chuẩn bị xong cũng đưa tới trong tây xuyên thành phủ nha mặc dù vệ thanh xuất quân chú đóng ở trong tây xuyên thành nhưng là hắn bây giờ đã không cần ở tại trại lính vệ thanh ở tây xuyên thành trong cũng không cần làm quá nhiều chuyện nhưng chính vệ thanh nhàn không xuống liền cho bản thân tìm chút chuyển làm la thần quân cùng lý công độ mang theo cái này phong bái thiếp đi tới phủ nha ra cầu kiến vệ thanh thấy được phía trên viết thiên môn thần tướng la trường phong coi trường phủ nha bộ khoái trận to hai mắt Ở, ở chỗ này chờ la thần quân ngược lại chưa nói chút gì gật gật đầu cho dù là đại càn bộ khoái cùng binh lính thấy thiên môn người cũng là biết sợ cái này rất bình thường rất nhanh có người vội vàng chạy tới phủ nha trong đem cái này phong bái thiếp giao cho vệ thanh thấy được thiên môn la trường phong mấy chữ này vệ thanh n h ư ớ n g n h n g mày chủ yếu là hơi kinh ngạc bởi vì lý thừa trạch trước đây không lâu để cho v ư ơ mánh các vệ thanh bọn họ nói qua chuyện này đại càn gần đây sẽ đối độc cô nhai ra tay không nghĩ tới phiên này la t r ư ờ n g phong sẽ đưa lên cửa vệ thanh chú ý tới phủ nha bộ gái có chút hốt hoảng hốt hoảng chút gì có ta ở đây nơi này nhìn xong cái này phong bái thiếp vệ thanh lại nói để bọn họ vào đi la t r ư ờ n g phong cùng lý công độ liền bái thiếp cũng trình lên vệ thanh tự nhiên cũng không thể mất lễ phép vệ thanh ở phủ nha trong đường tiếp kiến bọn họ còn để cho người dâm trả so sánh với la t r ư ờ n g phong lý công độ liền hơi có vẻ hơi thất vọng dù sao hắn là vừa lên đầu đi theo tới la thần quân cũng ba năm không có cùng đại cản người liên lạc qua có năm chắc hay không nói cũng không chừng thiên môn la trưởng p h o n g lý công độ ra mắt vệ đại tướng quân b á i thiếp bên trên viết thiên môn thần tướng chẳng qua là muốn cho phủ nha người biết thân phận của bọn họ ở vệ thanh trước mặt liền không có cần t h i ế t trang vệ thanh quan chức một mực không có thay đổi đại tư mã đại tướng quân có người gọi hắn đại tư ngựa cũng có người gọi hắn đại tướng quân hai bên liền bạn bè cũng không tính nghiêm chỉnh mà nói còn phân thuộc đối nghịch vệ thanh cũng lời hàn n g u y ê n đi thẳng vào vấn đề không biết hai vị thiên môn thần tướng tới ta tây xuyên thành vì chuyện gì la trưởng phong lời ít ý nhiều mật báo vệ thanh lần nữa nhuông n h u mày mật báo đọc cô n h a đã rời đi thiên môn hắn muốn đi một chuyến ẩn vụ đ ả o khiêu chiến ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ trung vô kỳ nếu là muốn giết chết độc cô nhai ở hắn cùng với độc cô nhai đánh một trận xong sẽ là thời cơ tốt nhất la trưởng phong lời kia vừa thất ra liền vệ thanh đều có chút ngồi không yên chủ yếu là cái này quá mức trùng hợp hoặc là nói độc cô nhai có chút xui xẻo trung châu bốn vực mới vừa ổn định lại lý thừa trạch vừa mới nghĩ giải quyết mầm họa thời điểm độc cô nhai liền cho bản thân gây chuyện làm hơn nữa làm chuyện vẫn là như thế nguy hiểm khiêu chiến trung vô kỳ cái này là thật sẽ để cho vệ thanh hoài nghi chuyện này chân thực tính. Hai vệ thanh tạm thời rời đi trong đường lấy ra phong hỏa lệnh liên lạc một cái ở vào c â y vân thành diêu sùng để cho diêu sùng đem chuyện này nói cho nam b ự c lý thừa trạch bọn họ hơn nữa xác định chuyện này chân thực tính nếu là chuyện này là thật đúng như la thần quân đã nói liền có thể hành động đúng là thời cơ tốt nhất nhận được tin tức giả hủ cùng vương mánh b ộ i vã chạy tới ngự tư h phòng cầu kiến lý thừa trạch thủ môn điển vi nhìn ra tình huống có chút khẩn cấp cũng không có ngăn bọn họ trực tiếp để bọn họ đi vào ở hai người thoái thác h ạ cuối cùng chuyện này từ vương mánh hội báo v ậ hạ vệ đại tư mã báo lại thiên môn thần tướng la t r ừ phòng lý công độ hiện thân tây xuyên thành cũng mang đi một cái tin đ ộ c cô nhai rời đi thiên môn tiến về đông hải ẩn vụ đảo ý muốn khiêu chiến trung quốc kỳ lý thừa trạch cùng vệ thanh thứ nhất phản ứng s ắ p xỉ cảm giác chuyện này có chút trùng hợp trong đó sẽ có hay không có gạt loại ý nghĩ này không tự chủ sẽ ra tới lý thừa trạch nhìn về phía vương mánh cùng giả hủ hai vị như thế nào nhìn vương mánh cùng giả hủ nhìn nhau sau giả hủ vẫn vậy tỏ ý vương manh nói trước vương mánh gật đầu c h ắ p tay thi lê nói thần cảm thấy chuyện này không có cần thiết hoài nghi tính chân thực đợi đến xác định độc cô nhai độc tĩnh nhìn hắn có hay không khiêu chiến trung vô kỳ liền có thể nếu độc cô nhai thật đi khiêu chiến trung vô kỳ vậy sẽ là diệt trừ độc cô nhai cơ hội rất tốt dĩ nhiên chuyện này cũng có cần thiết báo cho một cái ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ trước cùng hắn báo một cái chương một nghìn ba trăm bảy mươi sáu tổng công thiên môn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bảy mươi sáu tổng công thiên môn dương trạch ngự thư phòng lý thừa trạch vốn là ở phê duyệt chương cư chính bọn họ si tuyển sau tàu trường những thứ này đều là trùng châu bốn vực tình huống phát triển có chấn thủy thần thú tồn tại cộng thêm thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long mỗi người định đỉnh một phương hơn nữa đã đem phản phất chữ trừ đi thiên tử kiểu đ ỉ n h trung châu bốn b ự c có thể nói là mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an dĩ nhiên nên xây dựng thủy lợi thiết thi vẫn là phải xây dựng nhưng lý thừa trạch không cần phải để ý đến cái gì giúp nạn thiên hai chủ yếu nhìn hay là t r u n g châu bốn b ự c tình huống phát triển bất quá bây giờ có một cái chuyện trọng yếu hơn để cho hắn thương thảo thiên môn la t r ư ờ n g phong cùng lý công độ tới m ậ báo đọc cô n a i phải đi ẩn vụ đảo khiêu chiến trung vô kỳ sau đó vệ thanh vẫn hỏi nguyên nhân nguyên nhân này la trưởng phong thật đúng là biết đ ộ c cô nhai lúc ấy bị trung vô kỳ hung hăng làm nhục một phen dĩ nhiên đây là đang đ ộ c cô nhai thị giác xem ra đ ộ c cô nhai lúc ấy cũng bị trung vô kỳ chọc t h ư ơ n g dù sao đ ộ c cô nhai quá mức dày rửa không nghỉ không đem hắn chọc t h ư ơ n g trung vô kỳ rất khó rời mở nhưng trung vô kỳ tốt xấu không có giết chết đ ộ c cô nhai lần này trọng thương để cho đ ộ c cô nhai nghỉ ngơi thời gian rất lâu cái này cũng lãng phí hắn không ít tu hành thời gian nam đại càn thứ ba không có để ý qua thiên môn dưới tình huống này đ ộ c cô n a i tự nhiên đem hắn đầu mâu nhắm ngay trung vô kỳ la trưởng phong cũng nói đọc cô n a i tu vi nhất định là có đột phá rất có thể là hợp đạo cảnh chín tầng trời lý thừa trạch gần đây vốn là tính toán đối phó độc cô nhai dựa theo la trường phong đã nói nếu độc cô nhai thật đi khiêu chiến trung vô kỳ bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất bởi vì việc này xác thực quá xảo hợp lý thừa trạch cùng vệ thanh xác thực lo lắng qua có bấy bất quá đúng như vương mánh cùng giả hủ đã nói khi thực chuyện này thật đúng là không cần lo lắng chờ độc cô nhai hành động là được rồi chỉ cần xác nhận độc cô nhai xuất hiện ở đông h ả i phụ cận t i ê n hạ vũ lữ bố cao sủng triệu vân vũ văn thành đ ô bọn họ liền có thể hành động mặc dù bây giờ cựu thải thân độc cựu vị yêu hồ còn có hoàng phủ hoàn chân đều ở đây bế quan nhưng lý thừa trạch đã là hợp đạo cảnh bên người còn có hứa trừ cùng điện v i căn bản không cần người bảo vệ hơn nữa trải qua mặc tử cùng công tâu h ban cải tạo bây giờ thịnh cản cũng đã có nhất định tự mình phòng ngự chức năng về phần đi trước vây giết độc cô nhai lý thừa trạch cũng không có ý nghĩ như vậy hắn không có cần thiết đặt mình vào nguy hiểm h o ặ c giả lý thừa trạch đã từng sẽ có như vậy hào tình trang trí nhưng là hắn bây giờ quan hệ trọng đại hơn nữa hắn cũng không muốn từng v a này còn phải bị liệu như yên khiển trách một phen lý thừa trạch đã từng lấy bản thân làm n g i nhử đi câu hoàng t u y ể n hội sát thủ sau đó liền bị liệu như yên cấp kiện trách một phen lý thừa trạch dám c a m đoan nếu là hắn dám đi tìm độc cô nhai đánh một trận trở lại thật đúng là có thể bị liệu như yên cấp mắng mặc dù hắn là hoàng đế nhưng liệu như yên là hắn mẫu hậu đúng như vương mạnh nói chuyện này còn phải nói với trung vô kỳ một tiếng trước đó nhắc nhở một chút cho đến ngày nay trung vô kỳ vẫn ở lại trên đông hải ở ngũ đảo ở ngũ hành phong ấn không có bị phá trừ hoặc là dưới nam hải lê không có thức tỉnh trung vô kỳ cũng sẽ không rời đi trung vô kỳ trời sinh tính thích tĩnh càng thích một người đợi bất kể bên ngoài như thế nào cùng có hắn không có dính dốc. lý thừa trạch trước s á t thực có định cho trung vô kỳ một khối phong hỏa lệnh nhưng là hắn không có nhận lấy trung vô kỳ lúc ấy chỉ trở về hai chữ phiền thoái không có phong hỏa lệnh vậy truyền lại tin tức tốc độ liền không có nhanh như vậy bất quá muốn cho trung vô kỳ rất nhanh biết tin tức cũng không khó khăn cắt cử một con kim điêu đem tin tức mang đi ẩn vụ đảo liền có thể đ ộ c cô nhai coi như tốc độ mau hơn nữa cũng không thể nào có từ đông n ự c đến ẩn vụ đảo đoạn này khoảng cách ngắn từ kim điêu trên chân bắt được đống trung vô kỳ rất nhanh đến mức đến tin tức này nhìn xong tờ giấy này trung vô kỳ đem nghiền vì phấn vụn lại thở dài một cái phiền thoái thân ở đông được nhạc phi thay thế lý thừa trạch chuyển tin tức này hơn nữa hướng trung vô kỳ nói lên t h ỉ n h cầu để cho trung vô kỳ rút một tay kéo độc cô nhai chứ h ạ n vũ lữ bố lý thừa trạch là có tính toán để cho lao thiên sư trường sư diễn triệu huyền cơ huệ không đại sư bọn họ tham dự vào ở liên thủ vây giết độc cô nhai thời điểm còn phải tập hợp tổng công thiên môn chính là bởi vì lý thừa trạch để cho trung vô kỳ kéo độc cô n a i trung vô kỳ mới phát giác được phiền t o á i mặc dù cảm thấy phiền t o á i nhưng là trung vô kỳ cũng không định cự tuyệt trung vô kỳ không hề sợ hãi độc cô nhai chẳng qua là cảm thấy phiền thoái hắn cũng không muốn cùng độc cô nhai đánh nhưng nếu là độc cô nhai nhất định phải gây chuyện trung vô kỳ cũng tuyệt đối sẽ không n đơ bộ nhất là loại này thật đánh tới cửa dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là độc cô nhai thật tìm tới cửa nếu là độc cô nhai lựa chọn đi đánh bại cản đánh lý thừa trạch trung vô kỳ còn phải do dự một chút nhưng là độc cô nhai tìm tới cửa vậy cũng không cần suy nghĩ độc cô n a i vị trí rất nhanh liền bị bắt được hắn đúng là đang hướng phía đông hải ẩn vụ đảo phương hướng tiến lên lữ bố hạng vũ bọn họ cũng lập tức xuất động thông qua trận pháp truyền tống đến đông ngực cùng nhạc phi t h í c h kế quang bọn họ hội hợp độc cô nhai tốc độ không thể nào nhanh như vậy hơn nữa hắn cho dù là đến ẩn b ụ đảo khẳng định cũng phải cần tốn một chút thời gian điều t ứ c một cái dù sao hắn hoa nhiều như vậy chân khí từ huyện không sơn chạy tới đông hải luôn là muốn khôi phục lại trạng thái tốt u cùng nếu là bình thường đối thủ độc cô nhai coi như bị thương vấn đề cũng không lớn nhưng hắn đối thủ là trí tôn bản g thứ nhất trung quốc kỳ độc cô nhai nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất thân ở tây vân thành la thần quân cùng lý công độ vị vệ thanh lưu lại tên là bảo vệ thật là giam l ỏ n g bởi vì kế tiếp còn muốn chấp hành tổng công thiên môn kế hoạch la thần quân cùng lý công độ trở về vậy là cái mầm hoạn ở bọn họ g i ế t tới thiên môn thời điểm phải bảo đảm thiên môn võ giả đều ở đây trên huyền không sơn thật muốn lưu lại la thần quân vậy chỉ dựa vào vệ thanh cũng rất khó khăn nhưng la thần quân tương đối t h ứ t thời la thần quân rất rõ ràng loại này bảo vệ là vì cái gì trong lòng xác thực không q u a được nhưng là hắn có thể hiểu được lý công độ mặc dù có chút câu hắn hận nhưng là chuyện đều đã đi tới bước này không có hối hận đường sống cho nên lý công độ nghĩ đến cũng rất mờ vệ thanh hoặc khứ bệnh bọn họ muốn thực hành chính là tổng công thiên môn cho nên vệ thanh ở làm hết sức hiểu rõ thiên môn đi theo đám bọn họ cùng nhau đi tới còn có huyền trang pháp sư cùng thiên tri tứ linh bốn thần bạch h ổ thiên môn phụ cận nhưng có trận pháp gì la thần quân đáp trừ phía ngoài nhất bao phụ xương m g trận pháp thiên môn mười ngọn đại điện bản thân cũng có trận pháp nhưng có phương pháp phá giải la thần quân lắc đầu một cái giải thích nói không có chúng ta đối với trận pháp không hề hiểu trong thiên môn chỉ có chuyên tấn công trận pháp thứ năm điện truyền nhân hiểu còn phải lại cộng thêm một cái thiên môn môn chủ la thần quân cùng lý công độ phân biệt thuộc về thứ nhất điện cùng thứ sáu điện không học tập trật pháp đối với lần này không hề hiểu ngay sau đó vệ thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề la thần quân cùng lý công độ đều nhất nhất làm giải đáp việc đã đến nước này la thần quân đã không có đường rút lui đi hắn đem hắn biết hết t h ể đều có gì nói lấy chương một nghìn ba trăm bảy mươi bảy dết tới thiên môn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bảy mươi bảy dết tới thiên môn tây vân thành vệ thanh từ la thần quân cùng lý công độ nơi đó hiểu được thiên môn không ít tình huống bao gồm địa hình cùng các loại đường hầm chạy trốn la thần quân cùng lý công độ kỳ thực đối với thiên môn không có gì trung thành có thể nói trước bọn họ đối với độc cô nhai trung thành là bởi vì độc cô nhai hùng mạnh bọn họ sợ hãi phản bội độc cô nhã sau này không có người có thể bảo vệ hàng nhóm trước cũng chính là trung vô kỳ có thể nhưng là trung vô kỳ căn bản liền sẽ không bảo vệ bọn họ bây giờ có một cái đại cản đế quốc có thể che chở bọn họ bọn họ không chút do dự lựa chọn phản bội độc cô nhai kỳ thực thiên môn loại này phương thức làm việc vốn là rất dễ dàng n à y sinh phản bội thiên môn thần tướng nên nuôi cổ phương thức quyết đấu đi ra điều này sẽ đưa đến giữa bọn họ luôn là nội đấu liên tiếp một lời không hợp liền đánh nhau hơn nữa ở thần tướng tỉ thí bài vị thời điểm bọn họ d ư ớ trên thực tế chính là đối độc cô nhai vụng về bắt trước nhưng lại cứ độc cô nhai liền dính chiêu này ở la thần quân cùng lâm thần quân hai cái này tả hữu phụ tá bên trên độc cô nhai là không nghi ngờ chút nào cán thích lâm thần quân bất quá độc cô nhai cũng coi là có chút ánh mắt tín nhiệm nhất đích xác thực là cái này đối hán tử trung lâm thần quân thiên môn m u ố n cũng không có cái gì lực ứ n g tụ cũng chưa nói tới bất kỳ trung thành la thần quân cùng lý công độ phản bội được không có cái gì hối ý từ la thần quân cùng lý công độ nơi này xác nhận thiên môn các loại trận pháp sau này vệ thanh lựa chọn hướng lý thừa trạch cầu viện viên thiên cương lý thuần phong lưu ba ôn cùng với thân ở tây vực tây vân thành lý bí đều là vệ thanh trợ thủ lại phối hợp bạch hổ h u y ề n trang pháp sư dương tố hàng cầm hổ bọn họ muốn liên thủ tiêu diệt thiên môn bất kể độc cô nhai mục đích cuối cùng có phải hay không đông hải ở mụ đạo lý thừa trạch đã xác nhận độc cô nhai rời đi thiên môn giết tới thiên môn chuyện này tùy thời đều có thể làm mà chuyện này cũng so đ ộ c cô nhai khiêu chiến trung vô kỳ phải sớm thương tử nha viên thiên cương lý thuần phong đám người thông qua truyền tống trận pháp đi tới tây vực hơn nữa cùng vệ thanh hội hợp trang này thẳng hướng thiên môn hành động lập tức triển khai thiên môn nhân số không nhiều cộng thêm đ ộ c cô nhai cũng không tới năm mươi người cộng thêm n g o à i u y ệ n không sơn trận pháp để cho lần này hành động nhân số là bị hạn chế cũng may đại c à n bên này người là đủ nhiều tàu h ủ tám hộ cưỡi công t ô toản nha lương văn xỉu và đường văn xính những người này đều bị vệ thanh mang tới dĩ nhiên la thần quân cùng lý công độ cũng ở đây đội ngũ bên trong thấy được như vậy một chi khủng bố đội ngũ tại tây xuyên thành bên trong tập hợp la thần quân cùng lý công độ đều có chút kinh ngạc bọn họ cho tới nay đều biết đại càn rất mạnh nhưng không biết đại càn có thể mạnh như vậy tuy tuy tiện tiện ở tây vực là có thể kéo ra một chi tấn công tiên m ô n đội ngũ la thần quân cùng lý công độ tác dụng là trợ giúp vệ thanh bọn họ xác nhận nhân số cái này vẫn chưa xong làm huyền trang pháp sư cùng bạch hổ cùng xuất hiện thời điểm la thần quân cùng lý công độ làm ở bức h u y n trang pháp sư bọn họ đều là biết bất quái này bạch hổ cũng có chút siêu khó huyền trang pháp sư cùng bạch hổ hiển nhiên chính là nhận biết ở huyền trang pháp sư đem bạch hổ mang tới sau này bạch hổ chán ngán m ệ t m ỏ i nằm ở huyền trang pháp sư bên chân ngủ bạch hổ đến sau này tổng công t i ê n môn kế hoạch liền có thể bắt đầu lên đường đi mặc dù vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn họ tạm thời rời đi nhưng cây vực cũng không có đề phòng sơ xuất diêu sùng tống cảnh trưng ơ cựu linh bọn họ đều là có thể đánh bởi vì đi tấn công thiên môn đều là người mình vệ thanh cũng sẽ không phát biểu cái gì trước trận chiến nói chuyện trực tiếp giết tới thiên môn là được vệ thanh tốc độ của bọn họ rất nhanh chủ yếu là từ tây vân thành tiến về huyền không sơn thật không phải là rất xa ngoài huyền không sơn vây trận pháp không thể ngăn được viên thiên cương cùng lý thuần phong liên thủ hai người trong nháy mắt biến phá ngoài huyền không sơn vây trận pháp bao phủ huyền không sơn sương mù bắt đầu từ từ tiêu tán tại bên ngoài huyền không sơn vây trận pháp bị phá đồng thời thân ở huyền không sơn đại điện tiên môn thần tướng cũng cảm giác được một điểm này bọn họ đại điện cùng ngoài huyền không sơn vây trận pháp là có cảm ứng nếu là trận pháp bị người xúc động hoặc là bị phá bọn họ đều là sẽ phải chịu báo động cho dù là đang bê có lúc bọn họ thất hải cũng sẽ vang lên một đạo thanh âm lâm thần quân trần vũ mạnh đông lưu bọn người nghe được cái thanh âm này bọn họ rối rít từ bản thân trong đại điện đi ra khi bọn họ rời đi đại điện đi tới độc cô nhai trước đại điện đất chống chuẩn bị tập hợp lúc vệ thanh h o á t khứ bệnh mang theo nguyên một chi sang trọng đội hình đi tới huyền không sơn trước đại điện cuối cùng là kim quang đầy trời màu vàng phật quang bao phủ huyền không sơn bầu trời a di đà phật huyền trang pháp sư phiêu nhiên rơi xuống đất rồi sau đó ở một đám thiên môn thần tướng cùng với thiên môn võ giả trong mắt xuất hiện sợ hãi vẻ mặt giống một tiếng hổ khiếu như vang động núi sông cùng tầm thường lão hổ không xê xích bao nhiêu bạch hổ rơi vào huyền trang pháp sư bên người bạch hổ kể từ nhập thế sau này trên căn bản cũng cùng huyền trang pháp sư ở cùng một chỗ cùng huyền trang pháp sư là quen thuộc nhất con này bạch hổ xem ra cũng không lớn nhưng là lâm thần quân bọn họ từ nơi này chỉ bạch hổ trên người cảm nhận được không giống nhau khí tức thân lực đây là cùng linh lực cảm giác không giống nhau bọn họ cảm giác hoàn toàn vô lực chống lại cho dù là độc cô n a i cũng không có đã cho bọn họ loại cảm giác này loại cảm giác này là đúng bởi bị bạch hổ từ vừa vào thế chính là siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa t h i ê n cảnh đ ộ c cô nhai mới hợp đạo cảnh chín tầng trời tự nhiên không thể nào cấp bọn họ loại này cảm giác vô lực ở lâm thần quân bọn họ xem vệ thanh huyền trang pháp sư đám người thời điểm từ trong phát hiện hai cái rất thân ảnh quen thuộc chính là la thần quân cùng lý công độ bọn họ thậm chí đều không cần h ỏ i t h ă m vì sao vệ thanh bọn họ đột nhiên sẽ giết tới thiên môn la thần quân cùng lý công độ đi mật báo đ ấ y chứ thiên môn cái khác thần tướng nhìn về phía la thần quân cùng lý công độ ánh mắt đều mang vẻ k i n h bỉ vô luận như thế nào bất kể la thần quân cùng lý công độ dùng cái gì mượn cớ bọn họ đều là s á t thực phản bội thiên môn mặc dù thiên môn thần tướng quan hệ giữa cũng không thế nào tốt nhưng là loại này phản bội đồng minh kéo lên kẻ địch tới trước phản công người nhất định sẽ gặp phải bọn họ nhất trí khinh bỉ hơn nữa la thần quân cùng lý công độ lựa chọn đầu hàng đại cản cũng không chính là tham sống sợ chết sao võ giả có người tham sống sợ chết cũng tự nhiên có người thấy chết không sợn thân là thiên môn thần tướng bọn họ đối loại này tham sống sợ chết đổ là rất xem thường thiên môn thần tướng đều là từ trong biển máu tàn sát mà ra giống như la thần quân loại này tham sống sợ chết đổ là tương đối、ý. ở lâm thần quân bọn họ quan sát vệ thanh bọn họ lúc vệ thanh bọn họ cũng ở đây quan sát huyền không sơn thiên môn cả tòa huyền không sơn để rửa sạch tuyến v ị phân chia có thể hóa thành trên dưới hai nửa huyền không sơn đại điện đang ở danh giới có tuyết trở xuống ở nơi này hai bên trái phải còn có thiêu đốt màu xanh ra trời diễn hỏa của đá còn có phi thường xưa c ũ đại điện chương 1378, t r u n g vàng kết giới chương 1378, t r u n g vàng kết giới liên quan tới thiên môn truyền thuyết nhiều vô số kể lại thiên môn tổng cho người ta một loại thần bí cảm giác đây là liền yên vũ lâu giang hồ phong ngôi cũng không cách nào đặt chân lãnh địa hết t hệ tựa hồ cũng là không biết bất quá chờ đến b ệ thanh hoắc khứ bệnh đám người tự mình đến đến huyền không sơn thiên môn sau này phát hiện nơi này cũng bất quá như vậy nơi này đại điện nói là đại điện kỳ thực liền đại cản trong thành trì phủ nha cũng không sánh nổi bởi vì trong đại điện trận pháp tín hiệu cảnh cáo thiên môn thần tướng cùng thiên môn những võ giả khác đều ở đây trước đại điện hội tụ la thần quân cùng lý công độ cũng xác nhận một điểm này độc cô n a i không ở la thần quân lại phản bội mạnh ông lưu chẳng qua là một cái mới gia nhập thiên môn người thiên môn người nói chuyện chỉ có thể là lâm thần quân linh thần quân chắc tay tiến lên một bước trầm giọng chất vấn chư vị đây là ý gì trong đám người s ử vạn t u ế nhìn ngây người rủa xả nói thì loại thời điểm này còn như thế trang dương tố liếc hắn một cái chớ có lên tiếng thường ngày s ử vạn t u ế rủa xả vậy thì thôi nhưng bây giờ nơi này muốn từ vệ thành tới đối thoại đại c a n đại tư mã đại tướng quân vệ thành phụ bệ hạ chi mệnh chu diệt thiên môn chúng tướng nghe lệnh bên trên vệ thành chủ yếu một cái đột nhiên tập kích nói do ý tới sau lập tức để cho chúng tướng ngồi lên vệ thanh cũng không định bỏ qua cho trên thiên môn người thiên môn võ giả cùng đại càn là đối lập bọn họ chỗ theo đuổi chính là lấy võ vi tôn quả đấm tức là chân lý bọn họ là không thể nào để cho đại càn luật đi ước thúc bọn họ bọn họ khổ cực tu hành từ trong biển máu tuân r a ở thiên môn thần tướng cuộc thi xếp hạc trong tấn thăng làm thiên môn chín đại thần tướng bọn họ cũng không phải là tới bị hạn chế bọn họ cần có cực cao quyền tự chủ cùng với tùy ý làm việc quyền lực điểm này thiên môn không hề hạn chế bọn họ nhưng đại càn là tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy tồn tại hai bên bản chất chính là xung đột chứ vị chẳng lẽ không sợ ta thiên môn môn chủ trả thù sao lâm thần quân đã cùng hoắc khứ bệnh giao thủ nhưng ở giao thủ lúc hắn còn không có quên nói dọa hoắc khứ bệnh trường thương nào qua cười lạnh một tiếng lại nói l ợ c cô nhai hắn sợ là tự thân khó bảo toàn yên tâm hắn rất nhanh sau đó đi cùng các người đoàn tụ bởi vì tu hành hoàn cảnh ở từ từ b i ế n tốt thiên môn võ giả thực lực cũng có một cái rõ rệt tăng lên không tính làm phản la là thần quân cộng thiên mạnh đông lưu bây giờ còn có bốn vị hợp đạo cảnh nhưng bọn họ bất quá chỉ là đột phá đến hợp đạo cảnh không lâu muốn cùng huyền trang pháp sư dưỡng tố mã viên giao thủ cũng không đủ rồi bởi vì vệ thanh đã từ l à thần quân trong m i ệ n g biết thứ năm điện thần tướng chính là nắm giữ thiên môn trận pháp người vì không để cho thiên môn trận pháp đối lần hành động này tạo thành ngắn trở vệ thanh thứ nhất mục tiêu chính là thứ năm điện thần tướng vì thế vệ thanh thậm chí để cho bạch hổ hành động đúng như vệ thanh đoán thiên môn thứ năm điện thần tướng làn đếm thử mở ra trận pháp nhưng ở hắn còn không có khởi động lúc liền đã bị bạch hổ giết đi k h i thực hắn đã biết bạch hổ là chuẩn bị giết hắn thậm chí cũng làm xong phòng ngự nhưng bạch hổ lực tàn phá quá mạnh mẽ bạch hổ một móng trực tiếp phá hủy h ắ n cương khí hộ thể cũng một m nhìn như là bạch hổ đơn giản một móng kỳ thực là c u ồ n g bạo canh kim chi khí tiến vào trong cơ thể hắn gặp tình hình này lâm thần quân khàn cả dọn g ầ m thét lên la trưởng phong lâm thần quân không hề thống hận đánh tới vệ thanh bọn họ ngược lại càng thêm thống hận làm phản la là trưởng phong cùng lý công độ nếu như không phải la trưởng phong bọn họ tiết lộ tin tức bạch hổ thứ nhất mục tiêu không là thứ năm thần tướng mất đi cái này có thể khống chế trận pháp thứ năm thần tướng lâm thần quân bọn họ không có rất tốt phản chế thủ đoạn thứ năm thần tướng vũ thần quân đồng dạng cũng là nhờ vào hoàn cảnh biến hóa đột phá đến hợp đạo cảnh người bạch hổ có thể ngay lập tức tuấn h s á t vũ thần quân tự nhiên có thể tuấn h s á t những người khác bạch hổ ra tay vì thế mãnh liệt đến kinh người đây là bọn họ chưa từng thấy qua lực tàn phá một thanh â m nổ v ă n g lên bạch hổ thân hình từ trên bầu trời như l ư u tinh rơi xuống thái núi thiên thạch rơi trôi đ ạ i bạch hổ thân hình xuất hiện ở phía dưới thiên môn võ giả bên trong một t r ư ờ n g b ô r a một trường này giống như thiên thạch rơi xuống lực lượng cường đại rung động chỗ ngồi này cổ xưa dậy núi huyền công sơn trên huyền không sơn tuyết tuân rơi lăn xuống, xuống mà phía dưới thiên môn võ giả thì giống như là ao cá trong bị nổ cá vậy liệm xiềng địa ké bay ra ngoài bọn họ ké bay địa điểm rất nhiều ké tư thế cũng là thiên kỳ bách q u á i nhưng bọn họ có một cái điểm giống nhau không có xanh tước mỗi người trước trốn đi thông báo môn chủ gặp tình hình này lâm thần quân rất nhanh làm ra phán đoán để cho các đại thần tướng nên rời đi trước thiên môn lại như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống tựa hồ chỉ có một con đường chết cùng lúc đó một tòa chuông vàng đột nhiên từ trên trời gián xuống trực tiếp đem chủ yếu chiến trường bao vây lại đây chính là huyền trang pháp sư t h ủ b ú t đây là huyền trang pháp sư từ g i ả long thụ tôn giả nơi đó học được cái này vốn là là g i ả long thụ tôn giả dùng để hạn chế dây dựa không nghỉ hoặc là t ẩ u hỏa nhập mang người mà huyền trang pháp sư đem chơi thành kết giới thiên môn thần tướng những võ giả khác cố gắng rời đi t r ô n g vàng bao phủ phạm vi nhưng đều không ngoại lệ cũng đụng đ á c h huyền trang pháp sư trước mắt đang chắp tay trước ngực hơi cúi đầu sọ nhắm mắt lại hết sức chăm chú địa đọc phật kinh nếu như là giống như già long thụ tôn giả như vậy dùng để hạn chế một người vậy thì rất nhẹ nhàng nhưng nếu là phải giống như huyền trang pháp sư như vậy bao phủ một cái chiến trường tạo thành kết giới vậy thì rất khó khăn nhất là t r u n g vàng bên trong kết giới người sẽ còn công kích kết giới này cái này cũng sẽ tăng thêm gánh nặng cho dù là trước mắt huyền trang pháp sư cũng cần hết sức chăm chú mới có thể chống đỡ nhiều như vậy công kích tạo thành kết giới ở huyền trang pháp sư bốn phía còn có hạ hầu đôn hạ hầu bên bọn bốn người đang bảo vệ hắn p h ò n g ngừa bị người tập kích viên thiên cương cùng lý thuần phong giống vậy ở nơi này bên trong chiến trường bố trí một ít đơn giản trật pháp giảm bớt huyền trang pháp sư gánh nặng lâm thần quân rất muốn rời đi nhưng là hoắc khứ bệnh không hề cho hắn cơ hội hướng về phía lâm thần quân đuổi đánh tới cùng theo hoắc khứ bệnh trường thương công kích phía sau hắn cũng xuất hiện một tôn màu vàng kỳ lân h ư ảnh nâng lên hai vo câu nặng nề đạm vốn là ở miễn lực chống đỡ lâm thần quân cả người bị đạp bay ra ngoài phun ra một hớp c h o n máu ở trên trời mang ra khỏi một chùm hết u y vụ ngay trong nháy mắt này lại có thêm người ra tay với lâm thần quân d ư ơ n g tố cầm trong tay t r ư ờ n g côn một côn băng sơn chạy thẳng tới lâm thần quân mặt h ắ n cầm hổ một đao chém ngang mà ra cơ k h khí chạy thẳng tới lâm thần quân bụng v trường kiếm sau hiện ra t h à n h long bạch hổ chu tước huyền vũ hư ảnh mà một kiếm này chạy thẳng tới lâm thần quân bên trái theo nhau mà tới chính là hoắc khứ bệnh một cái khắc kích trường thương hiện lên một con kỳ lân hư ảnh đạm không mà tới bọn họ cũng trong lúc đó phát động công kích bây giờ lâm thần quân bị nhiều mặt giác công tình thế tràn ngập nguy cơ bạch hổ thì ở nơi này chung vàng kết giới bên trong đối thiên môn võ giả tiến hành tàn sát bây giờ có thể nói là bị t á n sát hết sạch trên đất đều là thiên môn võ giả thi thể máu tươi còn chưa khô khốc cũng không thiếu cụt tay cụt chân thiên môn chín đại thần tướng chỉ còn dư lại ba vị la trường phong lý công độ cùng trần vũ trần vũ bởi vì đầu hàng nhanh hơn lại có la trường phong cấp hắn cầu t ỉ n h vệ thanh cũng liền làm chủ bỏ qua hắn tân nhiệm thiên môn thần tướng mạnh đông lưu cũng chính là đã từng thiên lân hoàng triều lão tổ cũng chết ở lần này trong chiến đấu lâm thần quân càng là không có khiên qua vệ thanh h o á khứ bệnh dương tố hàn cầm hổ liên thủ công kích cao ngạo lâm thần quân cuối cùng là bị trường thương cùng trường kiếm sỏ xuyên qua tả hữu hàng cầm hồ một đao đem chém làm hai nửa không tính đầu hàng la trường phong lý công độ cùng trần v ũ trừ thiên môn môn chủ động cô nhai thiên môn giống như là tiêu diệt về phần la trường phong bọn họ vệ thanh cũng không có tính toán qua sông rút cầu tuốt xấu la trường phong cấp không ít hữu dụng tin tức vệ thanh bọn họ cũng không có làm tức rời đi còn phải tiếp tục thăm dò một chút thiên môn la trường phong trả lại cho một cái tin tức hữu dụng ở độc cô nhai đại điện bên trong có một cái trật pháp trật pháp này có thể đi thông thiên môn nắm trong tay bí cảnh mà cái này bí cảnh bên trong thiên địa linh khí cực kỳ đến gần tiên giới đại la tiên đây cũng là thiên môn cấp đời sau lưu lại nền tảng như vậy có thể bảo đảm thiên môn võ giả kéo dài đây cũng là thiên môn võ giả tu hành rất nhanh một trong những nguyên nhân bọn họ tu hành hoàn cảnh vô cùng tốt trải qua tàn khốc chém giết trở thành thiên môn thần tướng sau này cũng có thể thông qua trận pháp này tiến vào bí cảnh tiến hành một lần rèn luyện nói là rèn luyện không bằng nói là bởi vì nơi này thiên địa linh khí dị thường dồi dào vệ thanh bọn họ thủy trung cho là không có vô duyên vô cơ bí cảnh thiên địa linh khí sẽ càng thêm dồi dào nhất định là có nguyên nhân độc cô nhai đại điện tự nhiên có trận pháp bảo vệ hơn nữa trận pháp này cực kỳ dối dắm phức tạp trận pháp này liền nguyên bản thiên môn thứ năm điện vũ thần quân cũng không có cách nào phá giải chỉ có độc cô nhai có thể tùy ý xuất nhập dựa vào là độc cô nhai trên người môn chủ lệnh bài trên trận pháp mặt chữ viết vệ thanh bọn họ cũng xem không hiểu nhưng có người có thể đọc được viên thiên cương viên thiên cương từ tuyết ánh nơi đó lấy được phi thường đầy đủ thượng cổ chữ viết để cho phá giải trận pháp trở thành có thể viên thiên cương ngầm đầu nhìn phong ấn cổng trận pháp từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần lại nói ta cần một ít thời gian vệ thanh không hề xuất ruột khẽ gật đầu tốt độc cô n a i rời đi thiên môn ngày thứ chín thiên môn đã sớm tiêu diệt vệ thanh bọn họ thậm chí tiến vào thiên môn môn chủ mới có thể tiến vào bí cảnh mà độc cô nhai còn không biết đây hết thảy hắn đã sớm đi tới đông n ự c ngoài đông hải cho mình một ngày điều chỉnh thời gian độc cô nhai rốt cuộc tính toán tiến về ẩn vụ đảo p h i ê u chiến trung vô kỳ đông n ự c đông hải ẩn vụ đảo cùng tuyết trắng mênh mang huyền không sơn không giống nhau ẩn vụ đảo r ầ m rạp tung tùn chính là non xanh nước b i ế t trung linh r ụ c tú nơi nơi này mây mù v ò n g v a n h lại hợp với cao sơn lưu thủy cùng với trên ẩn vụ đảo linh quả rất có vài phần hoa quả sơn mùi vị kể từ có cờ vây sau này trung b ô kỳ cũng rất thích cùng mình đánh cờ chuyện này đối với hắn mà nói rất là mới lạ bởi vì đây là cùng mình đấu tranh trung b ô kỳ không thích cùng người tranh đấu nhưng cảm giác được cùng mình tranh giống như thật có ý tứ tay nắm tiểu hắc tử đang suy tính trung b ô kỳ đánh cờ tay dừng một chút lại thở dài một cái chỗ ngồi này i ê n tính hòn đảo nên đón một vị khách không mời mà đến trước hắn liền đã từ lý thừa trạch nơi đó lấy được tin tức độc cô nhai có thể tới ẩn b ụ đảo khiêu chiến hắn trung vô kỳ không có xem ra gì bất kể độc cô nhai có tới hay không hắn có tuyệt đối tự tin nếu như có thể mà nói trung vô kỳ cũng không muốn đ ộ c cô nhai tới thật sự là quá phiền phái cùng trên huyền không sơn t i ê n môn không giống nhau ẩn vụ đảo không có quá nhiều kiến trúc chỉ có một gian cỏ nhỏ nhà cùng một gia n đình trung vô kỳ thậm chí không thích ở căn này cỏ nhỏ nhà thỉnh thoảng ngủ ở trong rừng núi ngoài ẩn vụ đảo trận pháp chẳng qua là một cái mê hoặc tác dụng không có bất kỳ lực sát thương lại ở độc cô nhai cường giả loại này trước mặt loại này mê hoặc trận pháp chính là cái bài trí độc cô nhai không có bị bất kỳ trở ngại nào liền tới đến trung vô kỳ chỗ đình nghỉ mát cùng lần trước a tô la đi tới ẩn vụ đảo vậy trung vô kỳ cũng coi thường độc cô nhai tồn tại một bộ đồ đen độc cô nhai ngự không đứng chắc tay lâu nay khỏe chứ trung vô kỳ trung vô kỳ b u ô n g xuống hát tử nhóm một cái mi tâm sát khí trùng trùng ngươi cũng không phải là tới cùng ta c n u chuyện cần gì phải chỉnh những thứ này nghi thức xã giao đâu độc cô nhai ngược lại không có h o à i nghi tin tức tiết lộ có khả năng dù sao hắn bây giờ s á t thực sát khí trùng trùng cho dù là mang theo nửa đoạn mặt nạ cũng có thể cảm nhận được độc cô nhai trong ánh mắt chiến ý độc cô nhai chậm dài nói đã ngươi biết ta là tới làm gì vậy liền ra tay đi trung vô kỳ hơi lộ ra bất đắc dĩ hỏi ngược lại chúng ta không phải đã đã giao thủ sao vì chưa cho hắn chút mặt mũi trung vô kỳ thậm chí chưa nói độc cô nhai đã thua bởi hắn độc cô nhai hử lạnh một tiếng ngươi cảm thấy vậy coi như sao ta cảm thấy có thể tính trung vô kỳ thuần túy chính là lười cùng độc cô nhai đánh nhưng ở độc cô nhai xem ra đó chính là trung vô kỳ xem thường hắn độc cô nhai nét mặt nhiều một kia châm chọc ý trung vô kỳ ngươi không là sợ chưa chẳng lẽ là cho là yên vũ lâu đưa ngươi xếp hạng thiên hạ đệ nhất ngươi chính là thật đệ nhất thiên hạ sao rất đáng tiếc trung vô kỳ phải không ăn phép khích tướng một bộ này độc cô n a i đưa ngươi tặng chữ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi nếu là mong muốn cái gọi là trí tôn bảng thứ nhất ta có thể cho ngươi đ ộ c cô nhai cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy ở thiên môn môn chủ trước mặt nói thiên ngoại hữu thiên chuyện này quá mức có ý thứ sao trung vô kỳ lúc này mới phản ứng kịp n g a y n g a y ánh mắt đúng a thôi ngược lại liền ý kia trung vô kỳ đã lười giải thích đ ộ c cô nhai cảm thấy rất có ý thứ hắn một mực tại tìm mở lại thiên môn chìa k hóa vì chính là leo lên kia đại la tiên kết quả trung vô kỳ ở chỗ này nói với hắn thiên ngoại hữu thiên ngươi nhất định phải cùng ta ra tay sao cuối cùng khuyên ngươi một câu nếu là lúc này quay đầu còn tới kịp trung vô kỳ cũng không biết lý thừa trạch còn tổ chức phản công thiên môn hành động bất quá cái này cũng không làm trở ngại lời khuyên của hắn thiên môn loại này tổ chức ấ n tình tình bạn tình cảm loại vật này phải không tồn tại đáp lại bọn họ chỉ có lạnh lùng nếu như đ ộ c cô nhai nguyện ý buông xuống trắc nghiệm trung vô kỳ thì nguyện ý cứu hắn một mạng trung vô kỳ tốt xấu gì cũng là có chút mặt mũi hắn cùng lý thừa, trạch nói một tiếng, lý thừa trạch nên nguyện ý nể mà hắn dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là trung vô kỳ lấy chính mình làm bảo đảm đọc cô n a i không hề dính chiêu này nói nhiều như vậy xem ra ngươi là sợ hãi trung vô kỳ lắc đầu bất đắc dĩ đã như vậy đậu thủ đi chương một nghìn ba trăm tám mươi đậu cô nhai vsc đồng hồ trung thân bên trên chương một nghìn ba trăm tám mươi đậu cô nhai vsc đồng hồ trung thân bên trên đâu v ự c ngoài đông hải tận hụ đảo trí tôn bảng xếp hạng thứ nhất thứ nhì trung vô kỳ cùng đậu cô nhai ở hai bên tiến hành một phen cũng không thế nào vui vẻ nói chuyện sau một trận đại chiến trực chờ bùng nổ đậu cô nhai ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực thiên môn chuyển thự thần binh chu hoa nơi tay chu hoa so với bình thường đều dài đao còn phải lâu một chút thân đao ước chừng một m hai mười phân hẹp dài mang theo một k i a độ cong chu hoa chính là đen trôi đỏ đao trôi thân chính là thượng hạng ngàn năm gỗ m u chế trên thân đao có khắc một con chim hồng tước trông rất sống động chim hồng tước đỉnh đầu có vàng đỏ l a m ba màu linh v ũ đầu tới gãy hiện lên màu đỏ tươi bên trên lưng thì có màu nâu đen lông chim hạ lưng tới eo màu đỏ ngầm dần dần d à i theo độc cô nhai rút ra trường đao màu đen trên ẩn vụ đảo bầu trời từ từ trở nên mờ tối v ô biên hắc á m đem bầu trời n h u đen tia sáng từ từ bị nắng t e trung vô kỷ chẳng qua là ngầm đầu nhìn trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi chi sắc. đ ộ c cô nhai k h í thế ẩm ẩm tăng gọn màu đỏ sậm trói lọi quá ngàn trượng sông thẳng trời mây trung vô kỳ cảm thấy một loại lực lượng loại lực lượng này đang thiêu đốt máu của mình huyết dịch từ từ đang sôi trào cùng lúc đó đ ộ c cô nhai một đao cũng rơi xuống cùng lần trước cùng trung vô kỳ giao thủ so sánh đ ộ c cô nhai tiến bộ hết sức rõ ràng một đao này vì thế mười phần đ ộ c cô nhai một đao chém nghiêng xuống một vòng màu đỏ sậm nguyệt n h á c h ạ m như lưu tinh chạy thẳng tới trung vô kỳ mặt mà ở vòng này màu đỏ sậm trăng lưới liềm sau là cầm trong tay chu hoa đâm thẳng đọc cô n a i nguyệt nha trạm hoa phá trường không trong nháy mắt đi tới trung vô kỳ trước mặt mà ở nguyệt nha trạm sau độc cô nhai cũng như tốc độ âm thanh chiến hữu cơ bình thường cũng tới đến trung vô kỳ trước người chém ra một đao độc cô nhai một đao này mang theo không thể ngăn trở thế c trả tại trung vô kỳ vị trí hiện thời trung vô kỳ thân hình lướt qua đình nghỉ mát mà đình nghỉ mát xuất hiện một cái đường chéo con ngân sau đó quay một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh c u ố n lên ngọn lửa b ê n h ngông ngọn lửa quấn qua đình n h ỉ mát chỗ vén lên hơi nóng vặn mẹo không gian chân nam nhân sẽ không bay đầu lại nhìn nổ tung độc cô nhai tự nhiên cũng không là m người ta tiếp nối chính là thiên môn môn chủ đồng phục không có áo choàng không có cách nào áo choàng đón gió tung bay đang lúc độc cô nhai ý muốn thu hồi chu hoa rời đi ẩn vụ đảo đảo lúc độc cô nhai đột nhiên cảm giác có chút không đúng khu khu khu quần quần khói đặc bên trong xuất hiện một cái lấy tay không ngừng quạt bóng dáng một cái tay k h á c còn ôm thứ gì càng làm độc cô nhai không nghĩ ra chính là ẩn vụ đảo không có sụt lở hoặc là bị phá hư độc cô nhai một đ a o kia chính là toàn lực ra tay một cái hợp đạo cảnh một k í c h toàn lực không có đem ẩn vụ đảo cấp một đao chém thành hai khúc cũng không t h rồi kết quả bây giờ ẩn vụ đảo xem ra không hề có một chút vấn đề cái kết quả này khiến độc cô nhai kinh ngạc song sôi đ â u đó trung vô kỳ hình như là cái gì cũng không có trải qua bậy trên người bất n h i ễ m bụi b á m độc cô nhai con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại trung vô kỳ ở đó sao khẩn cấp trước mắt còn che chở bàn cờ của hắn độc cô nhai bàn cờ nếu là có ý thức nhất định sẽ nói đời sau còn với ngươi trung vô kỳ thu hồi bàn cờ khẽ gật đầu có thể chơi cùng ngươi một chút muốn nói độc cô nhai cảm thấy trung vô kỳ xem thường mình đúng là có chút đạo lý không chỉ là trung vô kỳ g ọ n nói chuyện trung vô kỳ đến bây giờ cũng không có lấy r a kiếm của mình trung vô kỳ giống vậy có một thanh địa thần bình kiếm thần lý quan kỳ bội kiếm một trong tinh hãn mây m i ể u dù sao ẩn vụ đạo là kiếm thần lý quan kỳ lưu lại truyền h ử a đ ộ c cô nhai trường đao nhắm thẳng vào trung vô kỳ xuất kiếm trung vô kỳ khỏe môi n ế t lên một chút nét cười xảy ra trung vô kỳ đã là như vậy trong giọng nói luôn có một cố nhẹ nhàng bình thản hết thầy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý vị mà loại này ý vị theo đọc cô n a i liền không khác nào trang trước người hiển thánh đọc cô n a i lấy g ò xét trên ánh mắt hạ đánh giá trung vô kỳ vì xác định hắn có hay không bị thương rất tiếc nuối trung vô kỳ một chút chuyện cũng không có chuyện này khiến độc cô nhai càng thêm cảnh giác cũng để cho hắn quên một món rất chuyện trọng yếu cũng chính là ẩn vụ đảo ở hắn dưới một đ a o này vì sao chuyện gì cũng không có trung vô kỳ khẽ gật đầu ra tay đi độc cô nhai hơi h í mắt ra trận h i động trong tay chu hoa chém ra một đạo ánh đao trung vô kỳ vẫn không có xuất kiếm chẳng qua là hai ngón tay khép lại nhẹ một chút một cái trước người một viên mạch sắc quang cầu hướng đạo này ánh đao bay đi viên này mạch sắc quang cầu tựa hồ có chút lực lượng cắn ướt ánh ngao bị từ từ cắn ướt trận tiêu tán mà viên này bạch sắc quang cầu còn dây dưa không thôi hướng độc cô nhai bay đi độc cô nhai bay lên cao cao ở trên trời một cái lộn tránh phát bạch sắc quang cầu công kích nhưng trung vô kỳ công kích theo nhau mà tới hai ngón tay khép lại trung vô kỳ ngoắc ngoắc ngón tay vốn là đã bay ra ngoài bạch sắc quang cầu nếu như b ù mẹ g i ả m vậy bay trở lại cảm nhận được sau l ư n g tiên địa lực lượng biến hóa độc cô nhai nhanh chóng ních qua bên trái tránh được lần này trở về công kích một viên bạch sắc quang cầu độc cô nhai có thể trốn được hai viên ba viên bốn quả cúc có thể trốn được nhưng theo bạch sắc quang cầu số lượng gia tăng coi như không phải tốt như vậy tránh t r u n g vô kỳ hai ngón tay hướng độc cô nhai thành súng ngắn trạng vệ điệu địa, địa, địa bắn liên tiếp ra b ạ c h sắc quang cầu hơn nữa những thứ này b ạ c h sắc quang cầu cũng không phải là thẳng tắc bay đi mà là mang theo nhất định vĩ tích hiện lên đường vòng cung trạng những thứ này b ạ c h sắc quang cầu như sao l ô n đốn đầy trời chiếu sáng bị mây đen bao phủ bầu trời vô số b ạ c h sắc quang cầu hướng độc cô nhai đè ép mà đi dưới tình huống này độc cô nhai là không tránh được h ợ p đạo cảnh có thể cảm nhận quanh thân thiên địa lực lượng chấn động từ đó có tương tự phán đoán chức năng lực nhưng là quanh thân tất cả đều đang chấn động thế nào phá nhưng điểm này nguy cơ không làm khó được độc cô nhai đ ộ c cô nhai trong tay chu hoa rời tay chu hoa vây quanh hắn nhanh chóng bay lượn tạo thành một vòng màu đỏ cột lửa ở nơi này cột lửa bên trong còn có thể nghe được chim hồng tước gây tiếng tê ức cái này vòng cột lửa cuối cùng tạo thành một con cực lớn ngọn lửa chim hồng tước đem đ ộ c cô nhai bao phủ ở bên trong t r u n g vô kỳ ánh mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt của hắn có một cái phi thường rõ ràng ý tứ huấn luyện viên ta muốn đánh ta muốn học cái này bất quá t r u n g vô kỳ rất rõ ràng đây cũng không phải là, là đọc cô n a i năng lực thật ra là địa thần bình chu hoa năng lực có chu hoa hơn nữa có thể thao túng chu hoa sau cũng có thể làm được cái bộ dáng này cái này cũng không đại biểu độc cô nhai không có năng lực cũng không phải là mỗi một đời tiên môn môn chủ đều có thể sai sử được động chu hoa độc cô nhai có thể sử dụng chu hoa l i ề n đã chứng minh năng lực của hắn vốn là hướng độc cô nhai bay đi điểm sáng màu trắng cuối cùng cũng tiêu tán ở nơi này đầu ngọn lửa chu hoa bên trong hai bên giao thủ thứ nhất hiệp miễn cưỡng có thể nói là không phân cao thấp đem chu hoa lần nữa n ắ m trong tay độc cô nhai hơi cao mày trung vô kỳ trước cũng không triển lộ ra năng lực như thế trên trung vô kỳ lần là dùng kiếm đem hắn đánh bị thương nhưng việc đã đến nước này độc cô nhai chỉ có tiếp tục bên trên t r ă m tám mươi m ố độc cô nhai vsc đồng hồ trung thân hạ n g t r ă m tám mươi m ố độc cô nhai vsc đồng hồ trung thân hạ đông hải ẩn vụ đảo độc cô nhai cùng trung vô kỳ đã tiến hành qua một lần thử rõ xét giao hòa tay độc cô nhai cũng đã sử dụng bản thân thần binh chu hoa mà trung vô kỳ còn chưa sử dụng hai người lần trước giao thủ lúc hắn sử dụng ẩn vụ đảo chuyển thừa thần binh tinh hãn mê m i ể u chỉ giao thủ m ộ t hiệp liền có hai chuyện tương đối nằm ngoài dự đoán của độc cô nhai một là trung vô kỳ t r i ể n lộ trước không có sử dụng qua năng lực hai là ẩn vụ đảo không có bởi vì hai người giao chiến mà gặp phá hư trung vô kỳ cho thấy năng lực mới không tính là gì dù sao hai người lần trước giao thủ đã là hơn hai mươi năm trước hơn nữa trên độc cô nhai một lần cũng không tư cách để cho trung vô kỳ sử dụng toàn lực lần trước giao thủ tình huống có thể nói là một cái đem hết toàn lực một cái cũng không phải là toàn lực cho nên trung vô kỳ sử dụng một ít mới là năng lực cũng không có cái gì nhưng là ẩn vụ đảo không n g ờ không có bởi vì hai người giao chiến mà bị phá hư đây là độc cô n a i không nghĩ tới cũng chỉ ẩn vụ đảo còn bị độc cô nhai toàn lực một đ a o cho dù là h u y ề n không sơn thiên môn chỗ cũng không được thiên môn chiến đấu còn có thần tướng chọn lựa bài vị đều là ở thiên môn bí cảnh bên trong tiến hành bất quá độc cô nhai không có thời gian lo lắng nhiều như vậy hắn cùng với trung vô kỳ thứ nhì hội hợp bắt đầu lần này là trung vô kỳ thiên cơ chẳng qua là trung vô kỳ tựa hồ có một ít xem thường độc cô nhai vẫn không có sử dụng vũ khí nhưng vẫn là có thể nhìn ra được trung vô kỳ có chăm chú một chút thấp nhất hắn từ hai ngón tay biến thành tay phải trung vô kỳ tay phải thành trục trạng một đoàn cùng vừa rồi bạch sắc quang cầu giống vậy linh khí trùng sáng trong tay hắn hội tụ lòng bàn tay lớn nhỏ màu trắng chùm sáng bị tiện tay hất một cái viên này bạch sắc quang cầu như một cái trường xà bình thường kéo lấy màu trắng đôi u lửa quanh c ó đi về phía trước hướng độc cô nhai bay đi trước đã bị một lần dạy dỗ lần này độc cô nhai cầm trong tay chu hoa chạy thẳng tới điều này trường xà mà đi độc cô nhai tay phải cầm chu hoa hướng đứng ở ẩn vụ đảo đảo trên chung vô kỳ nhanh chóng lao đi thân đ i ể u chim hồng tức hư ảnh lần nữa đem độc cô nhai bao vây đối mặt điều này màu trắng trường xà công kích độc cô n a i đem để xuống bên phải trường nào trước nâng tại mặt sau đó một đao đánh、xuống. điều này màu trắng trường xài trực tiếp bị độc cô nhai một đ a o chém thành hai khúc đợi đến độc cô nhai lướt qua lúc lại đột nhiên nổ tung độc cô nhai đã từ trời cao trong nhanh chóng hạ xuống kéo lấy đôi lửa hướng trung vô kỳ cất gần trung vô kỳ làm như không có nhận ra được nguy hiểm bình thường vẫn đứng tại chỗ nhưng không kịp chờ đến độc cô nhai vì thế cảm thấy mừng d ỡ lúc phía dưới đột nhiên dị biến hành sinh vô số trông gai n ô lên những thứ này trông gai mũi nhọn sắc bén giống như mũi thương bình thường hướng độc cô nhai bắn tới độc cô nhai cũng không có h o ả n g chu h o a trên thân đau lần nữa bám vào một tầng ngọn lửa mà độc cô nhai cầm trong tay chu Hoa. đ cũng, là, là cũng may là đọc cô nhai phản ứng rất nhanh chém liên tục chông gai sau mạnh xoay hông thân lần nữa nghiêng vậy đem mạch sắc quang cầu chặt đ ứ t cho đến ngày nay mặc dù đọc cô nhai đã là hợp đạo cảnh chín tầng trời hắn vẫn không dám khinh thường trung vô kỳ hắn một mực tại phòng bị trung vô kỳ đột nhiên tập kích đọc cô răng lần này như vậy không chỉ là chém vỡ mạch sắc quang cầu còn tiếp tục hướng trung vô kỳ lướt đi khiến độc cô nhai sinh lòng sợ hãi một màn xuất hiện chỉ thấy trung vô kỳ hư mang tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở cái này đạo ánh đao trước mặt đạo này ánh đao t r ậ t tiêu tán vốn là đạo này ánh đao c u ố n qua đình nghỉ mát chung quanh thực vật khiến những thực vật này đổ dạng t r ậ t tiêu tán không thấy trung vô kỳ những năng lực này khiến độc cô nhai cảm thấy có một ít sợ hãi cho nên hắn quyết định đánh cận chiến mặc dù trong nội tâm có như vậy trong nháy mắt xuất hiện một tia sợ hãi nhưng là độc cô nhai rất nhanh đem đẻ xuống trên bầu trời một thanh â m n ổ tiếng vang lên độc cô n a i bóng dáng cũng đột nhiên biến mất ở trên trời trong đợi đến độc cô n a i xuất hiện lần nữa thời điểm. đ ộ c cô nhai đã đi vòng qua trung vô kỳ sau lưng tay hắn cầm chu hoa hướng trung vô kỳ sau lưng chém tới trung vô kỳ nguyên bản giống như là không có dự liệu vậy đứng tại chỗ bất động nhưng khi chu hoa chân chính muốn tiếp xúc được hắn lúc trung vô kỳ thân ảnh biến mất không thấy đ ộ c cô nhai cái này tình thế bắt buộc một đao cũng chém vào tàn ả n h trên một đao không trúng đ ộ c cô nhai cũng không nản lòng mà là nhanh chóng bắt chung quanh thiên địa lực lượng chấn động đ ộ c cô nhai tìm được trung vô kỳ bóng dáng hơn nữa lần nữa chạy đi lên hai bên rốt cuộc đánh lên một vòng c ậ chiến đọc cô n a i trong tay có đao mà trung vô kỳ vẫn là hai ngón tay khép lại l Độc đao cô nhai n dễ d à gần sai khiến, không thua gì với hai tay, tay thanh khiến, với phải cái kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, cả người kiếm. không kỳ không nhưng chung cảnh hắn chính trong trong lòng vô gì gì g một có có cả đã là là người giao chiến bên trong trung vô kỳ hai ngón tay hơi q u ò n gậy g tại chu hoa trên thân đao chu hoa thân đao ở nơi này giao tiếp trong nháy mắt sau sinh ra tốc độ cực nhanh chấn động thân đao vang lên long long mà độc cô nhai tay phải cũng nhận cực kỳ mánh liệt đánh vào không ngờ ở có như vậy trong nháy mắt tê dại theo gần người giao chiến không ngừng tiến hành cũng theo trung vô kỳ hai ngón tay từ từ điểm ở độc cô nhai trên tay đ ộ c cô nhai thiếu chút nữa không cầm được chu hoa mới vừa rồi chu hoa thiếu chút nữa rời tay đ ộ c cô nhai nên nghị lực kinh ngợi hơn nữa chu hoa có linh cuối cùng mới không có rời tay bàn tay phải đột nhiên công kích cùng chung vô kỳ chạm nhau một trường sau này đ ộ c cô nhai kéo ra một cái giữa song phương khoảng cách cứ việc đ ộ c cô nhai bây giờ còn nắm chu hoa nhưng thực ra tay phải của hắn đã có chút tê dại đ ộ c cô nhai tính toán chỉ hoãn một ít thời gian cũng rõ rõ một cái chung vô kỳ đ â y tột cùng là thủ đoạn gì có thể để cho một vị hợp đạo cảnh xuất hiện tê dại cũng không dễ dàng có thể so đánh đau hắn còn k ó hơn đây là thủ đoạn gì trung vô kỳ biết độc cô nhai đang trì hoãn thời gian bất quá hắn cũng không thèm để ý ta tựa hồ không có cần thiết nói cho ngươi năng lực này cũng không phải là trung vô kỳ trước c h ỉ biết mà là từ lý thừa c h ạ c h nơi đó học trước i ệ u thải thần lộc hơi nhắc qua trân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn t r ư ờ n g kính trần trân vũ ngự kiếm thuật trung vô kỳ coi như là cái v õ s、si, y nếu như là hắn cảm thấy hứng thú b ậ t vậy không phải hắn cũng làm không được cái này ở b ụ đạo đạo chủ hắn đối cái này trân vũ ngự kiếm thuật còn thật cảm thấy hứng thú nếu như là những người khác cựu thải thần lộc thật đúng là không cảm thấy người khác sẽ nguyện ý dạy dù sao đây là trân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn tuy nhưng lý thừa trạch thật đúng là không giống nhau chỉ riêng cựu thải thần lộc biết lý thừa trạch sẽ dạy mấy người lý bạch vương t ố tố tạ linh ẩn đều lá sẽ vệ thanh vi duệ kỳ thực cũng là học cựu thải thần lộc liền đáp ứng trung vô kỳ giúp hắn hỏi một câu cuối cùng lý thừa trạch cũng dạy mặc dù là để cho lý bạch đi dạy lý thừa trạch không có nói ra bất kỳ điều kiện gì lại chuyện này chuyện liên quan đến c h â n vũ giáo tiên tôn trung vô kỳ tự nhiên sẽ không bại lộ chuyện này trung vô kỳ n g ắ c n g ắ c ngón tay nghỉ ngơi tốt đi đến đây đi tiếp tục chương một nghìn ba trăm tám mươi hai q u tắc chi lực chương một nghìn ba trăm tám mươi hai quy tắc chi lực đông vực đông lưu thành ở đọc cô nhai cùng trung vô kỳ giao chiến lúc hạng vũ lữ bố bọn họ đã sớm đến đông lưu thành chỉ bất quá đám bọn họ cũng không có tùy tiện đến gần bọn họ phải chờ tới trung vô kỳ cùng đ ộ c cô nhai chiến đấu có một cái định luận sau này mới có thể hành động ở cùng trung vô kỳ nói chuyện này lúc lý thừa trạch đã từng hỏi tham q u a trung vô kỳ có hay không cần rút một tay trung vô kỳ cũng không cần rút một tay cho nên lý thừa trạch sẽ để cho hạng vũ cùng lữ bố bọn họ khoanh tay đứng nhìn hơn nữa tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm lữ bố bọn họ liền xuất hiện đọc cô nhai đoán chừng lập tức chỉ biết chạy ngược lại không nhất định là sợ hãi hạng vũ cùng lữ bố nhưng nhất định sợ hãi độc cô nhai bởi vì độc cô nhai là hắn nhất định phải hết sức chuyên chú đối phó tồn tại hạng vũ lữ bố bọn họ lần này cũng không phải tới tìm độc cô nhai đánh nhau phân ra thắng bại mà là săn thú hắn độc cô nhai lưu được càng lâu mầm họa càng lớn về phần cùng độc cô nhai phân ra thắng bại hạng vũ bọn họ không có hứng thú này độc cô nhai cũng không phải là thiên hạ đệ nhất nhân muốn phân thắng bại cũng là cùng trung bộ kỳ húng chi ở trung bộ kỳ độc cô n a i trên còn có nhiều như vậy cường giả trần vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương tinh trần kim cương tự thần tăng la ma đại sư kiếm thần lý q u a n kỳ tiên giới chiến thần cựu thiên thần nữ những người tài này là hạng vũ bọn họ truy đuổi mục tiêu về phần độc cô nhai trước mắt đến xem hắn s á c thực cũng không t ệ lắm nhưng so sánh những người này còn kém quá xa theo lý mà nói lấy độc cô nhai cùng chung vô kỳ lúc giao t h ủ tạo thành phá hư thân ở rời ẩn vụ đảo gần đây đông lưu thành nhất định là sẽ có cực kỳ mãnh liệt thiên địa lực lượng chấn động cho dù là đông lưu thành cùng ẩn vụ đảo giữa còn có gần ba phẩy không không không dặm nhưng lữ bố bọn họ khẳng định có thể cảm giác được một ít rất nhỏ chấn động bất quá tình huống hiện thật chính là không có hạng vũ bọn họ cùng độc cô nhai vậy không hiểu được ý thì theo tình huống như vậy cũng chỉ có trung vô kỳ cùng cựu thải thần lộc có thể cho bọn họ làm giải đáp bất quá cựu thải thần lộc đang bế quan trung vô kỳ vội vàng cùng độc cô nhai đánh nhau bây giờ không có thời gian đáp lại t ầ n vụ đảo trên trung vô kỳ cùng độc cô nhai vẫn còn ở giao chiến trung vô kỳ hai mắt tựa hồ lưu v a n g lưu chuyển trong mắt hắn có thể thấy được độc cô nhai quanh thân mơ hồ có quy tắc chi lực ngưng tụ quy tắc chi lực ở trong mắt của hắn chính là cụ tượng hóa sợi tơ hắn có thể dễ dàng mà bắt được độc cô n a i muốn thành công hắn ở từ từ nắm giữ quy tắc chi lực sắp bước vào siêu thoát ba cảnh nhưng trung vô kỳ cũng biết、bực. ở giao chiến trước khi bắt đầu trung vô kỳ đã từng khuyên qua độc cô nhai để cho hắn rời đi nếu là độc cô nhai chọn rời đi hắn thật đúng là có siêu thoát ba cảnh có khả năng nhưng là bây giờ trung vô kỳ biết không khả năng bất quá độc cô nhai cũng không biết một điểm này hắn chẳng qua là rõ ràng cảm giác được bản thân đang mạnh lên tựa hồ nắm giữ so thiên địa lực lượng cường đại hơn vĩ lực màu đỏ sậm k i n h khí ở độc cô nhai quanh thân hội tụ lấy độc cô nhai thân thể làm đao ngưng tụ thành một thanh màu đỏ sậm trường đao ở nơi này đem đỏ nhạt trường đao trung a đ ộ c cô nhai cầm trong tay chu hoa trong chớp mắt đi tới trung vô kỳ trước người lần này đ ộ c cô nhai tốc độ nhanh là trước kia chưa bao giờ triển hiện qua phản phất trực tiếp xuyên việt không gian đ ộ c cô nhai rất mạnh đáng tiếc hắn gặp phải chính là trung vô kỳ đối một thanh này trường đao đâm thẳng trung vô kỳ chẳng qua là dùng bàn tay liền chống đỡ vô biên màu trắng khí diễm đem hắn bao vây một bên là cực lớn màu đỏ sậm trường đao một bên là xem ra gậy gò trung vô kỳ nhưng kết quả là màu đỏ sậm trường đao đối trung vô kỳ không thể làm gì trung vô kỳ liền nửa bức cũng không lui trung vô kỳ bàn tay một cái phát lực trực tiếp đem đọc cô nhai bước cho lui. đ ộ c cô nhai đúng là từ từ nắm giữ quy tắc chi lực nhưng trung vô kỳ đã sớm nắm giữ đ ộ c cô nhai mới vừa rồi một t h ứ c này đổi thành những người khác tuyệt đối không đánh được nhưng trung vô kỳ liền có thể bởi vì ở rất sớm trước kia hắn liền đã nắm giữ vang vào ẩn vụ đảo tiên thiên ưu thế trung vô kỳ đã sớm đến hợp đạo cảnh chín tầm trời tốt cùng cũng trong quá trình này từ từ lĩnh ngộ quy tắc chi lực ở lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn bậc sau thiên c h i tứ linh cùng trung ương h o à n g l o n g cùng nhau tỉnh hóa tùy khí lốp trung vô kỳ liền phá vỡ cái này v â cùng đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh đ i ệ t i ê n cảnh trung vô kỳ chẳng qua là s o thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long trễ một chút thành cựu địa tiên cảnh nhưng thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long vốn là siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh trung vô kỳ mới thật sự là đột phá người kia hắn cũng là trung châu bốn vực gần 4,500 năm qua thứ một cái đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh đây không phải là nói trung vô kỳ thiên phú liền so cựu vị yêu hổ cựu thải thần lộc tốt hơn yêu tộc tu hành tốc độ vốn là so n h â n tộc muốn chậm dù là thiên phú lại dị bẩm so sánh nhân tộc thiên tài xem ra cũng rất bình thường nhưng là yêu tộc cùng giai cấp có cường đại hơn sức chiến đấu cùng nhân tộc vượt cấp tác chiến cũng không phải là không thể được từ nhân tộc góc nhìn kiểu v i yêu hồ kiểu thải thần lộc có vượt q u á các nàng bản thân cảnh giới sức chiến đấu một lâm trưởng lão giống như vậy cho nên hắn có thể lấy hợp đạo cảnh một t ầ n g trời tu vi dễ dàng cùng võ đế quý vân khởi rằng co không rơi xuống hạ phong nếu là đem c h à n g diện kéo vào đánh lâu dài thắng lợi cuối cùng sẽ là linh lực liên tục không ngừng một lâm trưởng lão bị trung vô kỳ đánh bay sau đậu cô nhai cũng không có nản lòng bởi vì hắn có thể cảm nhận được bản thân đang mạnh lên bất quá đây là bởi vì trung vô kỳ căn bản không co chăm chú hắn muốn giết đ ậ cô nhai thật không phải việc khó gì. bởi vì trung vô kỳ quỷ dị thủ đoạn công kích đ ộ c cô nhai vẫn lựa chọn phát động cận chiến trung vô kỳ thân s ắ c cường hãn lực công kích mười phần chính là một thanh sắc bén thương sắc bén m â u nhưng hai điểm này ở trung vô kỳ trước mặt không có chút nào ưu thế trung vô kỳ tu luyện thân s ắ c công pháp chính là kiếm thần lý quan kỳ chuyển xuống lực phòng ngự mười phần lực lượng còn mạnh hơn không nhìn đ ộ c cô nhai một đ a u sau đó trung vô kỳ đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem đ ộ c cô nhai đánh bay đi đi ra ngoài chính là đơn giản như vậy m ư t quyển đọc cô n a i liền bị hắn đánh trọng thương m ộ máu trung vô kỳ lắc đầu bất đắc dĩ thở dài cho nên ta nói gần gì chứ? Kỳ thực ngươi chứ. thức thật Kỳ vừa ô cô không vô không cùng có tiếc chọn tiếc. Độc cô nhai cũng không có bị chung chọn có thiên nhưng đáng ngươi đường, người, đáng nhai những lời này ảnh hưởng đạo tâm, kiên định lạ thường nói, ta chọn đường tâm, ta phú, đi sai lời sai. đã đạo lầm lạ kỳ bị v dứt lời đ ộ c cô nhai quanh thân k i n h k h í lần nữa ầm ầm bùng nổ trong lúc nhất thời bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ sầm ở xa đông lưu thành lữ bố nhường nhứ mày bởi vì hắn cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc đạo này với hắn hữu ích nếu là có thể đứng xem một trận chiến này hắn rất có cơ hội đột phá đến siêu thoát ba cảnh ta đi trước gần vụ đảo một chuyến vừa dứt lời lữ bô hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang nhanh chóng rời đi đông lữ thành triệu vân vũ văn thành đô cao sủng đám người thương nghị một phen sau này rất nhanh làm quyết định chúng ta hay là cùng đi chứ trước mắt trung vô kỳ cùng đ ộ c cô nhai chiến đấu mười phần keo đốt bọn họ không nên quá đến gần nên vấn đề không lớn xem đối diện ma diễm múc trời màu đỏ sầm kỉnh khí nhuộm đỏ bầu trời đ ộ c cô nhai trung vô kỳ khẽ gật đầu đọc cô nhai nói hắn không có chọn sai đạo những lời này không có sai trung vô kỳ nói hắn chọn sai con đường cũng không sai trung vô kỳ đối độc cô nhai đạo rất quen thuộc đây là phi thường kinh điện đấu chiến tri chi đạo vì chiến mà sinh đến chết mới thôi bình thường có loại này đạo đầu góc cũng quá dễ sử dụng lợi hại sao dùng đầu góc đổi lữ bố cũng là loại này kinh điện đấu chiến tri chi đạo cho nên lữ bố mới có thể cảm thấy cuộc chiến đấu này đối hắn rất có í t lợi độc cô nhai đấu chiến tri chi đạo cũng không sai đây cũng là một loại phi thường cường đại nói thuộc về càng đánh càng mạnh loại hình loại này là thuộc về đánh quái thăng cấp loại hình có thể trưởng thành hình anh hùng chủ yếu một cái vô hạn trưởng thành đ ộc cô nhai so sánh ngay từ đầu cùng trung vô kỳ giao thủ lúc cũng sáng d õ i trở nên mạnh mẽ trung vô kỳ nói hắn chọn sai con đường cũng không phải là hắn nói hắn lựa chọn đấu chiến tri đạo mà là nói hắn lựa chọn một cái cùng đại càn đối nghịch con đường đây là một cái sai lầm con đường đây là ngay từ đầu là có thể tránh khỏi sai lầm thiên môn cùng đại càn căn bản không có bất kỳ ân đoán ý theo lý thừa trạch tính cách chỉ cần đ ộ c cô nhai lựa chọn giống như trung vô kỳ không nhúng tay vào bất kỳ bên nào đọc cô nhai tuyệt đối không phải hôm nay tình hình thậm chí có thể sẽ bị lý thừa trạch c h i ê mộ hoặc là hai bên đạt thành hợp tác lý thừa trạch cùng chính nhất đạo môn thủ nhất đạo môn thanh long tự phát hoa tự cùng với trung vô kỳ đều là như vậy đ ộ c cô nhai tại lựa chọn đấu chiến tri đạo thời điểm lựa chọn nhất cực hạn đấu chiến tri đạo hắn có vô hạn có khả năng cho nên trung vô kỳ mới phát giác được đáng tiếc đ ộ c cô nhai bởi vì cái này cái lựa chọn sai lầm muốn dừng bước nơi này hơn nữa hắn mới vừa rồi cũng đúng đ ộ c cô nhai tiến hành một lần thử rõ xét rất rõ ràng đ ộ c cô nhai cũng không có thay đổi ý tưởng đ ộ c cô nhai đây là tính toán một con đường đi đến đen đánh vỡ nam tưởng cũng không q a y đầu lại cái c h ủ loại kia đọc cô n a i xác thực mong muốn một con đường đi đến đen cho dù là đánh đổi mạng sống giá cao cho đến ngày nay độc cô nhai vẫn vậy không cho là bản thân lỗi tay hắn cầm chu hoa lần nữa hướng chung vô kỳ lao đi siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh chứ bắt đầu nắm giữ quy tắc chi lực có người vẫn có thể nắm giữ thần thông giống như con ngũ trương phi loại này vốn là nắm giữ thần thông thì phải đợi đến siêu thoát ba cảnh mới có thể b ộ c phát ra chân chính năng lực trương phi thần thông tương tự với p h á p thiên tượng điện chẳng qua trước mắt chẳng qua là suy yếu phiên bản không có cách nào toàn lực sử dụng mà chung vô kỳ tự nhiên nắm giữ thần thông chứ hắn sử dụng mạch sắc quang cầu chính là hắn thần thông năng lực một trong vô biên bạch quang nhất thời đem chung vô kỳ bao vây bạch quang hội tụ thành một đạo cột ánh sáng sông thẳng trời mây cũng nhanh chóng mở rộng đạo này thông thiên triệt địa cột sáng màu trắng cho dù ở đông lưu thành cũng loáng thoáng có thể thấy được mà chạy tới ngoài ẩn vụ đảo l ư ỡ bố triệu vân bọn họ dĩ nhiên là thấy cảnh này lộ r a dị thường rung động trói mắt ánh sáng màu trắng sông thẳng tới chân trời màu đỏ s ậ m bầu trời bị sụp vỡ bầu trời là không thấy bờ biên bạch đạo này cột sáng màu trắng đem chung vô kỳ cùng đậc cô nhai bao vây hoàn toàn cuối cùng đậc cô nhai thân thể như rượu đất dây bình thường bay ra. đây là bởi vì ở giữa bạch quang độc cô nhai mới vừa rồi còn đang cùng trung vô kỳ giao chiến tay phải chu hoa bị trung vô kỳ chống chọi phần trái tương đối để cho độc cô nhai cánh tay trái trở nên bằng mẹo cả người ngược lại cũng bay ra ngoài độc cô nhai như d i ề u đứt dây bình thường rơi vào trên ẩn bụ đ ả o trung vô kỳ thì chậm rãi rơi xuống đất mười phần chật vật độc cô nhai rẽ rủa đứng lên chu hoa tự động bay trở về đến trong tay hắn xem đối diện nhẹ nhàng bình thản trung vô kỳ độc cô n a i trong lòng có một loại cảm giác vô lực nhưng cái này còn chưa phải là khiến độc cô n a i sợ hãi nhất mà là hạ vũ lữ bố triệu vân vũ văn thành đô cùng cao sủng đắng người liên tiếp xuất hiện tùy theo mà tới còn có lao thiên sư trương sư diễn huệ không đại sư già long thụ tôn giả triệu huyền cơ bốn người đạo môn phật môn thế hệ trước bốn vị cường giả thể tụ ở đây cộng thêm trung vô kỳ tổng cộng thập nhân tướng hắn bao vây mười người đã tạo thành một cái đầy đủ vòng vây mà lúc này độc cô nhai tứ cố vô thần còn người bị thương nặng tốt, tốt, tốt. trọng thương độc cô nhai đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn sợ là rất khó rời mở trừ phi hắn có thể ở trong chiến đấu đột phá đến trung vô kỳ như vậy cảnh giới hoặc giả hắn có khả năng rời đi tính giao cho các ngươi trung vô kỳ chẳng qua là đứng tại chỗ lữ bố mới bất kể nhiều như vậy cũng không kịp khiếm được phương tiên họa kích một kích chém ra một đạo màu đỏ thám kích ảnh từ trên trời giang xuống hướng trọng thương độc cô nhai mà đi ở lữ bố trên thân độc cô nhai cảm nhận được giống vậy đấu chiến c h i đạo đúng như trung vô kỳ đã nói hắn cũng không phải là không có được lựa chọn hắn vốn là có thể trở thành lý thừa trạch một cái khác lữ bố vất quá độc cô nhai không nghĩ làm như vậy làm thượng giới ở lại nhân gian giới thiên môn truyền thừa lại là trải qua tàn khốc đấu tranh độc cô n a i không nghĩ đành phải cho người khác dưới như người ta thường nói đại trượng phu sống ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu với dưới người đ ộ c cô nhai chỉ muốn làm thiên hạ đệ nhất không nghĩ đành phải với dưới người cũng không muốn đối lý thừa trạch không lưng m ộ n tối thân là thiên môn môn chủ đ ộ c cô nhai có sự t i ê u ngạo của mình ở lữ bố ra tay sau này hạ vũ triệu vân mấy người cũng liên tiếp ra tay lao thiên sư cùng triệu h i y ề n ân cơ cũng không có nương tay nếu hôm nay bọn họ cũng đi tới nơi này liền không thể lại để mặc cho đọc cô n a i rời đi lao thiên sư cùng vũ văn thành đô đánh cái phối hợp hai người đều dùng màu tím lôi đình như xiềng xích bình thường khóa lại độc cô nhai hai cánh tay triệu vân thời là vận chuyển lên mạch l o n g lĩnh vực suy yếu độc cô nhai vốn là còn giữ lại không nhiều lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng hạ vũ lực chi lĩnh vực cũng không phải là chỉ có thể lấy bản thân làm trung tâm sử dụng hoàn toàn có thể dùng tới áp chế độc cô nhai độc cô nhai bị lực chi lĩnh vực ép lảo đảo một cái màu tím xiềng xích cũng ở đây hạn chế hành động của hắn có ở đây không dưới tình huống này độc cô nhai vẫn b ộ c phát ra lực lượng vô cùng kính khủng hai tay hắn giữ tại trên chôi đao dùng chu hoa chém ra một đao cùng xích long phương thiên kích chống đỡ được a di đà phật Già Long t h ụ t ô n giả cùng hệ u không đại s ư đồng thời đã xuống một cái m à u vàng vào t a y để cho vốn l à g á n h nặng nề ặ n n g độc c ô n h a i c u ố i c ù n g bị bục b ì một chân t r ê n đ ấ t h ạ vũ c ù n g cao sung hai cây chung thương, một t r á i một phải điệu từ h ắ n bassin u y ê n qua đem h ắ n g ơ i mạo, vũ v ă n thành đô cùng lao thiên s ư v ẫ n đem độc c ô n h a i hai tay v ữ n g v à n g ở m à c ầ m t r o n g tay xích long phương tiên h kích luôn đạo hòa tuyến l u ô t luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn h u ô n luôn luôn x u ô n l đ ô n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l u n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l u n luôn luôn luôn luôn l u n luôn luôn l ô n luôn luôn l trong tay c h ú h ò a cũng rớt xuống đất chết rồi đi lao thiên sư khẽ gật đầu chết đến mức không thể chết thêm không chỉ là thân xác nguyên thần cũng hủy hết trung bô kỳ xem độc cô nhai thi thể không đầu lắc đầu bất đắc dĩ đáng tiếc theo n g Hỏa Tịnh Hỏa, chương 1384, Lưu Ly Tịnh Hỏa Đông Hải, h Trương t Lưu Đông ẩn Ly Đạo. Bụ theo độc cô nhai tử vong dấu hiệu thiên môn chính thức tiêu diệt thiên môn diệt vong đối với giang hồ kỳ thực không có quá lớn ảnh hưởng đây chính là thiên giới ở lại nhân gian giới một cái thế lực vì chính là đối k h ó sau võ giả tiến hành một lần xi、si、tuyển kỳ thực cũng là vì chọn lựa nhân tài đ chúng tiên bô kỳ đã bước vào siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh nhưng là hắn vẫn không có biện pháp rời đi trung châu bốn bực trải qua một trận đại chiến tận vụ đảo mặc dù không có bị phá hư nhưng cũng là đầy đất bừa bãi hoa có cây tối đều bị phá hư triệu vân đề nghị trung đạo chủ không bằng chúng ta tới giúp ngươi trung vô kỳ khoát tay một cái không cần xí b ả o ta tự mình tới đi các ngươi không phải còn có việc sao nhanh đi đi độc cô nhai thi thể thời là đã bị lữ bố dùng ảm diễm nghiệp hỏa cấp một cây đốt đốt triệu vân bọn họ lần này còn có việc nhân tiện đem hải ngoại yêu tộc giải quyết đây là một cái tương đối tạm thời quyết định trước vốn là muốn đem thiên môn giải quyết sau này sẽ giải quyết hải ngoại yêu tộc b ấ t quá chính độc cô nhai chạy tới ẩn b ù đảo vừa đúng có thể thừa dịp cơ hội lần này đem hải ngoại yêu tộc giải quyết nơi này cách bọn họ ở tương đối gần cũng chính là thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ l ầ n hai cái này ngoàn cố thế lực lữ bố hạng vũ bọn họ hơn nữa g i ả long thụ tôn giả bọn họ đã đủ rồi hơn nữa còn có thân ở đ ô n g được tiên tri tứ linh thanh long cùng nhau ra tay không cần phải trung bô kỳ triệu vân ôm quyền nói kia trung đ ả o chủ chúng ta liền cáo từ trước trung bô kỳ khẽ gật đầu đi đi triệu vân cùng g i ả long thụ tôn giả bọn họ ngựa không ngừng vó câu chạy tới hải ngoại yêu tập chỗ cùng lúc đó đang thăm dọ thiên môn có bí cảnh vệ thành hoặc khứ bệnh bọn họ cũng có một cái tân thu lấy được bọn họ đem cái này bí cảnh phá vỡ nơi này trận pháp bị viên thiên cương cùng lý thuần phong cấp phá mà cái này bí cảnh tự phá bọn họ tốn hao chừng mấy ngày công phu ở độc cô nhai sau khi chết trận pháp này cũng xuất hiện một chút vấn đề cái này bí cảnh giống như vỡ vụ thủy tinh v ậ y từng mảnh từng mảnh tan giã tiêu tán mà cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí từ trong sông ra thật ở h u y ề n không sơn vệ thanh h o á c khứ bệnh bọn họ trong nháy mắt bị, bị thiên địa linh khí bao phủ loại trình độ này thiên địa linh khí ở toàn bộ trung châu bốn bậc cũng là tìm k h n g tới cái khác bí cảnh cũng là viên thiên cương cùng lý thuần phong rất nhanh đến mức có kết luận đây là đã từng sáng lập thiên môn võ giả chế tạo một phương này bí cảnh mà nơi này thiên địa linh khí thuộc về trung châu bốn vực bọn họ từ trung châu bốn vực chộp lấy đại lượng thiên địa linh khí chế tạo cái này một phương bí cảnh có thể để cho thiên môn võ giả tu hành càng thêm dễ dàng trở nên mạnh hơn những thiên địa linh khí này từ nơi này bí cảnh trở về toàn bộ trung châu bốn vực cũng có thể đối trung châu bốn vực võ giả rất có ích lợi ở những chỗ này thiên địa linh l ự c trong còn có một luồng ánh sáng màu vàng nhân cơ hội này một câu nói tiến vào hoác khứ bệnh mi tâm hoác khứ bệnh chú ý tới cái này sợi linh lực tiến vào mi tâm của mình nhưng hắn không có ở phía trên này cảm nhận được nguy hiểm gì cái này sợi kim quan g tiến vào hoắc khứ bệnh trong cơ thể sau trợ giúp hoắc khứ bệnh thăng liền lưỡng trọng thiên đi thẳng đến hợp đạo cảnh chín tầng trời vệ thanh dương tố bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới hoắc khứ bệnh tu vi đột nhiên tăng b ọ n bởi vì thiên địa linh lực tiết ra ngoài vệ thanh dương tố tu vi của bọn họ cũng có khác biệt trình độ lên cao bất quá không giống hoắc khứ bệnh vậy nhanh như vậy vệ thanh hỏi không có sao chứ hoắc khứ bệnh nắm chặt lại quả đấm cản thụ một phen chật lắc đầu một cái không có sao t h ế vậy vệ thanh gật gật đầu chỉ cần hoắc khứ bệnh không có sao là được về phần lấy được cơ duyên gì cũng không cần tính kỹ nam càn nguyên thứ ba toàn bộ trung châu bốn b ự c nên đón ngắn ngủi hòa bình xác thực chỉ có thể xưng là ngắn ngủi dù là lý thừa trạch đã đem t i ê n môn cùng với hải ngoại yêu t ộ c nổ t ậ n gốc nhưng cũng không thể nói vì vậy hòa bình ở năm ngoái triệu vân bọn họ giết chết độc cô nhai sau này liền ngựa không ngừng v ó câu đi giải quyết thiên thương thanh long cùng mặc diễm k ỳ lân mặc dù thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỷ lân toàn lực vùng ấy nhưng ở chân chính tiên tri tứ linh thanh long trước mặt dãy r i chẳng qua là tốn công vô ích đi theo thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân hải ngoại yêu tộc bị tàn sát hết sạch đông hải một góc cũng ngắn n g ủ i địa nhuộm thành màu đỏ thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân thi thể cuối cùng bị hạng vũ bọn họ mang về đem chế thành tiêu bản để cạnh nhau ở đường m e n biển bên trên đây là điển hình rết đà dọa khỉ cũng là dùng thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân tới sức uy hiếp cái khác yêu tộc thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân bọn họ cũng có thể rết các người giống như vậy ở bát ngát trong v ù biển dựa theo cựu vi yêu hồ đã nói hợp đạo cảnh nên là không chỉ thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân tổ tiên là bị đổi ra、ngoài. bởi ọ n n vì ma thần dòng máu cùng ma thần tồn tại vẫn là nhân tộc phát triển đại hòa tâm phúc cho nên nó chỉ có thể là ngắn ngủi hòa bình lý thừa trạch biết rõ ma thần dòng máu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ quay đầu trở lại bọn nó cũng không phải là dễ đối phó nhân vật nhất là cựu thiên thần nữ đều muốn dâng ra sinh mạng mới có thể trấn áp v i ê n c ũ may là lý thừa trạch ở nơi này trong một năm trước vẫn có rất nhiều thu hoạch trước cựu vĩ yêu hồ một mực tại giúp lý thừa trạch tìm thiên đô thần hỏa hoặc là lưu ly tịnh hỏa mà cái này lưu ly tịnh hỏa lý thừa trạch cũng tìm được dĩ nhiên cũng không phải là lý thừa trạch tìm được mà là tại thăm dò chúng châu lúc từ ra luật sở tại tìm được lưu ly tịnh hỏa là vô sắc xem ra s ắ c thực rất giống trong suất lưu ly hoặc là thủy tinh lấy được lưu ly tịnh hỏa lý thừa trạch tu v i đột nhiên t ă n g mạnh cộng thêm trung châu bốn b ự c tu hành hoàn cảnh biến tốt lý thừa trạch tu vi ở năm ngoái cuối năm chính thức đột phá hợp đạo cảnh năm tầng trời kỳ thực chủ yếu là lưu ly tịnh hỏa công lao trực tiếp để cho lý thừa trạch thăng liền ba tầng trời cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc còn không có xuất quan bất quá lý thừa trạch không hề xuất ruột trung châu bốn b ự c mặc dù tạm thời bước v à n g nhưng còn không có hoàn toàn vững chắc xuống còn cần đem nội bộ mầm họa từ từ loại bỏ như vậy cho dù lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng tạm thời rời đi trung châu bốn vực cũng không cần lo lắng phía dưới ch trung châu bốn mực là không thể nào b ô n g tha cho nơi này mới là nhân tộc căn cứ địa lý thừa trạch chẳng qua là tính toán đi thăm d ò tiên linh hai rời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dương trạch thiên địa linh lực đột nhiên có dị thường chấn động chương 1385, g i l cựu vị yêu hồ đột phá chương 1385, g i l cựu vị yêu hồ đột phá cựu vị yêu hồ đột phá nàng rốt cuộc thành công đột phá hợp đạo cảnh công cùng bước chân vào siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa tiên cảnh không có bất kỳ ngoài ý m ớ n căn cứ thần thông của nàng hồn thiên thủy tính nàng nắm giữ chính là không gian quy tắc chi lực đang đột phá đến địa tiên cảnh sau này cựu v i yêu hồ ở một mức độ nào đó có thể nắm giữ vi tắc chi lực nàng còn mở ra đến rồi một cái không gian cái này kỳ thực liền đánh đồng với bí cảnh chẳng qua là cái này bí cảnh thuộc về nàng cựu v i yêu hồ t r ư ớ c tu vi cắm ở hợp đạo cảnh b ả y t ầ n g trời không phải tiến thêm nàng không thể không nói mình là một m cái lựa chọn rất tốt cùng lý thừa trạch hợp tác cùng giao hảo có thể là nàng đ ờ i này làm tốt nhất một lựa chọn từ cựu v i yêu hồ hóa thành hình người cựu v i yêu hồ biến mất ở trong t h i ê t niệm một g i â y kế tiếp nàng liền trở lại trong yêu nguyện cung lúc này lý thừa trạch đang trong lệ chính điện chờ nàng yêu nguyện điện sau đó cũng biến thành cựu vị yêu hồ cựu thái thân lộc cùng hoàng p h ụ hoàn g chân cùng ninh nguyệt nga các nàng chỗ tu hành cựu v i yêu hồ bây giờ sẽ n g ủ ở lệ chính điện bên trong lệ chính điện cũng là tầm cung của hoàng hậu cùng lý thừa trạch lập chính điện chỉ cách xa hai cái cửa một cái thông đạo bây giờ cựu v i yêu hồ thân phận đã công đối với thiên hạ người đời đều biết lý thừa trạch hoàng hậu là cựu v i yêu hồ cựu v i yêu hồ cũng không có cần thiết thu liễm bản thân chín cái đ u ô i cùng thai hồ ly cựu v i yêu hồ một con mái tóc dài màu bạch kim như bột cắt tỉa được cẩn thận tỉ mỉ người mặc cảm diễn tiên mực váy cựu vĩ yêu hồ đang đột phá lý thừa trạch đều bị kinh ngạc được không rời nổi mắt đột phá lý thừa trạch đều có chút đoạn thời gian không có thấy cựu vị yêu hồ dù sao các nàng đều ở đây yêu nguyện điện bế quan các nàng bế quan không ở trong mặt thất lý thừa trạch thật muốn thấy các nàng vẫn là có thể bất quá lý thừa trạch không có đi q u ấ y dậy các nàng cựu vị yêu hồ khẽ gật đầu đột phá chúc mừng không có gì tốt chúc mừng cựu vị yêu hồ nhất tộc vốn là có thể tới b ư ớ c này đại đa số chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi dĩ nhiên loại này huyết mạch mang đến vấn đề chính là con cháu chưa đủ rất khó gây giống ra đời sau cái này trung châu bốn b ự c chỉ còn giữ lại đồ sơn nguyệt nhã cái này đầu cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ hiện nay không phải thông qua sinh sôi mới có đời kế tiếp mà là tại sinh mạng trung kết lúc lấy kim đan lực làm đại g i á biến thành mới cựu vị yêu hồ đây là vì bảo đảm huyết mạch tinh khiết cựu vị yêu hồ cùng cái khác hồ tộc sinh ra coi như không phải cựu vị yêu hồ làm như vậy có rất rất nhiều sự không chắc chắn rất có thể cứ như vậy một đi không trở lại từ một loại nào đó trình độ bên trên cái này cũng có thể nói là chuyển thế chủng sinh có thể thông qua tu hành từ từ đạt được huyết mạch trong trí nhớ cựu thải thần lộc cựu thiên huyền hoàng cũng là như vậy đây cũng là vì sao các nàng hiểu chuyện rất nhiều các nàng có thể từ từ từ thức tình huyết mạch trong trí nhớ biết được một ít các nàng chưa bao giờ trải qua chuyện nhưng những ký ức này theo thời gian trôi qua là sẽ từ từ biến mất không còn tăng hơi cho nên cựu vị yêu hồ cũng không phải toàn c h i toàn năng b ấ t quá những huyết mạch này trong trí nhớ vẫn có thể theo tu vi tăng lên từ từ trở nên rõ ràng lần này nàng từ hợp đạo cảnh đột phá đến địa tiên cảnh chính là như vậy cựu vị yêu hồ lại thấy được không ít trí nhớ một ít t r ư ớ c mơ hồ không rõ trí nhớ cựu vị yêu hồ cũng có thể thấy rõ một ít chức không có cách nào giải đáp vấn đề cựu vị yêu hồ cũng có thể trả lời chẳng qua là rất đáng tiếc thiên môn vẫn đóng cửa nguyên nhân cho dù là bây giờ cựu vị yêu hồ cũng không biết cựu vị yêu hồ màu vàng nhặt trong con ngươi nhiều hơn mấy phần dị sắc ngươi lấy được lưu ly li tịnh h ỏ a cựu vị yêu hồ mới vừa rồi đột nhiên phát hiện lý thừa trạch đã hợp đạo cảnh năm tầng trời cái này tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh lý thừa trạch khẽ gật đầu không sai năm ngoái thời điểm vận khí coi như không tệ cựu vị yêu hồ không khỏi mỉm cười vận khí của ngươi quả thật không tệ ta nhớ tới thiên đô thần hòa rất có thể ở địa phương lý thừa trạch n ư ớ n g ngứ mày ở đâu k i ự u vị yêu hồ không có trả lời đi với ta một chuyến đi lý thừa trạch gật đầu một cái chờ ta cùng trọng khang nói một tiếng lý thừa trạch căn bản không lo lắng k i ự u vị yêu hồ sẽ hại hắn nhưng lý thừa trạch làm đại cản vua của một nước không thể đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô t u n g hứa c h ừ còn ở bên ngoài chờ hắn đâu lý thừa trạch dùng thần thức truyền âm báo cho chính hứa c h ừ cùng k i ự u vị yêu hồ đi ra ngoài một chuyến hôm nay hứa c h ừ không cần trực cũng đem việc này báo cho ra cắt lựa bọn họ để cho ra cắt lựa vươn manh củng trương cư chính thay trưởng dù sao lý thừa trạch không biết phải bao lâu mới có thể trở về hứa nghe vậy liền làm theo hắn cũng tương tự không lo lắng cựu b ị yêu hồ yếu hại lý thừa trạch dù sao yếu hại sớm hại có thể đi thôi cựu b ị yêu hồ phất một cái ống tay áo mang theo lý thừa trạch đi tới một chỗ một cái rất nổi danh địa phương tây b ự c vùng cực tây h u y ề n công sơn nơi này quá mức mang tính tiêu chí cao vút trong mây ngọn núi cùng với trên giới lương trọng t h i ê n thế giới t r u n g quanh còn có mây mù lượt quanh lý thừa trạch nghi ngờ nói ngươi xác định ở chỗ này không trách lý thừa trạch hoài nghi dù sao đã từng t i ê n môn tọa lạc tại nơi này nếu là thiên đô thần họa ở nơi này đọc cô n a i làm sao có thể không biết sớm đã bị hắn lấy đi mời đúng cựu vị yêu hồ mười phần đoán chắc dĩ nhiên ở phía dưới lý thừa trạch tuân theo tới cũng đến rồi ý tưởng vậy hãy cùng cựu vị yêu hồ đi xem một chút đúng như cựu vị yêu hồ đã nói thiên đô thần hỏa ở phía dưới đang cả tòa huyền không sơn đang phía dưới liền có một đoá thiên đô thần hỏa thiên đô thần hỏa cũng không phải là bị chấn áp mà là tự nhiên sinh trưởng ở chỗ này cựu vị yêu hồ ở trong trí nhớ của mình thấy được cái này trí nhớ nàng trước chỉ có một loáng thoáng trí nhớ lần này đột phá đến địa tiên cạnh sau cái này trí nhớ ở trong óc nàng từ từ rõ ràng cuối cùng định cách ở trời đều chân núi dưới miền không sơn là đại dương nhưng là đại dương d ư ớ i còn có động viên khác đây là một mảnh trống không địa giới vốn phía xem ra đều là màu đỏ thấm ở nơi này dưới miền không sơn trong không gian ở chính giữa có một cái hình tròn hố nhỏ trong đó nhúc nhích một đoá ngọn lửa màu vàng cựu b ị yêu hồ xem đoá này thiên đô thần hỏa chậm dãi nói đây cũng là thiên đô thần hỏa lúc ấy thiên đô thần hỏa mới vừa ra đời vào lúc này chính là thời điểm tốt vừa đúng ngươi đã có lưu ly tịnh hỏa thiên đ ị a ngọn lửa giữa vốn là sẽ lẫn nhau cắt mướp có thể giúp ngươi giải quyết không ít phiền t o á i đúng như cựu vị yêu hồ đã nói thiên đô thần hỏa đột nhiên trong nháy mắt đi tới lý thừa trạch trước mặt hơn nữa thông qua lồng ngực của hắn tiến vào trong thân thể ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao trùm lý thừa trạch t o à n thân cho hắn phi thường lớn thống khổ cái này không chỉ là trên thân thể hay là trên tinh thần cựu v i yêu hồ nhắc nhở khoanh chân ngồi tĩnh t o ạ n lý thừa trạch nghe vậy làm theo lập tức khoanh chân trên đất mặc dù lý thừa trạch vẻ mặt thống khổ trong mày nhưng cựu v i yêu hồ cũng không có ra tay trợ giút cắn m ố t thiên địa ngọn lửa quá trình cũng là một cái chui luyện tinh thần cùng ý chí quá trình dung hợp thiên đô lưu ly hỏa trương một nghìn ba trăm tám mươi sáu cán ớt dung hợp thiên đô lưu ly hỏa dưới h u y ề n không sơn nơi này có trong thiên địa đã biết thiên địa ngọn lửa trong tuyệt đối đứng hàng trước ba thiên đô thần hỏa chỉ bất quá lúc ấy thiên đô thần hỏa mới vừa ra đời cũng không có bao nhiêu trợ giúp hơn nữa thiên đô thần hỏa thuộc kim cùng cựu vị yêu hồ không hề dự cựu vị yêu hồ cũng là đang đột phá đến siêu thoát ba cảnh sau mới đưa trí nhớ mơ hồ cấp làm rõ cũng đem lý thừa c h ạ c h dẫn tới nơi này bởi vì lý thừa t r ạ c trong cơ thể có lưu ly tịnh hỏa đây đối với thiên đô thần hỏa có trí mạng sức hấp dẫn cho nên thiên đô thần hỏa không chút do dự chạy lý thừa trạch đến rồi mà ở lý thừa trạch trong cơ thể bây giờ tuyệt đối có thể được xưng là thiên nhân giao chiến thần tiên đánh nhau lưu ly tịnh hỏa cùng thiên đô thần hỏa ở lý thừa trạch trong cơ thể chống lại không ai nhường ai ai thiên đô thần hỏa cũng ở đây lý thừa trạch bên trong thân thể điên cuồng bùng nổ lý thừa trạch bên ngoài thần cũng che lấp thiên đô thần hỏa cựu bị yêu hồ cũng không ngăn cản chuyện này thiên đô thần hỏa đối lý thừa trạch thân thể vốn là một loại rèn luyện cũng chính là lý thừa trạch có thể như vậy k i ê n dù sao lý th có thể nói lý thừa trạch thể phách bây giờ chính là một con hình người hát long p h o n g ngự của hắn gần như vô địch hơn nữa thiên đô thần hòa vẫn có thể ở nơi này cơ sở bên trên lần nữa rèn luyện đồng thời chui luyện nguyên thần của hắn một cái chân chính cường giả không phải nói tu vi làm việc đủ rồi nguyên thần cũng chính là tinh thần là cần rèn luyện nhất là đế tiên hai giới nhằm vào nguyên thần thủ đoạn nhiều vô số lý thừa trạch nguyên thần cũng không thể có khuyết điểm như vậy lý thừa trạch mới có thể chân chính làm được cùng giai vô địch、cùng、bạo thiên đô thần hòa mất khống chế nhưng là nơi này còn có cựu vị yêu hồ đang làm áp chế bảo đảm huyền không sơn không bị ảnh hưởng lý thừa trạch tính tâm lưng thần lòng không v ư ơ n g vấn hiệp trợ lưu ly tịnh h ỏ a áp chế lại thiên đô thần h ỏ a hai người chống lại thời gian thật đúng là không ngắn suốt rằng có ba ngày ba đêm may là lý thừa trạch căn dặn qua ngứa chữ. lưu ly tịnh h ỏ a cuối cùng biến ảo thành lý thừa trạch bộ g á n g thiên đô thần h ỏ a cũng biến ảo thành lý thừa trạch bộ g á n g hai đạo thiên địa ngọn lửa cuối cùng bị từ từ d u n g hợp lại cùng nhau ở lý thừa trạch trong cơ thể lưu chuyển tạo thành một loại phi thường vi diệu t h ă n bằng thiên đô thần hòa cùng lưu ly tịnh hòa cũng rung hợp lại cùng nhau bất quá không phải lý thừa trạch dáng vẻ mà là nặng biến ngọn lửa. lúc này là có thể nhìn ra được thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hỏa trích lệnh đoán này dung hợp đi ra ngọn lửa là càng đến gần thiên đô thần hỏa nguyên bản dáng vẻ dĩ nhiên lưu ly tịnh hỏa cũng không kém ở nơi này ngọn lửa màu v à n g da còn che lấp một tầng mỏng manh trong suốt khí diễm hai loại thiên đ ị a ngọn lửa giữa lẫn nhau căn bớt sẽ gặp ra đời một loại thiên đ ị a mới ngọn lửa lý thừa trạch quyết định đem mệnh danh là trời đều lưu ly thần hỏa chủ yếu một cái tên càng dài lại càng mạnh cựu bí yêu hổ có thể nhìn ra lý thừa trạch đã thành công lý thừa trạch níu chặt chân mày đã thư giãn, vẻ mặt như thường. quanh mình thiên địa linh lực hướng lý thừa trạch nhanh chóng tôn trào huyền không sơn m u ố n có một cái thiên môn người xây dựng lưu lại bí cảnh nơi này thiên địa linh khí r ồ i r à o thiên đô thần h ỏ a cũng là bởi vì này mới ở chỗ này ra đời cho dù là bây giờ cái này bí cảnh bị phá thiên địa linh lực từ từ tung khắp trung châu bốn b ự c bên trong nhưng vẫn là không có thay đổi huyền không sơn tiên địa linh khí r ồ i r à o ưu thế nơi này vẫn có phi thường nồng nặc thiên địa linh lực như chất lỏng chạm thiên địa linh lực lấy quanh chân trên đất lý thừa t r ạ c làm trung tâm tạo thành một cái linh lực nước xoáy trong đó thiên địa linh lực đang nhanh chóng tràn vào lý thừa t r ạ c bên trong thân thể tu vi của hắn cũng ở đây không ngừng lên cao sáu tầng trời bảy tầng trời tám tầng trời chín tầng trời nhờ vào cùng bạo thiên đô thần hòa cộng thêm huyền không sơn rồi rào thiên địa linh lực lý thừa trạch đi thẳng đến hợp đạo cảnh chín tầng trời lý thừa trạch tu vi cũng trực tiếp vượt lên linh n g u y t nga vương tố tố cùng tạ linh ẩn giá cao chính là lý thừa trạch quần áo tất cả đều bị đốt không có lý thừa trạch thiếu chút nữa cùng cựu v i yêu hồ thẳng thắng ặ p nhau mới vừa rồi c ù n bạo thiên đô thần hòa trực tiếp quấn qua toàn bộ không gian cũng chính là cựu vị yêu hồ ảm diễn tiên mực vậy là đốt không xấu không phải hai người thật đúng là thẳng thẳng t h n g th lý thừa trạch cũng không có nhiều lung túng chẳng qua là xoay người cho mình mặc vào một bộ mới xiêm áo trên lý thừa trạch một lần cắn n u ố t lưu ly tịnh hòa thời điểm cũng coi là có một ít kinh nghiệm lý thừa trạch chữ vật giới chỉ bên trong cũng là phòng sắn một ít quần áo vì chính là tránh khỏi tình huống như vậy cựu vị yêu hồ cứ như vậy tựa vào trên vách đá trộm lấy cánh tay lặng lẽ xem lý thừa trạch mặc quần áo tử tế cựu vị yêu hồ mới sẽ không nói nàng đã sớm thấy qua ở lý thừa trạch tu vi thượng yếu thời điểm ở trong mắt nàng không có gì mới lạ cựu vị yêu hồ đối lý thừa trạch đưa cho độ cao khẳng định không sai đã hợp đạo cảnh chín tầm trời chính là ta trong trí nhớ xuất thân đại la thiên thiên tiêu cũng bất quá như vậy đây là ở lý thừa trạch xuất thân nhân gian giới lại ở trung châu bốn b ự c tu vi hoàn cảnh ác liệt dưới tình huống đạt tới địa giống như lý thừa trạch loại này bốn mươi tuổi cũng không tới hợp đạo cảnh chín tầng trời đ ặ t ở đã từng tiên giới cũng đủ đưa tới dung chuyển đạt tới siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa thiên cảnh liền có thể có hai ngàn năm v ọ o nguyên bốn mươi tuổi ở hai phẩy không không không tuổi trước mặt thật không tính là cái gì còn kém xa đâu lý thừa trạch phi thường có tự biết mình mục tiêu của hắn là chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương kinh trần kiếm thần lý q u a n kỳ tiên giới chiến thần cự thiên thần nữ cách đây chút mục tiêu hắn xác thực còn kém xa cựu v i yêu hồ không khỏi mỉm cười cũng không có phản bác võ đạo một đường đúng là một cái không bờ bến cao điểm đi thôi rời đi bốn ngày chúng ta cần phải trở về lý thừa trạch khẽ gật đầu t ố ấ t cựu v i yêu hồ phất một cái ống tay á o mang theo lý thừa trạch trở lại thịnh cản cùng ngự thư phòng ngự thư phòng trước mắt không có một bóng người dù sao lý thừa trạch cũng không ở cũng không ai ở chỗ này làm việc sau đó ta phải đi nếm thử d ò tìm nên như thế nào tiến vào đăng thiên môn lý thừa trạch đề nghị không ngại trước hết chờ một chút chờ phu chư cùng hoàng phủ hoàng trần đột phá chỉ có ngươi một người vậy gặp nguy hiểm cũng không có chiều ứng cựu v i yêu hồ suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu cũng được vậy ta đi trước củng cố một cái tu vi cựu v i yêu hồ vừa đột phá liền ngựa không ngừng vó câu mang theo lý thừa trạch chạy một chuyến huyền không sơn cũng không có thời gian củng cố tu vi cũng đúng như lý thừa trạch đã nói tiên linh hai giới đột nhiên đóng cửa nhất định là có nguyên nhân cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm dù là cựu v i yêu hồ một người liền đủ để vượt qua thông tin ê môn tiến vào tiến giới nếu là gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không có chiều ứng hơn nữa trung châu bốn b ự c tu hành hoàn cảnh đã thay đổi tốt hơn cho dù là tiếp tục tu hành đều có thể có đột phá cũng không phải là nói nhất định phải đi tiên giới mới có thể tiếp tục tu hành bọn họ muốn đi thăm dò tiên giới một mặt là tiên giới có càng đầy đủ t i ê n địa linh k h í tu hành sẽ càng thêm nhanh dĩ nhiên cái tiền đề này là tiên giới không có nguy hiểm một mặt khác là bọn họ nghĩ thăm dò tiên giới linh giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra hơn nữa linh giới còn có cựu vị yêu hồ tập quần cựu vị yêu hồ cũng muốn biết các nàng thế nào chương một n n ă m c à n nguyên thứ năm chuẩn bị chương một n năm càng nguyên thứ năm chuẩn bị dương trạch thịnh càng cung lý thừa trạch cùng cựu vi yêu hồ trở lại tin tức rất nhanh liền chuyển cho ra cắt lựa bọn họ lý thừa trạch chỉ làm cho giả hủ cùng vương manh đến đây một cái đúng như lý thừa trạch đoán bốn ngày căn bản ra không là cái gì chuyện lớn trung châu bốn b ự c trên tổng thể gió em sóng lặng chẳng qua là ở bắc b ự c xuất hiện thây khô căn cứ tình báo đến xem nhất định là ma thần dòng máu trong một người trong đó không sai ở lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn b ự c tới nay có một việc là vẫn đang làm tiêu diệt ma tộc siêu tầm ma thần dòng máu t à n chi so sánh với chiếm cứ loài người thân thể ma thần dòng máu sẽ càng thích chiếm cứ man tộc thân thể giết chết bị ma thần dòng máu chiếm cứ man tộc cũng có thể ở một mức độ nào đó suy yếu ma thần dòng máu khí huyết cùng lực lượng trước mắt man tộc công tác tạo t h à n h trên căn bản đã hoàn thành mà bây giờ ở bắc b ự c cũng xuất hiện thầy k h ô là bắc b ự c tông môn võ giả đi trước thăm dò lúc phát hiện bị hút thành thầy khô những võ giả khác cùng man tộc chuyện này cũng liền đắp lên báo cấp lý tư cùng thương ưởng lý tư cùng thương ưởng đối với lần này cao độ coi trọng trước mắt đang phát động p ư ơ n g bắc tướng lãnh cùng giang hồ tông môn đối với lần này tiến hành sưu tầm lý thừa trạch bây giờ có biện pháp giải quyết ma thần dòng máu chí ít có biện pháp giải quyết tàn chi nếu như những thứ này ma thần dòng máu tàn chi không có hội tụ vào một chỗ vậy lý thừa trạch có niềm tin chắc chắn đây là bởi vì thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hòa năng lực nhất là thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hòa dung hợp sau thiên đô lưu ly hỏa lại phối hợp lý thừa trạch nhân gian đạo lý thừa trạch có niềm tin chắc chắn có thể đem ma thần dòng máu tàn chi đốt cháy hầu như không còn nhưng cũng chỉ là có niềm tin chắc chắn trước mắt đại càn võ tướng cùng với ninh nguyện a tạ linh ẩ n bước tố các nàng công việc chủ yếu đều là tu hành. đây là vì ứng phó không biết tiên linh hai giới dù sao cũng không ai biết sẽ ở đã đong kín 4 5 0 0 ă n ă m tiên linh hai giới gặp phải cái gì đối mặt loại này không biết tình huống tự nhiên chỉ có thể làm hết sức mà tăng lên tu vi của mình lý thừa trạch cũng giống như thế trừ bây giờ mỗi mười ngày một lần chiều hội lý thừa trạch cũng phải đem thời gian của mình dùng tại trên tu hành sớm bước vào địa tiên cảnh đối với lý thừa trạch mà nói càng có lợi hơn càng có thể bảo vệ tốt bản thân hơn nữa trung châu bốn m ư ơ t r ă m họ cũng không cần đổi hoàng đế chuyện này vẫn sẽ là lý thừa trạch lý thừa trạch cũng không có thoái vị n h ư c hiển hoặc là nhường cho mình nhi tử tính toán trừ phi có một ngày hắn thật giải quyết toàn bộ mầm họa đến cái loại đó thời điểm lý thừa trạch mới có thể yên lòng nghỉ ngơi n g u y ê n lê bàn hoàn cùng với tiên linh hai giới có thể tồn tại ma thần cùng ma thần dòng máu vẫn là lý thừa trạch đại họa tâm phúc hơn nữa lý thừa trạch từng tại chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trước mặt lập được qua lời t h ể nhất định phải diện trừ ma thần dòng máu lý thừa trạch không biết mình có thể hay không làm được nhưng lý thừa trạch nhất định phải đem hết toàn lực đi làm năm càn nguyên thứ năm mùng ngày một tháng một thời gian hai năm thoáng qua liền mất trung châu bốn vực nên đón một năm mới t o n h theo trên huyền không sơn bí cảnh phá theo t h y khí độ dày không ngừng hạ thấp tu hành hoàn cảnh càng ngày càng tốt đại càng thực lực nên đón một cái rõ rệt tăng trưởng sau đó bọn họ cũng trực tiếp chạy đi huyền không sơn tu hành dù sao nơi đó thiên địa linh khí càng thêm dồi dào so bố trí tụ linh trận dương trạch còn tốt hơn k h i thực lý thừa trạch vốn là có thể càng l í c k ỹ một chút chính là cái đó thiên môn bí cảnh không nên đánh phá giữ lại để cho chính đại c à n người đi tu hành nhưng là hắn cuối cùng không có làm như vậy còn không bằng để cho dân tộc thực lực trở nên mạnh hơn nếu là gặp phải cái gì t i ê n giới linh giới xâm lân chuyện tốt xấu còn có một chút lực phản kháng thiên môn tu hành bí cảnh bị đánh b ỡ toàn bộ trung châu thiên địa linh khí trở nên càng thêm dồi dào bất quá vẫn là huyền không sơn tốt nhất cho nên sau đó vương t ố tố tạ linh uẩn lữ bố bọn họ cũng chạy đi huyền không sơn tu hành hoàng phủ hoàng chân hạ vũ lữ bố triệu vân một cái tiếp theo một cái đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh không chỉ là hạ vũ lữ bố cùng tạ linh uẩn bọn họ lão thiên sư già long thụ tôn giả cũng liên tiếp đột phá thành tiểu địa t i ê n cảnh lý thừa t r ạ c cùng bọn họ quan hệ phi thường tốt bọn họ sơn môn cũng ở vào trung châu b ố ngực nói trắng ra cũng coi như đại cả người cho nên cái này cũng có thể coi là đại cản thực lực tăng trưởng trải qua hơn bốn năm thời gian củng cố trung châu bốn vực cũng hoàn toàn ổn định lại ma tộc ma môn cơ bản bị thanh trừ mong muốn q u a y đầu trở lại hải ngoại yêu tộc bị quét sạch bờ biển thành trì trăm họ trên căn bản có thể kê cao gối ngủ các châu cơ sở hạ tầng xây dựng cũng từ từ đối ngọn nam vực dĩ nhiên trên nhiều khía cạnh còn chưa phải như trung châu bốn vực trăm họ vượt qua có thể ăn cơm no ngày đại cản nông thuế cũng đi thẳng tới ba mươi thuế một đây là trước hạn hoàn thành mục tiêu nhờ vào đại cản cây lương thực cùng với mục trường n ư trường thành lập trung châu bốn vực trăm họ sinh hoạt càng ngày càng đầy đủ sung túc cho dù là đã từng lấy cằn cối nổi tiếng tây vực cùng bắc vực bây giờ cũng có thể tự cấp tự túc tây vực sa mạc hóa thống trị sau mặc dù không thể nói lương thực thu hoạch lớn nhưng đủ tự cấp tự túc chủ yếu là tây vực loại phần nhiều là tây đa long thụ tây vực trường n u n g miên loại này cây công nghiệp mà không phải là cây lương thực tây vực bằng vào tây đa long thụ khoáng sản cùng tây vực trường n u n g miên liền đủ để lật người trung châu bốn vực buôn bán mua bán lưu tới cũng phi thường thường xuyên ở nam vực liền có thể thấy được bắc vực trung châu đông vực tây vực đặc sắc tương phẩm bắc vực cùng tây vực còn phát triển khách du lịch có thể ở nơi nào thể hội nam vực trung châu cùng đông vực rất khó cảm nhận được phong quang cùng phong thổ ân tình tây vực công nghiệp nặng cũng thành công phát triển máy hơi nước ở nơi nào thậm chí có chút cải lương máy kéo sợi cũng nhận được tiến một b ư ớ c cải tiến tây đa long thụ nhựa cây chế thành sợi đông cũng không còn là một loại hàng xa xỉ có càng ngày càng nhiều nữ tử dùng tới vui vẻ nhất phải kể tới đã từng là bách hoa hoàng triều nữ tử đã từng địa vị của bọn họ mười phần thấp kém nhưng kể từ đông vực bị đại c à n thống trị sau này tình huống của bọn họ liền bắt đầu phát sinh thay đổi đại càn luật cũng có thể bảo đảm quyền lợi của bọn họ đã từng bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử có thể ở học đường nhập học ra cửa không cần che mặt áo cũng có thể lên làm t r ư ở n g quỹ cũng có thể tham gia khoa cử n h ậ p sĩ t â n lương ngọc cùng giang thiền âm dùng tự thể nghiệm trợ giúp đã từng bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử tới thay đổi bây giờ đông vực tỏa ra mạnh hơn sinh cơ bởi vì nhân khẩu đủ nhiều trung châu cùng đông vực cơ sở hạ tầng xây dựng cũng so tây vực bắc vực phải nhanh hơn một ít trọng yếu nhất cựu thải thần lộc cũng đột phá đến siêu thoát ba cảnh t ứ nhất cảnh địa tiên cảnh dĩ nhiên lý thừa trạch đồng dạng cũng là trước mắt trung châu bốn b ự c đã vững chắc xuống lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ liền tính toán đi dò tìm một cái tiên linh hai giới do tìm cái này hai giới ở bốn phẩy năm không không năm trước vì sao đột nhiên đóng cửa do tìm hiện nay trung châu bốn b ự c thông qua các nơi bố trí truyền thống chất pháp càng ngày càng nhiều người hội tụ ở dương trạch trong thịnh càng cung lý thừa trạch có chuyện muốn giao phó bọn họ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi tám tiên linh hai giới thông thiên môn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi tám tiên linh hai giới thông thiên môn dương trạch thịnh càng cùng ngự tư phòng lý thừa trạch đem trung châu bốn vực nam bắt tể tướng quân coi giữ tướng lãnh hội tụ một đường nói cho bọn họ biết bản thân có thể qua một thời gian ngắn phải đi thăm dò tiên linh hai giới dĩ nhiên lý thừa trạch sẽ không lập tức liền hành động phải do cựu bi yêu hồ cựu thải thân l ộ c cựu thiên huyền hoàng hoàng phủ hoàn chân cùng lữ bố bọn họ đi trước d ò xét một phen bọn họ sẽ đi trước xác nhận có hay không nguy hiểm nếu là không có nguy hiểm lý thừa trạch là tính toán đi tiên giới tiên giới tiên địa linh khí chính là muốn so nhân gian giới phải nhiều cho nên từ cổ trí kim siêu thoát ba cảnh đồng dạng đều sẽ thông qua đăng tiên môn rời đi nhân gian giới dĩ nhiên leo lên tiên giới sau này vẫn có thể thông qua đăng thiên môn lần nữa trở lại nhân gian giới giống như chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn la ma đại sư còn có kiếm thần lý quan kỳ cũng từng làm như thế cũng sẽ không xuất hiện cái gì đột phá đến siêu thoát ba cảnh cũng sẽ bị thiên địa bại xích nhất định phải rời đi dấu hiệu cũng sẽ tự phát lựa chọn đi dù sao cũng tu hành đến siêu thoát ba cảnh nhất định sẽ cố gắng đánh vào thứ n h ì cảnh thứ ba cảnh gia luật sở tài tiêu hạ thương hưởng khấu chuẩn cao quýnh bọn họ đều nhận lệnh bày tỏ sẽ trị xử lý xong chỗ đại lục hơn nữa trung châu bốn mực còn có khổng thánh nhân mạnh tử vương、Dương、minh cùng trịnh n u y ễ n trấn dữ tây vực còn có huyền trang pháp sư trải qua một đoạn thời gian rất dài cải tạo cả tòa thánh tuyển cung đã bị mặc tử cùng công tâu ban đám người cải tạo thành một tòa pháo đài đây là dựa theo thần cơ các pháo đài tới tiến hành xây lại chỗ ngồi này pháo đài là có thể di động còn có phòng ngự chức năng trừ phòng ngự chất pháp còn có thể biến thành một tòa sắt thép pháo đài thuộc về là đem phòng ngự kéo căng cải tạo tốt thịnh càn cung sẽ trở thành lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng thăm dò t h n giới linh dối pháo đài lý thừa trạch không hề chuẩn bị đem tất cả mọi người cũng mang theo đi trung châu bốn vực nhân tộc căn cứ địa cái này căn cứ địa nhất định phải bảo vệ tốt hơn nữa cái này căn cứ địa bây giờ còn có lưu bị phong ấn ma thần dòng máu mầm h ọ a bắc vực cực bắc băng nguyên trừ lôi văn băng hổ ở trấn thủ còn có phản khoái lục tốn lục kháng đợi ở cực bắc phiêu tuyết thành cứ như vậy một khi giới cực bắc băng nguyên hầm băng có biến những địa phương khác cũng có thể thứ nhất thời gian biết giống vậy bởi vì nam vực nam hải còn phong ấn bị kiếm thần lý quan k ỳ phong ấn lê ở nam hải bên cũng lưu lại trọng binh canh giữ quan vũ trương phi m a siêu hoàng trung bọn người canh giữ ở nơi đó bất quá quan vũ cùng trương phi đi hướng tiên giới là tương đối có ưu thế bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ thần thông nhất là ở bọn họ đã đột phá đến địa tiên cạnh sau bây giờ trương phi p h á p t i ê n tượng điệu thật sự là một tôn người khổng lồ mà quan vũ thanh long pháp tướng về bản chất cũng là một loại thần t h ô n g để cho hắn tại đồng bậc có nhiều hơn ưu thế bất quá ở xác nhận tiên giới linh giới tình huống lúc lý thừa trạch sẽ không mang theo bọn họ tùy tiện đi lên c ử u vị yêu hồ muốn nếm thử dùng thần thông mở lại thiên môn bước lên tiên giới vẫn là phải đi rời thiên môn gần đây huyện công sơn trải qua sau đó đối t i ê n môn hiểu bọn họ cũng biết tiên môn đông lai lịch thiên môn bốn là tiên giới nhiều tổ chức liên hiệp tạo thành một cái ở nhân gian giới thủ môn thế lực thiên môn mặc dù ở vào nhân gian giới nhưng trên thực tế thuộc về tiên giới đại la tiên h thiên môn võ giả có thể đối mong muốn leo lên đại la tiên h võ giả tiến hành si tuyển từ đó si tuyển nhân tài nguyên bản thông thiên môn liền ở vào thiên môn cho dù là cái này thông thiên môn đã đóng lại vị trí cũng không có phát sinh thay đổi lý thừa trạch lần này sẽ không theo đi đang ở dương trạch chờ tin tức cựu vị yêu hồ cựu thải thân độc hoàng phủ hoàng chân lữ bố cùng ngoài hạng vũ thêm vũ văn thành đô tạo thành một tri đội n ũ để cho bọn họ đi xác nhận bây giờ đại la tiên rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao thông thiên môn sẽ bị đóng lại cựu v i yêu hồ trực tiếp mang theo cựu thải thần lộc bọn họ đi h u y ề n công sơn nếu như là trước cựu thải thần lộc còn không dám dễ dàng như vậy rời đi nhưng bây giờ nàng thật đúng là không cần lo lắng trung châu bốn bực bây giờ có thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long c h â n áp hơn nữa trung châu bốn bực bây giờ gần như ổn định trung châu bốn bực bây giờ tùy khí đã đến một cái cực thấp trình độ đến ngũ hành trận pháp cũng không có thế nào tích góp trình độ cựu thải thần lộc rốt cuộc có thể không cần luôn là lo lắng ngũ hành phong ấn tích góp vì tí khí quá nhiều từ đó xông phá ngũ hành trận pháp ở cựu vĩ yêu hồ đột phá đến địa tiên cảnh sau này nàng đối với mình thần thông vận d ụ n càng thêm thuận cho dù là vùng c ự c tây mang theo nhiều như vậy người đối với cựu bi yêu h ồ mà nói cũng là chuyện dễ dàng ở nơi này huyền công sơn cũng không thiếu người ở chỗ này tu hành giống như vương tố tố t ạ linh ẩn linh nguyệt nga đều tại đây địa tu hành huyền công sơn cũng bố trí một cái truyền thống trận pháp cho dù là có chuyện gì cũng có thể thông qua trận pháp này trực tiếp trở lại dương trạch hơn nữa bây giờ trung châu bốn b ự c đã sớm ổn định lại đã qua cái loại đó phi thường cần vương tố tố t ạ linh ẩn các nàng ở bên ngoài buôn ba thời gian lục phiến môn càng nhiều hơn chính là đối giang hồ thế lực tiến hành một ít quản lý mà những thứ này giang hồ thế lực lại phi thường tốt quản lý đông vực có đã từng vũ lâm minh minh chủ trần thanh ý l h ì đàng quản nam vực có vương lam vân thiện hùng tín đàng quản t r ọ n g yếu nhất chính là hai đại đạo môn hai đại phật môn cũng tuân theo lục phiến môn đại càng lập ra quy tắc l i ê n hai đại đạo môn hai đại phật môn cũng phải tuân theo cái khác giang hồ thế lực tự nhiên sẽ không có cái gì thanh em phản đối hơn nữa đại càng luật chẳng qua là hạn chế bọn họ tự mình ra tay cùng với các loại giang hồ ân o á n cũng không có quá mức hạn chế còn có chính là một ít quá mức nghiêm khắc môn quy cũng bị thủ tiêu tuyệt đối không cho phép tồn tại có thể nói nghiêm khắc nhất môn quy chính là lục phiến môn lập ra nhiều nhất chỉ có thể ấn những thứ này tới phán quyết hơn nữa loại chuyện như vậy nhất định phải có lục phiến môn tham dự vào không cho phép giang hồ thế lực nội bộ tự mình phán quyết cũng chính là giang hồ thế lực nội bộ toàn bộ chấp pháp đường là không cho phép tự lập công đường cái này cũng bảo vệ một ít ông môn trước mặt lộ ra không làm gì được đệ tử bọn họ là tinh khiết yếu thế quần thể dĩ vãng loại này chấp pháp đường rất dễ dàng xuất hiện có quan hệ đệ tử đối không có bối cảnh đệ tử n h i ệ ép ba ta là tông chủ chuyện liền tương đối không dễ dàng xuất hiện cái này cũng có lợi cho giang hồ thế lực tốt phát triển bây giờ liền yên vũ lâu giang hồ phong ngôi cũng không thế nào cần bây giờ yên vũ lâu là đang làm đại cảm n h ậ t báo chuyện còn có một cái phát triển nghiệp vụ là kịch bản thoại bản đây mới là bây giờ yên vũ lâu chủ doanh nghiệp vụ bây giờ đã không cần linh nguyệt nga tới nắm giữ yên vũ lâu yên vũ lâu phát triển đã sớm bước vào chính quỹ cho nên vương tô tố, tố tạ linh ẩ n linh nguyệt nga các nàng ở huyền không sơn tu hành cũng không ảnh hưởng ấy huyền không sơn vẫn không có biến hóa hay là như vậy tuyết trắng mênh mang cùng trên dưới rõ ràng h u y ề n không sơn trước mặc dù trải qua một lần chiến đấu nhưng là thiên môn mười ngọn đại điện cũng không có bị phá hủy hơn nữa cái này mười ngọn đại điện còn tiến hành qua một lần trùng tu bây giờ có không ít người ở chỗ này b ế quan tu hành nhưng cựu vị yêu hồ đến cũng không có ảnh hưởng đến các nàng tu hành t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi chín muôn đời thế gia phong gia trương một nghìn ba trăm tám mươi chín muôn đời thế gia phong gia tây vực vùng tây ừ t h u y ề n không sơn ngày xưa cựu vị yêu hồ ở tu vi của mình lâm vào đỉnh trễ lúc liền đ ế m thử thông qua thần thông của mình hồn thiên thủy kính tiến vào tiên giới đại la tiên rất đáng tiếc ngày xưa chỉ có hợp đạo cảnh bảy tầng trời c ự u vi yêu hồ thất bại nhưng nàng hay là nhìn thấy một tia n ă n g sớm ở nàng nếm thử lúc nhìn thấy một cái khe nhưng là lấy c ự u vi yêu hồ hợp đạo cảnh bảy tầng trời lực lượng cũng chỉ có thể làm được như vậy nàng không qua được cái này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn tu vi của nàng cắm ở hợp đạo cảnh bảy tầng trời không phải tiến thêm mong muốn mở rộng cái khe này tiến vào t h i ê n giới liền cần để cao tu vi nhưng c ự u vi yêu hồ cũng là bởi vì tu vi cất lại mới mong muốn mở lại thiên môn cho nên k i u vi yêu hồ bảy nát mười năm gần đây cho đến gặp lý thừa trạch nàng mới lại cháy lên lòng tin hiện nay cựu vị yêu hồ đã không phải là mình năm đó hơn nữa nàng còn có những người khác trợ giúp ở chỗ này tu hành còn có một cái mộc lâm trường lão nếu bàn về linh lực mộc lâm dài mới là mạnh nhất cái đó bọn họ tới nơi này không phải đến xem trò vui bọn họ còn phải đem linh lực của mình cấp cho cựu vị yêu hồ để giúp đỡ cựu vị yêu hồ tốt hơn thi t r i ể n thần thông tám dễ ở đại địa trên mộc lâm trường lão có thể nói có liên tục không ngừng linh lực ta bắt đầu cựu vị yêu hồ cũng không có làm quá nhiều bố trí cũng không có đi tìm đóng cửa đăng thiên môn cựu vị yêu hồ hồn hồ thiên thủy kính cũng không phải làm ở lại thiên môn khi thực nàng chỉ dùng của mình thần thông c ư ơ n g ép xây dựng một cái thông đạo thông qua điều này yếu kém lối đi tiến vào tiên giới đại la tiên muốn nói tốt nhất xây dựng lối đi địa phương khẳng định chính là nguyên bản có đăng thiên môn huyền k h ô n g sơn cựu vị yêu hồ hiện ra bản thể hóa thành một con có màu b ạ c h kim bộ lồng chín bôi n g ly cái chán có màu đỏ bằn ở cựu vị yêu hồ hiện ra bản thể trong nháy mắt trên huyền k h ô n g sơn vô í c h đột nhiên trở nên mờ tối trăng sáng đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên đó cũng không phải chân chính trăng sáng mà là cựu vị yêu hồ sở tu hành trong trích tinh quyết xuất hiện trăng sáng cựu vị yêu hồ hướng về phía trên bầu trời trăng sáng hét dài một tiếng huyền k h ô n g sơn quỷ dị chấn động đưa tới đang bế quan tu hành vương tố tạ ố t linh ẩ n đám người chú ý các nàng rối rít xuất quan đi tới đại điện r a trên đất trống tự nhiên cũng nhìn thấy hiện ra bản thể cựu v i yêu hồ linh n g u y ệ t nga t ỏ mò hỏi đây là tính toán tiến vào đại la thiên sao hoàng phủ hoàng trân luất cảm nói không sai nàng mới vừa bắt đầu nếm thử cựu v i yêu hồ lại nói đến rất đúng lúc giúp ta đã sớm biết chuyện này hoàng phủ hoàng trân cựu thải t h â n lộc lưu bố mục lâm trưởng lao đám người phân biệt đem linh lực rót vào cựu vị yêu hồ trong cơ thể、Tốt. gặp tình hình này vương tố, tố. l i n h nguyệt nga các nàng cũng lập tức hiểu đi theo đem linh lực rót cấp cựu v i yêu hồ theo cựu v i yêu hồ hồn thiên thủy kính thần thông không ngừng thi triển tại trước mặt cựu v i yêu hồ có một loại không chân thật giả dối cảm giác phía trước không gian xem ra có chút mặt mẹo cựu v i yêu hồ mang móng một m ó n g phía trước lộ ra một cái màu sắc sặc sỡ lối vào từ nơi này cửa vào hướng bên trong nhìn có thể thấy được bên k i a t h ế giới một góc băng sơn rất rõ ràng cựu v i yêu hồ thành công cái thế giới này một góc băng sơn là một mảnh như rừng rậm nguyên thủy bậy địa phương hơn nữa cái chỗ này xem ra hết sức quen thuộc không ít người lập tức nhớ tới những k chính là bọn họ cũng đi qua thiên ngoại thiên cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đều nói qua cái gọi là thiên ngoại thiên kỳ thực chính là đại la thiên một góc nơi đó thực vật linh vật cũng cùng nhân gian giới là có trách lệnh ở nhân gian giới không nhất định có thể sinh tồn mà sự thật xác thực như vậy đã từng có người đã nếm thử từ trong thiên ngoại thiên đem thực vật hạt giống mang ra cũng không có khả năng trồng trọt thành công hơn nữa không phải một lần nếm thử lục tục đều có người làm như vậy là mãi mãi cũng không có ai thành công sau đó liền có người nói lên nên là thiên địa linh khí vấn đề trong thiên ngoại thiên, thiên địa linh khí lớn xa hơn t r u n g châu bốn b ự c tất cả địa phương cũng chỉ có thiên môn bí cảnh có thể cùng thiên ngoại thiên sánh bằng nhưng là thiên môn bí cảnh có thể không sánh bằng thiên ngoại thiên hơn nữa thiên ngoại thiên chẳng qua là đại la thiên một góc căn cứ cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đã nói đại la thiên có trung châu bốn b ự c khó có thể tưởng tượng thiên địa linh khí bây giờ cựu vị yêu hồ mở ra phương thế giới này một góc băng sơn có cùng trong thiên ngoại tiên h vậy tây cối hơn nữa chỉ riêng từ nơi này một góc băng sân trong bọn họ liền có thể cảm nhận được nơi đó thiên địa linh khí độ dày đặc dù sao thân là địa tiên cảnh bọn họ đối với thiên địa linh khí cảm nhận là phi thường nhạy cảm điều này cũng làm nói rõ nơi này phải là bọn họ mong muốn tiến về tiên giới đại la tiên mặc dù đang đem mình linh lực rót vào cấp t i ể u vị yêu hồ nhưng là bọn họ còn có thể nói chuyện vương thúc thúc rủa xà nói nơi này chính là tiên giới đại la tiên sao cảm giác cùng trung châu bốn b ự c giống như cũng không có gì khác nhau mà t i ể u thải thân lộc v ố t cảm nói các ngươi có thể đem nó làm thành một cái phóng đại bản thiên ngoại thiên t i ể u vị yêu hồ vẫn còn ở nếm thử phóng đại cái này cái khe t i ể u thải thân lộc cũng liền cấp bọn họ nói rõ một cái đã từng đại la tiên cựu thải thân lộc cùng cựu vi yêu hồ cũng chỉ biết đã từng đại la thiên dù sao nơi này cũng đóng cửa bốn năm nghìn năm làm là ngươi lúc đó đi lăng tiêu tông vũ văn thành đô đi cựu long lôi chỉ các ngươi cũng đi vạn kiếm cát kỳ thực những thứ này đều là đã từng trong đại la thiên thế lực chỉ bất quá những thế lực này có thể đã bị đứt đoạn truyền thừa dĩ nhiên không có cách nào hoàn toàn xác định bọn họ còn như cũ tại trong đại la thiên có lưu truyền thừa cũng không nhất định đại la thiên cùng trung châu bốn b ự c sự khác biệt chính là nơi đó không hề giống đã từng trung châu bốn vực vậy vương triệu mọc như rừng nơi đó cũng không giống tây du ký trong viết lại có một cái thống nhất thiên đình nơi đó tông môn mọc như rừng còn có muôn đời thế gia tồn tại giống như đã từng tiên giới chiến thần cựu thiên thần nữ liền xuất thân muôn đời thế gia phong gia bất quá phong gia đã tiêu diệt chết bởi cùng thượng cổ hung thần u y ê n trong chiến đấu một điểm này có thể phải từ tuyết ánh mà nói nói tới chỗ này cựu thải thần lộc nhìn về phía một bên tuyết ánh tuyết ánh kể từ lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa sau này hơn nữa trung châu bốn bậc tu hành hoàn cảnh biến tốt tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh bây giờ tuyết ánh đã đuổi kịp cựu vi yêu hồ cùng cựu thải thần lộc, giống vậy bước vào địa thiên cảnh. tuyết ánh chính là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn truyền thế có thể không có ai so với nàng rõ ràng hơn cựu thiên thần nữ cùng phong gia truyện mặc dù tuyết ánh là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn truyền thế nhưng tuyết ánh là tuyết ánh cựu thiên thần nữ là cựu thiên thần nữ hai người tính cách cũng không thái nhất dạng tuyết ánh tương đối cao lãnh mà cựu thiên thần nữ tương đối ô n luyện tuyết ánh đang nói tới phong gia truyện cũng không có thương cảm như vậy bất quá phong gia đúng là đáng giá t ô n kính phong gia người cùng chống chọi với thượng cổ hung thần uyên nhưng đều bị uyên phản k h n g chế cuối cùng tàn sát lẫn nhau chỉ còn dư cựu thiên thần nữ Đại la Thiên, La lưỡng cựu c chương cực vực cực phân hóa chương 1390. Đại la thiên, cực phân hóa Thiên, hóa h tây bực bùng cực tây, lưỡng bùng La 1390, Đại y ề n không sơn. Cựu v i yêu hồ bây giờ đang nếm thử dùng thần thông của mình hồn tiên thủy tính xây dựng lại nhân gian giới cùng tiên giới đại la thiên giữa lối đi bởi vì cựu v i yêu hồ chẳng qua là đột phá địa tiên cảnh không có hai năm chỉ dựa vào chính n à n g mong muốn thành lập một cái thông đạo vẫn còn có chút khó khăn nhưng đ ổ sơn nguyệt nhã ở cựu v i yêu hồ nhất tộc trong cũng thuộc về trẻ tuổi thuộc về thiên phú dị bẩm kiên một k h ỏ kỳ thực rất nhiều cựu vị ê u hồ ở làng tuổi tác này nhiều nhất chẳng qua là cái hợp đạo cảnh từ nơi này là có thể nhìn ra thiên phú của nàng hơn nữa cựu vị yêu hồ hồn thiên thủy k í n h cũng không phải là cựu vị yêu hồ nhất tộc cố hữu thần thông thuộc về là tuyệt đối tiền vô cổ nhân mục lâm trường lão cựu thải thân độc vương tố tố tuyết ánh bọn người đang đem mình linh lực rót vào cựu vị yêu hồ trong cơ thể trợ giúp cựu vị yêu hồ thành lập lối đi trước mắt đã có thể thấy được hy vọng ánh dạng đông ở cựu vị yêu hồ một mọc giới trước mặt không gian có chút hư thực tương sinh v à n mẹo trong không gian có thể thấy được bên kia thế giới một góc từ nơi này một góc băng sơn thực vật có thể hết ngồi đại giếng đánh giá ra cái này tuyệt không phải là nhân gian giới mà là tiên giới đại la tiên trung châu bốn vực năm mươi năm mới vừa mở bí cảnh thiên ngoại thiên kỳ thực chính là đại la tiên sụp đổ một góc thật ra là lúc ấy nhân tộc ma tộc cùng với yêu tộc ba bên chiến trường cuối cùng t i ế n chiến trường này bị phân chia ra tới liền tạo thành thiên ngoại thiên l i ê n cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc suy đoán thiên ngoại thiên năm mươi năm vừa mở nhất định là có người trong bóng tối khống chế nhưng là chuyện này bởi vì thật sự là quá lâu lại cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc nhất tộc cũng không tham dự qua chuyện này cho dù là các nàng cũng không có cách nào biết được đang trợ giúp cựu vi yêu hồ cấu trúc lượng giới thông đạo lúc bọn họ kỳ thực cũng không có bận rộn như vậy thậm chí còn có trao đổi thời gian cựu thải thần lộc cũng đại khái theo chân bọn họ nói một lần nàng biết đã từng đại la tiên đã từng tiên giới linh giới cùng nhân gian giới là trao đổi cựu thải thần lộc cũng đi qua tiên giới tiên giới không có vương triều cũng không có cái gì thiên đình nơi đó tông môn mọc như rừng còn có muôn đời thế g i a tồn tại tiên giới kỳ thực chính là từng bước từng bước tông môn chiếm cứ một khối khu vực cũng dùng cái này tu hành đã từng nhân gian giới là tiên giới tiếp liệu nguồn gốc cũng là tiên giới nhân tài dự căn cứ. tiên nhân giới là tài trữ dự mỗi khi hạ giới võ giả đột phá đến siêu thoát ba cảnh sau một khi bọn họ mong muốn trở nên mạnh hơn mong muốn tu hành tốc độ càng thêm nhanh liền nhất định phải thông qua thiên môn tiến vào tiên giới cùng linh giới mà thiên môn cũng có thể thông qua cơ hội này đối với mấy cái này võ giả tiến hành si tuyển từ đó đem thu nạp vào tới các thế lực bất quá đây đã là bốn năm không không năm trước thiên môn vẫn chưa đóng cửa đóng tình huống sau đó rốt cuộc phát sinh biến hóa như thế nào hiệu thải thần lộc ũ n g không rõ ràng lắm ở tiên giới trong đại la thiên có rất nhiều thế lực giống như lăng tiêu tông linh bảo quan vạn tiêu cắt cựu long lôi môn loại này xuất hiện ở thiên ngoại thiên thế lực đã từng đều là tiên giới đứng đầu thế lực nếu bàn về đối tiên giới hiểu rõ nhất người kỳ thực cũng không phải là cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần l ộ c mà là từ tiên giới chiến thần cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn chuyển thế tuyết ánh ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi chuyện này đối với với tuyết ánh kỳ thực cũng là người đứng xem thị giác không tính là cái gì chuyện thương tâm cựu thiên thần nữ cũng không phải là ngay từ đầu liền kêu cựu thiên thần nữ cựu thiên thần nữ là người ta cho nàng lên tôn hiệu tên thật của nàng gọi phong giao phong giao xuất thân đại là thiên muôn lợi thế già phong gia bất quá ở nàng vị thanh n i n l phong gia liền đã tiêu diệt tiêu diệt với thượng cổ hùng thần n g u y ê n thủ hạ toàn bộ phong gia bị bên t h y khí cảm luận kỳ thực bên ngay từ đầu là tính toán khống chế bọn họ nhưng là người nhà họ phong thà chết chứ không chịu khuất phục ở còn không có bị t h y khí hoàn toàn lây nhiễm điên dại trước bọn họ lựa chọn t á n sát lẫn nhau chỉ có lúc ấy tuổi còn nhỏ phong g i a o bởi vì bị băng tiên tử thu làm đồ đệ không ở phong g i a bên trong từ đó tránh thoát một kiếp rồi sau đó băng tiên tử cũng ở đây trong chiến tranh chết trận băng tiên tử lấy thân thể của mình hóa thành vạn t ư ợ n g băng cứng giống vậy đóng băng một tôn ma thần sau đó lớn lên thành cựu thiên thần nữ phong dao lấy sinh mệnh của mình làm đại giá đem viên cấp trấn áp tại cực bắc băng nguyên dưới hay hoặc là nói nguyên bản không có cực bắc băng nguyên bây giờ cực bắc băng nguyên là cựu thiên thần nữ giống như băng tiên tử giống vậy bí pháp đem viên trấn áp ở bên dưới phương khi đó kỳ thực đã không tính là gì báo thủ so sánh báo thủ kỳ thực đã sớm là nhân tộc bảo vệ chiến chỉ nói là cựu thiên thần nữ cùng nguyên giữa nhiều như vậy một tầm dính dấp nhưng báo thủ cũng không phải là lớn nhất nhân tố phong gia bị diệt sau trong đại la thiên còn có chín đại muôn lợi thế gia vất quá trí nhớ của nàng cũng ở nơi đây ngừng lại dù sao sau đó cựu thiên thần nữ đã sớm hy sinh bất quá cựu t i ê n thần nữ cũng chưa tính hoàn toàn hy sinh nàng hay là cho mình lưu lại một ít hậu thủ cựu t i ê n thần nữ ở bội kiếm của mình trong sóc phong kiếm lưu lại một l u ồ n một phách có thể mượn từ cái này sợi n ố n phách trở lại thân xác xuống lại mà sóc phong kiếm bị cựu t i ê n thần nữ ở lại băng tiên tử chỗ ở h u y ề n b ă n g quốc bên trong cựu t i ê n thần nữ trừ là cái kiếm thuật đại sư hay là cái trận pháp đại sư vì phòng ngừa người khác đi động nàng sóc phong kiếm nàng trả lại cho sóc phong kiếm ra cố một tầm phong ấn cựu t i ê n thần nữ bảy tầng này phong ấn không có tốt như vậy giải trừ phải dùng đến linh giới riêng có tức ngưỡ đây cũng là lý thừa trạch muốn đi tiên linh hai giới một trong những nguyên nhân đi tiên linh hai giới phân biệt tìm được sóc phong kiếm cùng tức n ư ỡ n g liền có thể để cho cựu tiên thần nữ sống lại nói thế nào tuyết ánh cùng cựu tiên thần nữ vẫn có quan hệ thống chi cựu tiên thần nữ là vì c h ấ n áp t bên mà hy sinh tuyệt đối coi như nhân tộc anh hùng nếu là có thể cứu nàng vậy lý thừa trạch nhất định là nguyện ý nếm thử có cựu thải thần lộc cùng tuyết ánh hai người kia bọn họ cũng đúng tiên giới đại la thiên có một cái đại khá hiểu ở các nàng nói chuyện trong lúc mới vừa rồi cựu bị yêu hồ một móng xé toạc cái khe ở từ từ mở rộng thông qua cái khe này bọn họ cũng có thể theo dõi lấy được càng ngày càng nhiều đại la thiên một góc bởi vì có thiên địa quy tắc tồn tại nhân gian giới cùng tiên giới giữa lối đi không có dễ dàng như vậy cấu trúc nhưng bởi vì nơi này đã từng xây dựng qua đăng thiên môn lối đi có thể nói quy tắc của nơi này tương đối yếu kém so sánh những địa phương khác muốn tới dễ dàng một chút cho nên cái này cũng có thể coi như là huyện không sơn tiên địa linh khí s o trung châu bốn b ự c muốn càng nhiều hơn một chút một trong những nguyên nhân đại la thiên tiên địa linh khí sẽ thông qua cái này tương đối yếu kém địa phương chuyển tới theo cái này cái khe không n g ừ n mở rộng bọn họ đối với đại la thiên hiểu cũng càng ngày càng rõ ràng bọn họ lần nữa nhìn thấy giống vậy cảnh tượng như trong thiên ngoại thiên kia một cái thiên hạ tương đối tiếp nối chính là bọn họ đến nay chưa thấy qua bất kỳ nhân tộc xem cái này trong đại la thiên một góc băng sơn tuyết ánh cùng cựu thải thần lộc ánh mắt cũng càng thêm nghiêm trọng bây giờ đại la thiên tựa hồ không như trong tưởng tượng tốt như vậy bởi vì các nàng ở trong đó thấy được nồng nặc ù y khí nhưng là các nàng trước lại thấy được có rất mạnh thiên địa linh khí địa phương bây giờ đại la thiên tựa hồ có chút lưỡng cực phân hóa đại la thiên dị thường nguyên bản đại la thiên có thể nói là toàn bộ n h â n tộc võ giả cũng mười phần hướng tới địa phương cho dù là chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương k í n h trần kim cương tự thần tăng la ma đại sư cùng với kiếm thần lý quan kỳ bọn họ cũng đã từng đi qua đại la thiên chẳng qua là cuối cùng bọn họ lựa chọn trở lại trung châu bốn b ự c mặc kệ bọn họ cuối cùng ở lại đại la thiên hay là trở về trung châu bốn b ự c không sửa đổi được chính là đại la thiên thích hợp hơn tu hành dù sao nơi đó thiên địa linh khí càng thêm sung túc nhưng bây giờ tình huống tự hồ cũng không có lạc quan như vậy cựu vĩ yêu hộ dùng thần thông của mình sẽ mở một điều vết nước không gian mà cái này cái khe bên trong là trong đại la thiên cảnh tượng bất quá cũng không phải là cố định một chỗ mà là từ rất nhiều cái mảnh vụn tạo thành từng bước từng bước mảnh vụn tạo thành bọn họ đối với hiện giai đoạn đại la thiên nhận biết theo bọn họ đối với cựu v i yêu hồ sẽ ra cái khe theo dõi cựu thải thần lộc cùng t u y ế t ánh thình lính phát hiện đại la thiên tình huống bây giờ lưỡng cực phân hóa có địa phương xác thực như các nàng biết thiên địa linh khí v ư ợ xa trùng châu bốn vực nhưng có địa phương này tuy khí độ dày cũng là các nàng từ trước tới nay chưa từng đọc qua dựa theo loại này tuy khí độ dày chỉ có một khả năng cái chỗ này có ma thần hoặc ma thần dòng máu c h i ế m cứ đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố phát hiện dù là không phải ma thần chẳng qua là ma thần dòng máu cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết có ma thần dòng máu nay hóc đúa trình độ không t u a kém một chút nào chân chính ma thần cũng tỉ như lê hoàn bản thực lực của bọn họ hoặc giả không có một ít ma thần mạnh nhưng bởi vì bọn nó loại này bất tử đặc tính ngược lại khó dây dưa đến chết được lại ma thần dòng máu trong cũng có bởi vì cắn nuốt đủ nhiều ma thần dòng máu cuối cùng đảo ngược thiên cương n ị c h tập cắn nuốt ma thần bị kiếm thần lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên liên thủ phong ấn lê đã là như vậy bất kể là những thứ kia địa vực bị ma thần hay là ma thần dòng máu c h i ế m cứ đều không phải là dễ đối phó tồn tại bất quá cái này cũng không để bọn họ sinh ra lui e sợ tâm tình ngược lại cuối cùng đều muốn đối mặt lê uyên chờ ma thần cùng ma thần dòng máu sớm một ít cùng chúng nó có chút tiếp xúc tham dò bọn nó chân thực thực lực cũng không tệ cho đến ngày nay kỳ thực bọn họ cũng không có cùng chân chính ma thần dòng máu tiếp xúc qua nhiều nhất chẳng qua là tản chi hoặc thân thể lý thừa trạch lúc ấy ở dưới chu vũ thạch sơn chân vũ giáo di chỉ đích thân cảm thụ qua ma thần dòng máu khủng bố lúc ấy hoàn thân thể bị chấn áp ở quan tài trong còn dùng tới tầng tầng xiềng xích ra cố nhưng khi lúc nó c h ạ y ra sắc khí đều làm lý thừa c h ạ c h vương tố tố không tự chủ vì từ cuộc chiến l ợ n đây là bị phong ấn ma thần dòng máu thân thể cũng không phải là đầy đủ ma thần dòng máu cũng may ma thần dòng máu chủ yếu nhất thực lực ở thân thể bởi vì chỗ này thể tích lớn nhất cho dù là hoàn bàn thực lực như vậy ma thần dòng máu này tàn chi cũng không đủ cường đại nhiều nhất chỉ có thể chạm đến hợp đạo cảnh danh giới nhưng cái này cũng từ mặt bên ân chứng chân chính ma thần dòng máu thực lực khủng bố cỡ nào chỉ riêng một tiết tàn chi là có thể có phản hư cảnh thực lực nhất thống trung châu bốn bậc sau khoảng thời gian này lý thừa trạch vẫn luôn ở để cho người s i ê u tầm m a thần dòng máu tàn chi tung tích bất quá đại khái là bởi vì bọn họ nhóm chức đã bị nhiều lần thất bại thoạt nhìn như là đã có kinh nghiệm bọn nó xưa nay không ở nhân tộc cương đ ự c xuất hiện thường thường chỉ ở rừng sâu núi thẳm trời đông tuyết phủ t r o n g có thể tìm đến tung tích của bọn họ mà đợi đến có người phát hiện bọn nó xuất hiện qua tung tích kỳ thực bọn họ đã sớm biến mất ở chỗ này chỉ để lại bị bọn nó hút khô khí huyết thây khô ở cựu vĩ yêu hồ thử cấu trúc nhân gian giới cùng tiên giới lối đi lúc. ma thần dòng máu cũng ở đây hành động cùng n h â n tộc không giống nhau dù là gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ liền xem như nguy cơ sinh tử ma thần dòng máu giữa cũng sẽ không hợp tác hoàn hòa hoà bàn đã là như vậy lúc ấy bọn nó cùng trương kính trần la ma đại sư giao chiến trên thực tế là bị bột r ư ơ n g kính trần cùng la ma đại sư chính là nhìn đúng giữa bọn họ sẽ không hợp tác ngược lại sẽ tàn sát lẫn nhau mới đưa chiến trường kéo đến cùng nhau t r ư ơ n g kính trần cùng la ma đại sư thì có thể chung sức hợp tác đây cũng là nhân tộc ưu thế một trong dù là bình thường tranh đấu lợi hại hơn nữa đang đối mặt dân tộc tồn tại tiếp sống còn vấn đề lúc thường thường có thể bung ô xuống nội bộ mâu thuẫn chung sức hợp tác hoàn hòa bàn giữa cũng không có hợp tác bọn nó thân thể đều bị phong ấn nhưng là t à n chi chạy trốn không ít mà bây giờ bọn nó cũng từ từ hội tụ lại với nhau ở nơi này trận ma thần dòng máu nội đấu bên trong từ hoàn giành được thắng lợi cắn nuốt bàn sau này hoàn thực lực cũng khôi phục không ít bây giờ nó đang bắt vượt ngủ đông lý thừa c h ạ c h ở trung châu bốn vực quy mô lớn lục soát là có ảnh hưởng đến nó khôi phục trung châu bốn vực lý khí bây giờ đến một cái băng điểm cái này cũng không lợi cho hoàn khôi phục nhưng liền nó thực lực hôm nay thật đúng là không đủ để cùng bây giờ đại cản chống lại nó đã thua qua đủ nhiều lần nghĩ tới nghĩ lui hoàng chỉ có thể từ dưới cực bắc băng nguyên ma thần dòng máu thân thể vào tay hoàng cũng không cần chiếm cứ những thứ này ma thần dòng máu thân thể bây giờ có được b à n đ ầ u lâu nó chỉ cần có thể cắn nuốt phía dưới ma thần dòng máu thân thể nó là có thể tái tạo thân thể đây là ma thần dòng máu cùng với ma thần ưu thế chỉ cần có đầy đủ túy khí cùng máu thịt nhất là ma thần dòng máu máu thịt bọn nó là có thể khôi phục thực lực bất quá bởi vì lục soát quá nhiều người bây giờ chiếm cứ một bộ man tộc thân thể hoàn hành động mười phần bất tiện h o à n cũng đã có kinh nghiệm giá mười phần khổng lỗ man tộc quá mức sáng rõ nó chọn một bộ cùng n h â n tộc sắp xỉ mang tộc đang phủ thêm áo t r à n g t r ù n đầu sau này chỉ cần không đi ở trên quan đạo thật đúng là không có dễ dàng như vậy bị phát hiện huyền không sơn cựu vị yêu hồ đã thu thần thông của nàng nàng tạm thời đem đến lối đi cấp đóng lại ở cựu thải thần lộc cùng tuyết ánh bọn họ trợ giúp hạng cựu vị yêu hồ thành công cấu trúc nhân gian giới cùng tiên giới lối đi bất quá các nàng cũng không có bỏ đi đi hướng tiên giới đại la thiên ý tưởng chẳng qua là muốn hơi làm một ít chuẩn bị đây không phải là một món có thể trốn tránh chuyện bây giờ đại la thiên tình huống không hề tốt các nàng xem đến rất nhiều t h y khí tụ tập địa phương nếu là cuối cùng sẽ có một ngày tuy khí hoàn toàn chiếm cứ đại la tiên h tia tình thế liền tràn ngập nguy cơ bọn họ phải đi dò rõ đại la tiên h rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vì bọn họ ở đại la tiên h mảnh vụ bên trong chưa từng thấy được nhân tộc tung tích tiên giới nhân tộc xác thực không bằng trung châu bốn bậc như vậy nhiều hơn nữa có thể nói t r a n h lệch đặc biệt nhiều toàn bộ tiên giới nhân tộc cũng không có đã từng tây b ự c nhiều nhưng là bọn họ một cái cũng không có thấy được cũng quá mức khoa trương vốn là bọn họ chỉ muốn cựu vị yêu hồ mấy người các nàng làm quan tiên phong đi thăm dò một chút nhưng là bây giờ nhìn lại tuyệt đối không thể đại ý như vậy i ể u thải thân lộc cùng i ể u vị yêu hồ cần phải đi chuẩn bị một b à i thứ cần dùng đến lý thừa c h ạ y thiên đô lưu ly hỏa giống như lý bạch cũng nhất định phải gia nhập nhất thống trung châu bốn bậc sau này lý bạch lại mang bạch tuyết đi ra ngoài chạy hết nhưng bây giờ không thể được t r ư ơ n g 1392, Đại La t h i ê n c h i a n h a u hành đ ộ n g t r ư ơ n g 1392, đại la thiên chia nhau hành động tiền giới đại la thiên đang làm tốt tất cả chuẩn bị sau này i ể u vị yêu hồ các nàng hay là đi trước trong đại la thiên thời gian qua đi mấy ngàn năm không có người mới đi tới đại la thiên nên đón một nhóm mới khách cựu v ị yêu hồ các nàng đi tới đại la thiên sau cũng không phải là cái gọi là túy khí khu mà là khu vực an toàn dĩ nhiên hai cái này khái niệm các nàng là từ lý thừa trạch nơi đó nghe tới đây là lý thừa trạch nghe xong sự miêu tả của bọn họ sau làm ra phán đoán các nàng xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong nơi này tiên địa linh khí dị thường nồng nặc so với đã từng tiên ngoại t i ê n còn phải nồng nặc đúng là tu hành nơi đến tốt đẹp ở rơi xuống đất trong nháy mắt cựu thải thần lộc hai mắt hòa hợp thật quang nhanh chóng quan sát bốn phía cùng bầu trời cựu thải thần lộc rất nhanh đến mức có kết luận nơi này túy khí tương đối ý, chủ yếu ngưng tụ ở trên không giống như là bị cái gì t r ở cách xem ra nên là t r ậ n pháp i ể u vị yêu hồ vất cảm suy tư t r ậ n pháp t r ở cách từ điểm đó xem ra tuy khí còn chưa hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ đại la thiên hẳn là cũng có nhân tộc vẫn còn tồn tại hoàng phủ hoàn chân dùng thân thể cảm thụ thiên địa linh khí nơi này thiên địa linh khí xác thực rất thích hợp tu hành đi tới thiên ngoại thiên sau này hoàng phủ hoàn chân liền có thể cảm nhận được loại này nồng nặc thiên địa linh khí mang tới chỗ tốt hoàng phủ hoàn chân cũng không cần phải vận chuyển trích tinh quyết thiên địa linh khí liền một cách tự nhiên tiến vào trong cơ thể nàng cựu vị yêu hồ trước nói rõ một chút tình huống liên thông đại la thiên cùng trung châu bốn b ự c cái lối đi này chỉ có ta có thể mở ra trừ phi cùng ta thần thông rất đến gần cựu thải thần lộc các nàng khẽ gật đầu giống như cựu vị yêu hồ loại này có thể cấu trúc lối đi không gian thần thông là rất ít cựu vị yêu hồ hồn thiên thủy kính thần thông ở trung châu bốn b ự c xứ dùng lúc vốn là cấu trúc một cái tạm thời lối đi đem người từ một chút đưa đến một điểm nữa thế nhưng chẳng qua là một cái tạm thời lối đi tại chỗ chỉ biết đóng cửa cái chủng loại kia mà cựu vị yêu hồ bây giờ cấu trúc lối đi là một cái tương tự với đăng thiên môn vĩnh cựu lối đi chẳng qua là cái lối đi này bị nàng tạm thời cấp đóng lại bởi vì đại la thiên trong người phổ biến tu vi cũng cao hơn nhân gian giới cũng sẽ tồn tại siêu thoát ba cảnh thứ nhị cảnh thứ ba cảnh cho nên cựu v i yêu hồ không thể để cho cái lối đi này bị người phát hiện như vậy có lẽ trong đại la thiên sẽ có người mong muốn tiến về hạ giới trong đại la thiên võ giả đi xuống còn không tính cái gì kinh khủng nhất phải kể tới cái này trong đại la thiên ma thần dòng máu cho nên cựu v i yêu hồ tạm thời đóng lại lối đi ngay sau đó cựu v i yêu hồ nhìn về phía lý bạch hạ vũ cùng lữ bố đ ắ n g người nhớ kỹ một điểm các ngươi bây giờ không giống ở trung châu bốn vực giống nhau là vô địch lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm dựa theo cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc các nàng ấn tượng siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh đ ị a tiên cảnh tại đại la thiên bên trong tuyệt đối thuộc về trụ cột nhưng tuyệt không thuộc về mạnh nhất người mạnh nhất dĩ nhiên là những thứ kia siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh thiên tiên cảnh t h như đã từng thập đại thế gia người mạnh nhất cùng với giống như kiếm thần lý q u a n kỳ cựu thiên thần nữ phong giao sư phụ của nàng băng tiên tử loại này vượt qua siêu thoát ba cảnh vượt qua siêu thoát ba cảnh chính là kim tiên trước mắt là đ ị a tiên cảnh lữ bố h ạ vũ đám người tuyệt đối rất mạnh nhưng là so sánh chân chính cường giả còn chưa đủ bất quá những thứ này chân chính cường giả đồng dạng đều sẽ không ra được đi lại nhưng đây là bốn phẩy năm n h ì n không năm trước tình huống tình huống bây giờ rốt cuộc như thế nào cựu vị yêu hồ cũng không có cách nào bảo đảm cho nên chỉ có thể để bọn họ cẩn thận một chút một ít cựu vị yêu hồ sở dĩ như vậy giao phó là bởi vì bọn họ tính toán chia nhau hành động tự nhiên cần trước đó nhắc nhở lần này tới người đem chia phần ba tiểu đội cựu vị yêu hồ tuyết ánh hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô bốn người vì một tổ hạ vũ l ữ u bố lý bạch cùng triệu vân bốn người vì một tổ vương tô tố, tố. t ạ linh luận cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng bốn người này vì một tổ trải qua thời gian mấy năm tiếp xúc còn nữa cựu thải thần lộc bảo đảm cựu thiên huyền hoàng lấy được lý thừa trạch công nhận cựu thiên huyền hoàng kỳ thực không có quá lớn dạ tâm nàng liền nghĩ qua một ít thời gian yên bình nếu như đem yêu tộc chia làm ba cái loại lớn có thể chia làm thân nhân phái phi thân nhân phái cùng trung lập phái cựu bị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng một lầm trưởng lão loại này là thuộc về tuyệt đối thân nhân hệ phái bất kể bởi vì nguyên nhân gì mà cựu thiên huyền hoàng đã từng thuộc về trung lập phái nàng cũng không muốn cùng nhân tộc là địch chỉ là bởi vì tổ tiên đã từng tham dự qua cùng nhân tộc chiến tranh bị buộc đi đến hải ngoại bây giờ gia nhập đại càng sau dĩ nhiên là thuộc về thân nhân phái lý thừa trạch từ trước đến giờ chủ yếu một cái nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người nếu còn dùng cựu thiên huyền hoàng đương nhiên phải tín nhiệm nàng cựu thiên huyền hoàng cũng chủ động xin đi gia nhập lần này hành động lý thừa trạch cũng đồng ý lý thừa trạch đối với cựu thiên huyền hoàng l ô n g liền tự tiến cử là có chút kinh ngạc bởi vì nàng từ trước đến giờ không tranh công đoạn không tranh quyền thế đến g i á n cựu thiên huyền hoàng cũng hướng lý thừa trạch giải thích nguyên nhân làm a thần cùng ma thần dòng máu đi tới lúc chính là vĩnh hằng đêm tối giáng lâm không có người có thể khoanh tay đứng nhìn cho dù là ta không muốn tham dự đi vào cũng không được vậy còn không bằng bây giờ liền tham dự vào cựu tiên h huyền hoàng thấy rất chuẩn có cái nhìn đại cục có thể chính xác địa phán đoán cho ra tình thế còn không có yêu tộc cái chủ loại kia t i ê u n g o t ừ nàng rất sớm liền phán đoán cho ra thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân không có một chút thành công có khả năng kiên quyết không gia nhập bọn nó bất kỳ hành động t ừ nàng biết được cựu vi yêu hồ cựu thải thân lộc một lâm trưởng lao đám người thân ở đại cản sau này nàng cũng quả quyết lựa chọn gia nhập cựu thiên huyền hoàng thậm chí còn hiệu để cho trung vô kỳ giúp một tay truyền lại tin tức chính xác nhắn nhủ ý đồ của nàng tránh khỏi xuất hiện hiểu lầm cựu thiên huyền hoàng là rất thông minh từ trong vết nước không gian thấy được đại la thiên một góc băng sơn nàng cùng cựu thải thần lộc đám người làm ra phán đoán giống nhau đại la thiên tràn ngập nguy cơ bọn họ tuyệt đối không thể được khoanh tay đứng nhìn không phải sớm muộn cũng sẽ tới trung châu bốn một tới mặc dù bọn họ còn không có thấy được linh giới tình huống nhưng là cựu thiên huyền hoàng cựu bị yêu hồ các nàng cũng đoán chừng linh giới tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào đi thông linh giới linh k ư cảnh lối đi cũng là đóng cửa hơn nữa đóng cửa thời gian vẫn còn ở tiên giới đại la thiên trước trước bởi vì còn không có thấy được đại la thiên tình huống các nàng không có cách nào làm ra quá mức phán đoán chuẩn xác nhưng là căn cứ đại la thiên tình huống là có thể đối linh giới là tình huống làm ra một ít phán đoán dĩ nhiên đang hành động trước bọn họ còn muốn tiến hành một lần thí nghiệm nhằm vào phong hỏa lệnh cùng hồn thiên thủy kính thí nghiệm i ể u vĩ yêu hồ đã từng tổng cộng có chín mặt hồn thiên thủy kính đây là nàng dùng thần thông ngưng tụ thành cũng không phải là nàng không nghĩ ngưng được nhiều hơn mà là nàng cũng chỉ có thể ngưng tụ thành chín mặt hơn nữa lúc ấy cũng không dùng được ở nàng đột phá đến địa tiên cảnh sau này cái này kính nước số lượng gấp bội nàng thành công ngưng tụ thành mười tám mặt tại đại la thiên bên trong phong hỏa lệnh cùng hồn thiên thủy kính vẫn là có thể trao đổi bọn họ muốn nếm thử chính là hồn thiên thủy kính cùng với phong hỏa lệnh có thể hay không cùng trung châu bốn bậc người c â u thông chương 1393, phân tổ thăm dò chương 1393, phân tổ thăm dò muốn khảo nghiệm đương nhiên phải khảo nghiệm xa mà không phải để cho người lợi ở các nàng xuất hiện địa phương đặc biệt nếm thử cựu vĩ yêu h ồ các nàng tính toán liên lạc một chút lý thừa trạch cùng linh nguyễn a cũng cùng hắn báo một cái bình an không ngoài dự đoán phong hỏa lệnh mất đi tác dụng căn bản liên lạc không được thân ở dương trạch lý thừa trạch phong hỏa lệnh ở trung châu bốn b ự c đều có câu thông khoảng cách hạn chế huống chi loại này hai giới đừng xem cựu v i yêu hồ mang theo bọn họ dễ dàng từ trung châu bốn b ự c đi tới đại la tiên h nhưng trong đó khoảng cách cũng không phải là trung châu bốn b ự c có thể so có lẽ có một ngày trung châu bốn b ự c có thể dùng phong hỏa lệnh cùng đại la thiên liên lạc với nhưng tuyệt không phải bây giờ may mắn chính là phong hỏa lệnh tại đại la thiên bên trong vẫn có thể thực hiện song hướng trao đổi cái này có lợi cho ba chi thăm dò đội câu thông sau đó chính là trọng yếu nhất hồn tiên thủy tính cùng có chút k ẩ n trương vương tố, tố các nàng không giống nhau cửu vị yêu hồ lộ ra dị thường địa ung dung bởi vì hồn thiên thủy kính có thể cùng không thể kỳ thực ở nàng bước vào cái này đại la thiên trước nàng liền đã xác định ở đi tới đại la thiên sau nàng chẳng qua là càng thêm xác nhận một điểm này cửu vị yêu hồ chúng ta đã an toàn đến đại la thiên mười hai người đều ở lý thừa trạch nhận được các ngươi hết thệ cẩn thận cửu vị yêu hồ yên tâm căn dặn qua cửu vị yêu hồ cơ cơ trong tay hồn thiên thủy kính hơi ngướng n g ư n g mày lộ ra nụ cười tự tin cửu t i ê n huyền h o à n hỏi xem ra ngươi đã sớm biết rồi cửu vị yêu hồ khẽ gật đầu cái này còn phải làm phiền lý thừa trạch ở t tố tố thiên thiên kể lại chuyện này cựu vị yêu hồ cũng muốn đánh lý thừa trạch một trận không có sao của nàng tới lần cuối một câu thử một chút thiên ngoại thiên nói trắng ra kỳ thực cũng là đại la thiên một góc thiên ngoại thiên có thể đại la thiên tự nhiên cũng có thể bất quá bởi vì thiên ngoại thiên là tam tộc chiến trường ta còn thực sự không phải hoàn toàn có năm chắc nhưng bây giờ mà vương tố, tố các nàng khẽ gật đầu thì ra là như vậy hồn thiên thủy kính có thể cùng trung châu bốn b ự c lý thừa trạch liên hệ là một món phi thường tốt tin t ứ c cựu vị yêu hồ đã sớm cấp người ở chỗ này một mặt hồn thiên thủy kính lại hợp với một mặt phong hỏa lệ cứ như vậy cho dù bọn họ không cẩn thận thất lạc hoặc là gặp phải nguy hiểm gì đều có thể tiến hành liên hệ cựu vị yêu hồ ra lệnh một tiếng việc này không nên chậm trễ chia nhau hành động đi triệu vân đám người gật đầu một cái t ố t mười hai người chia phần ba chi đội ngũ hướng bắc đông tây ba phương hướng hành động mặc dù đại la thiên so với trung châu bốn vực xác thực nhiều rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng nhiều nhiều hơn cơ duyên ở chỗ này vương tố tố các nàng tu hành tốc độ nhất định là so ở trung châu bốn vực phải nhanh trong đại la thiên thiên địa linh khí dị thường địa nồng n ặ n g hơn nữa không phải một tiểu sử địa phương nồng n ặ n g là nơi nào cũng nồng n ặ n g đến đ ị a tiên cảnh sau này đối với tiên địa linh khí độ dày yêu cầu dị thường cao nếu như không phải là bởi vì viên thiên cương lý thuần phong đem trong thiên môn trận pháp cùng bí cảnh làm hỏng đem không ít thiên địa linh khí đem thả đi ra lấy vương tố cựu vị yêu hồ tu vi của bọn họ đang đột phá đến đ i ệ tiên cảnh sau này tiến cảnh đem cực kỳ địa trầm chặt bởi vì tuy khí độ dày hạ thấp các nàng thượng hạn cũng sẽ không bị gương c ù m vẫn có thể đột phá đến thứ nhị cảnh thứ ba cảnh nhưng lấy trung châu bốn bậc thiên địa linh khí là rất khó chống chống đỡ nhiều người như vậy đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ nhị cảnh thứ ba cảnh các nàng tu hành tốc độ cũng bị hạn chế không thể nào có rất nhanh tu hành tốc độ chỉ sợ bọn họ tu hành tốc độ v ố n nên là nhanh hơn nhưng bởi vì hoàn cảnh hạn chế trên đó hạn chính là bị định chết các nàng mong muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn trở nên mạnh mẽ xác thực chỉ có thể tiến về tiên giới đại la thiên hoặc linh giới linh cư cảnh cho nên các nàng đến rồi từ rơi xuống đất không biết nơi nào đại la thiên rừng rậm nguyên thủy sau vương tố tố các nàng một đường hướng bắc các nàng không có lựa chọn ở trên không trung trắng trận phi hành mà là lựa chọn cách mặt đất ba thước phi hành bây giờ cũng không phải là ở trung châu bốn vực lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm cũng có thể gặp phải mạnh hơn các nàng người điểm này cựu vĩ yêu hồ đã trước đó nhắc nhở qua các nàng lần này tới trước đại la thiên là có rõ ràng mục đích t r a rõ đại la thiên hiện giờ tình huống cụ thể ở hướng bắc phi hành một lúc lâu sau vương tố, tố cùng tạ linh ẩn các nàng vẫn không có rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy các nàng không chế tiến lên tốc độ nhưng cái này canh giờ các nàng đoán chừng ít nhất đã đi lại năm trăm dặm một đường hướng bắc đi ước chừng năm trăm dặm lại còn không hề rời đi mảnh này rừng dậm nguyên thủy nói cách k h á c chỗ này là có chút tương tự với trung châu bốn b ự c thập vạn đại sơn có thanh âm trước dừng lại cựu thiên huyền hoàng cùng cựu thải thần lộc đồng thời dừng lại t r o n g miệng một lời chứ một ít t í n h lực dị thường bén mẹ người yêu tộc t í n h giác đồng dạng đều so nhân tộc tốt hơn ở tạ linh ẩn cùng vương tố còn không có nghe được thời điểm cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng liền đã nghe thấy được các nàng nhanh chóng dừng lại núp ở rừng dậm nguyên thủy trong châu bóng tối phía trên rất nhanh có m nghiêm khắc nói là hai phe nhân mã phía sau có bốn người đang truy kích một nữ tử bất quá bọn họ tu vi không hề như vương tố tố các nàng tưởng tượng cao như vậy bị truy kích chính là một vị trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử xem ra ước chừng hơn hai mươi tuổi nhập đạo cảnh tu vi bất quá bởi vì tu vi cùng chú nhan đan nguyên nhân không thể dùng dáng ngoài tới xác định nữ tử tu vi có xem ra hai mươi ba mươi tuổi kỳ thực tuổi tác xa x a không chỉ giống như t ạ linh luận cùng vương tố tố hiện tại cũng là tuổi đã hơn bốn mươi nhưng các nàng xem đứng lên cũng liền hơn hai mươi tuổi cầm tiên tử cung thiếu thương ngọc kiếm tiên bùi khê vân xem ra đều là hơn ba mươi sáu tuổi nhưng thực tế tuổi tác cũng không chỉ nhất là cầm tiên tử đây chính là cùng lý thừa trạch lao sư nam lý mạnh châu tuổi không sai biệt lắm tồn tại cho đến ngày nay lý thừa trạch vẫn vậy không biết hoàng phủ hoàn g t r â n chân thực tuổi tác lý thừa trạch đã từng hỏi một lần nhưng hoàng phủ hoàn g t r â n không có trả lời hơn nữa trận nhìn lý thừa trạch một cái cuối cùng bỏ xuống một câu tuổi của nữ nhân đừng hỏi lý thừa trạch hỏi ninh mật nga nàng cũng không có trả lời dù sao hoàng phủ hoàn chân không muốn nói bất quá kỳ thực thật không có đoán hoàng phủ hoàn chân tham gia chính là khóa trước thiên ngoại tiên thiên ngoại thiên năm mươi năm vừa mở hơn nữa nàng lại là lấy nhập đạo cảnh chín tầng trời tiến vào thiên ngoại thiên hoàng phủ hoàn t r â n ở nhận biết lý thừa trạch thời điểm liền đã hơn trăm tuổi nhưng vấn đề không lớn nữ đại tam ổng kim truyên nữ lớn sáu mươi đưa giang sơ ơn hoàng phủ hoàn t r â n đã là điệu tiên cảnh tuổi thọ ở hai phẩy không không không trở lên xem ra cũng là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dám vẻ tỷ tỷ tốt tỷ tỷ r ư ợ u lý thừa trạch chêm hai không được một chút đuổi r ế t cô gái trẻ tuổi bốn người cũng chỉ là nhập đạo cảnh vương tố, tố các nàng cũng đại khái thăm dò tình huống